Đạo lứ là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng không bốn. Chương 68 tiếp xúc thân mật. Tửu sát hòa thượng khom người cúi đầu. Trong miệng nhẹ giọng, úm, quy tắc văn tự thành hình từ trong miệng thốt ra. Lóe ra sáng chói kinh quang trong nháy mắt ép xuống. Kinh khủng hàm ý lưu truyền. Cái này văn tự phản phất nổi gần ngàn vạn Phật đà. Cùng nhau hoàng trưởng mà ra muốn đem hai người ép thành thịt nát. Lâm sơ ảnh trong lòng kinh hãi. Lục tử chân ngôn. Tửu sát hòa thượng thế mà sớm như vậy liền lấy đến trong đó một chữ. Khí tức quanh người hàm ý lưu chuyển. Hoàng thai phun trào bạo liệt màu đỏ quang hoa quét ngang mà ra. Nhưng mà cùng quy tắc văn tử tiếp xúc trong nháy mắt liền trực tiếp vỡ vụn bị nghiền ép. Văn tử âm vang ép xuống. Trần quân trong nháy mắt lông tơ đứng đấy. Giờ phút này rất rõ ràng có thể biết. Dù là đem huyền vũ thuật tăng lên tới tối cao tầng thứ cũng không có khả năng chống đỡ được một kích này. Quanh thân bành trướng dâng lên lực lượng kinh người. Huyền vũ thuật lưu chuyển mịt mờ thanh khí quấn quanh. Trần Quân đấm ra một quyền. Quyền ảnh mới vừa xuất hiện liền bị Phù Văn trực tiếp nhìn nát. Cho dù là thể thánh thể thuật. Đối mặt vượt ngang nhiều như vậy cảnh giới một kích yêu nguyên bất lực ngăn cản. tuôn ra lực lượng chút xuống mà đến. Nổ tan ở trên thân mình Trần Quân chỉ cảm thấy trong nháy mắt liền trọng thương sắp chết Ngụm lớn máu tươi ho ra Mang theo nội tạng mảnh vỡ Cùng lâm sơ ảnh cùng nhau Nặng nề mà bị nện tiến vào trong hố sâu Hắn không có giết ta Trần Quân xứng sờ Người này rõ ràng thu lực Nếu không mình hẳn phải chết không nghi ngờ Chợt kịp phản ứng Người này lưu mình người sống Chỉ sợ có chuyện gì Ồ Cũng chưa chết tiểu sát hoa thường sườn sốt Hiển nhiên không ngờ rằng Mình một kích này chỉ muốn để Trần Quân mạng sống Kết quả tiểu nữ hai kia thế mà cũng còn sống Chỉ là bản thân bị trọng thương Mặt khác Trần Quân thương thế cũng xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn Lúc đầu tại suy nghĩ của hắn bên trong Hẳn là trọng thương ngã gục mới đúng Kết quả nhìn qua Lại còn có giấy rua lực lượng. Bất quá cũng không quan trọng. Chỉ là thoáng nằm ngoài dự đoán của mình. Không cần vùng vẫy. Coi như ta cho các ngươi cơ hội cho ngươi thời gian để ngươi đem thân thể toàn bộ chữa trị chỉ hoàn chỉnh. Ngươi cũng chạy không thoát ta một kích. Hắn tự nhiên nhìn ra được Trần Quân cùng Lâm Sơ Ảnh đều đang điên cuồng lưu chuyển linh lực muốn chữa trị vỡ vụn thân thể. Nhưng là ở trước mặt mình cách này không có ý nghĩa. Ta thân là nhân vương. Có thể để ngươi một cách nho nhỏ thoát thai cảnh cùng khai tàng cảnh chạy trốn. Không thể nào. Bàn tay hắn nhẹ nhàng nâng lên. Linh lực lưu chuyển phun trào. Quanh thân lực lượng bàng bạc. Tại cùng thiên địa cổng minh. Đợi một chút. Trần quân khó khăn giơ cánh tay lên. Vì cái gì giết ta? Để cho ta chết được rõ ràng. Tửu sát hòa thượng những mày. Ánh mắt chung quanh trầm rãi mở miệng. Toàn bộ Đông Châu ngoại trừ Châu Vương. Không có người nào là đối thủ của ta. Kéo dài không có ý nghĩa. Tất nhiên là vì huyền vũ thuật mà tới. Lâm sơ ảnh tiếng lòng đang thở dài. Tưởng sát tinh lực chủ yếu trên người trần quân. Nếu như ta mượn hắn vừa chết. Kỳ thật có thể chạy trốn. Nàng kiếp trước thân là đỉnh tiêm nhân hoàng. Tự nhiên có thật nhiều thủ đoạn. Nhưng là Để Trần Quân đi chết ta sống một mình Làm không được Kiếp trước sư phó nói tâm ta địa thiện lương tâm địa quá mềm Chú định không cách nào đi đoạt đạo quả Hợp thành thánh cũng khó khăn Bây giờ nghĩ lại Sư phó nói rất đúng Vừa nghĩ vùng trộm truyền âm hướng Trần Quân Ta còn có một kích chi lực Một hồi ngươi cho ta mượn cách chết đào tẩu đi Châu Vương hoặc nhạc tuyết di Đều có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi Chỉ cần ngươi có thể chạy đi Trần Quân khó khăn quay đầu nhìn thoáng qua lâm sơ ảnh Lúc này nàng tinh xảo trên mặt mang điểm điểm đỏ thắm máu tươi Bờ môi trắng bịch Có loại gì dạng đẹp Không thể không nói Trần Quân có như vậy tia tâm động Bất luận dung mạo Thiên tư Tính tình vẫn là tâm địa Lâm sơ ảnh đều cơ hồ không thể bắt bẻ Trần quân kiếp trước cũng chỉ là người bình thường. Đối mặt dạng này người không tâm động là không thể nào. Vừa nghĩ lấy hắn khe khẽ lắc đầu. Lộ ra một cái tài ức nhân khanh lúc biểu lộ. Có ý tứ gì? Hắn có biện pháp sống sót. Vẻ mặt này. Chập chập. Người A. Tình dục A. tiểu sát hòa thượng tựa hồ có chút thưởng thức một màn này. Ta thích nhất. Liền sẽ đem Mỹ hảo xé nát. Vừa rồi các ngươi nhìn nhau cách nhìn kia Quá tốt đẹp Vừa nói trong tay hắn một cây Phật trưởng xuất hiện Nhẹ nhàng vung lên liền muốn đem lâm sơ ảnh trực tiếp xóa bỏ Chờ một chút Ta cùng các hạ không oán không cửu Vì cái gì giết ta Trần Quân vừa ngoan tâm Cả người trực tiếp nhào về phía lâm sơ ảnh Vừa rồi đã phát hiện tiểu sát hòa thượng tuyệt đối là muốn lưu tính mạng mình Vậy liền lấy thân thể của mình cho lâm sơ ảnh ngăn lại một kích. Một cố cảm giác hết sức nguy hiểm vọt tới. Trần quân kiên trì. Ngươi, tiểu sát hòa thượng vội vàng thu tay lại. Dưới một kích này đi. Trần quân nếu như chết rồi. giả vĩnh đại nhân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Trong nháy mắt cảm giác thể nổi linh lực hỗn loạn. Một kích này thu được vội vàng vô cùng. Mà lúc này Trần Quân cả người đặt ở Lâm Sơ ảnh trên thân. Thật mềm. Thứ gì? Bạo liệt lực lượng phía dưới. Trần Quân quần áo đều vỡ vụn hơn phân nửa. Giờ phút này cả người ép trên người Lâm Sơ ảnh, cảm giác lồng ngực có cái gì trơn nhắn mềm nhũn. A, Trần Quân. Người lưu mạnh. Mặc dù biết Trần Quân là vì cứu mình, nhưng là rất muốn khóc. Lần trước bị Trần Quân gấu ôm Lần này lại bị chiếm Tiện Nhi. Thân thể của mình. Còn chưa bao giờ bị người khác chạm qua. Thiếu niên này xả thân cứu mình. Xác thực làm cho người cảm động. ôm ôm ôm Làm sao bây giờ ạ? Ta Tiện Nhi đều muốn bị hắn cho chiếm hết. Trước ngực cảm thụ được Trần Quân lồng ngực. Lâm sơ ảnh lúc này gương mặt đỏ đến nóng lên. Đã không mặt mũi thấy người. Lúc này Trần Quân giấy dua lấy lần nữa hỏi ra câu này mình đã biết được câu trả lời nói nhảm. Tại sao muốn giết ta? tiểu sát hòa thượng cười lạnh. Ngươi lấy được huyền vũ thuật. Cho là ta không biết. Làm sao ngươi biết? Người này trước đó rõ ràng đã bị mình dọa đi. Mà lại đem mình ngộ nhận là cách nào đó tồn tại. Vì sao lại vòng trở lại? Ngươi không thể gạt được giả vĩnh đại nhân. Giả vĩnh. Một cách chưa nghe nói qua danh tự, Dạ vĩnh. Lâm sơ ảnh tựa hồ có chút e ngại. Dạ vĩnh là ai? Ngươi không cần biết. Kia dạ vĩnh biết ta là ai không? Hắn mở miệng hỏi. Điểm này cực kỳ trọng yếu. Trần quân cần xác định dạ vĩnh đến cùng biết nhiều ít tin tức. Không thể gạt được. Đến cùng không thể gạt được tới trình độ nào. Đây là nàng lần thứ nhất từ lâm sơ ảnh tiếng lòng nghe được đến một tia sợ hãi. Thực lực của người này tất nhiên thông thiên triệt địa. Lấy năng lực của mình bây giờ đừng nói chống lại. Trốn chốn đều trốn không thoát. Nhưng là... Còn giống như có cái hy vọng. Trần gia vận rủi chi tử. Không phải đâu. Ngươi là ai? Nghe được câu trả lời này Trần Quân thở một hơi dài nhẹ nhõm Rất tốt. Chí ít có thể để cho ta yên tâm. Xem ra giả vĩnh biết đến tin tức cực ít. Đem mình ngộ nhận thành người nào đó. Tửu sát hòa thượng đôi mắt bên trong hiện lên một tia quái gì. Yên tâm. Ngươi liền phải chết. Yên tâm cái gì. Địa phủ bên trong đi yên tâm à. Nên lên đường. Một kích này. Hôn mê mười ngày. Tỉnh nữa đến ngươi liền có thể nhìn thấy giả vĩnh đại nhân. hắn khẽ nhả một ngụm chọc khí, nhìn về phía trần quân trong tay quang hoa lói lên, tiếp lấy liền muốn ép xuống. chờ một chút, ta còn có một chuyện cuối cùng. tiểu sát hòa thượng đôi mắt bên trong hiện lên một tia chán ghét, hắn cau mày. cái gì? năm, bốn, ngươi đang làm gì? ba, hai, sự kiên nhẫn của ta có hạn. một tốt, ngươi có thể chết. tiểu sát hòa thượng sườn sốt một chút. trong thoáng chốc cảm giác mình tựa hồ nghe sai ta có thể chết rồi có ý tứ gì liền ngươi một cách chỉ là thoát thai cảnh tu sĩ chẳng lẽ lại còn mưu toan giết ta buồn cười sau một khắc đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy Thỉnh thế duyên ninh Đạo lứ là người trùng sinh Bị ta nghe lén tiếng lòng không bốn Chương 69 Phật môn lục tử chân ngôn Thiên địa bên trong một cỗ minh mông vô cùng khí tức ấm vang giáng lâm Tốc độ nhanh đến cực điểm Kinh khủng hàm ý tứ tán Ngập trời khí thế hung áp tuôn ra mà đến Thực thiết thú gào thét uy áp tỏ khắp một tay gấu bài trừ Che khuất bầu trời Từ tâm linh cảm ứng ở bên trong lấy được Trần Quân tin tức. Nó cấp tốc băng băng mà tới. Rốt cuộc tại thời khắc này gặp phải. tuôn ra lực lượng trong nháy mắt để tiểu sát hòa thượng cả người đều cơ hồ ngốc trệ. Đây là dạng gì lực lượng kinh khủng. Kinh người như thế. Khó mà ngăn cản. Hắn gian nan quay người. cứng ép tổ lực. Miệng nói âm uống ra. Lần này không còn là ép xuống công phạt. mà là muốn nhiễu loạn. Khổ Hải vô nhay, quay đầu là bờ. Bẩn tăng. lập tức trở về đầu. Thân hình dừng lại liền muốn trực tiếp đào tẩu. Muốn mượn nhờ đạo âm một điểm lực lượng vội vàng cấp tốc trốn xa. Nào có một điểm cao nhân tiền bối phong phạm. Bộ dáng khá chật vật, nhưng mà đạo âm ồ ồ cũng chỉ là để thực thiết thú động tác hơi dừng lại một phần. Kinh khủng uy áp tỏ khắp Tựu sát hòa thượng chỉ cảm thấy phàng phất lâm vào vũng bùn. Chỉ có thể cùng một trưởng này chống lại. Ngay cả chạy trốn đều làm không được. Một trưởng này vô cùng chậm rãi. Nhưng mà khí thế bàng bạc lại rộng lớn đến kinh khủng. Từ thiên không xuất hiện trực tiếp che đậy mặt trời. Nhìn qua chậm chạp. Nhưng căn bản không cách nào có thể trốn. tiểu sát hòa thượng quanh thân nộ khí đại thịnh, Trong tay xuất hiện một cây Phật trưởng. ngươi đừng đem Phật ra ta ép Phật trưởng trong nháy mắt bộc phát ra thắng liệt qua mặt trời quang hoa quanh người hắn linh lực bành trướng Phật trưởng hư ảnh đại thịnh đối mặt cự trưởng bay thẳng mà lên Trần quân hừ lạnh lấy trứng trọi đá cự trưởng cứ như vậy đập xuống đối mặt Phật trưởng chưa từng chút nào có một tí xúc đồng giao. ép xuống bên trong Phật trưởng hư ảnh chỉ chống đỡ mấy cái trong nháy mắt liền trực tiếp vỡ vụn Hòa thượng bản mệnh linh khí bản mệnh linh thuật tại thực thiết thú một trưởng này trước mặt không chịu được như thế một kích. Phật trưởng ép xuống. Mặt đất hãm sâu. Hòa thượng bị trực tiếp nện vào lòng đất. hãm sâu trong đó. Thực thiết thú. Cái này thực thiết thú. Tựa hồ là trần quân linh sủng. Lâm sơ ảnh mở to hai mắt nhìn. Đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Lúc này hãm sâu lòng đất hòa thượng trong tay xuất hiện một viên đan dược. Trong nháy mắt đánh vào trong bụng. Quanh thân linh lực bành chứng thiêu đốt. Vậy mà trọng thương phía dưới lại có một tia lực lượng. Dưới nền đất không ngừng mà sông phá tầng đất tiến lên. Tốc độ bay cực nhanh. Liền một kích hắn liền minh bạch. Mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Cái này thực thiết thú con non. Có chống lại nửa bước nhân hoàng lực lượng kinh khủng. Chỉ có thể chạy. Nhưng mà thực thiết thú chân phải nhẹ nhàng giấm một cái. Giống như núi cao lực lượng nặng nề mà đạp ở trên mặt đất. Thiên địa chấn động. Một cước này truyền lại ra kinh khủng ba đồng dọc theo cứng rắn thổ địa xuyên thấu cực xa khoảng cách. Bỏ mạng chạy trốn hòa thượng chỉ cảm thấy lực lượng kinh khủng vọt tới. Trong nháy mắt thân hình không cách nào ức chế địa trực tiếp ném đi. Bịt một tiếng xuyên thấu tầng tầng cứng rắn mặt nham thạch. một cước này đạp xuống đi trực tiếp đem hòa thượng từ lòng đất đập mạnh ra. cự trưởng xuất hiện lần nữa. giống như là đập con rồi hoành kích mà ra. thân hình ném đi bên trong hòa thượng tức giận ngút trời. ngươi đừng tưởng rằng phật gia ta liền không có điểm áp chủ bài thủ đoạn. đừng khinh người quá đáng. miệng nói âm ồ ồ. lời nói uống ra ném đi bên trong hòa thượng lần nữa lo ra đầy máu. Chỉ cảm thấy thể nội ngũ tạng lục phủ đều bởi vì lời này mà chấn động trực tiếp vỡ vụn Trong miệng hắn ho ra từng mảnh nội tạng mảnh vỡ Vừa rồi một trưởng liền đã bị thương nặng Dựa vào cách này mai đêm dùng đại nhân ban thưởng đan dược mới miễn cứng lại có một tia lực lượng Bây giờ bị một cước đánh sơ sát Chỗ nào còn có thể có cái gì át chủ bài Cự trưởng đánh tới Thân thể trong nháy mắt bay rước ra ngoài Một trưởng này bổ xuống. Hắn cảm giác chỉ kém một đường liền sẽ tử vong. Trong lòng đắng chát vô cùng. Sớm biết như thế hắn nào dám có mảy may chủ quan. Thấy cảnh này Trần Quân rốt cuộc hoàn toàn yên lòng. Thực thiết thú hai bàn tay tăng thêm một cước. Tửu sát hòa thượng triệt để đánh mất năng lực chiến đấu. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, Cả người thân thể mềm nhũn, Hoàn toàn rẽ vào lâm sơ ảnh trên thân. có chút dễ chịu a dưới thân nhuyễn mì trơn mềm trần quân kiếp trước còn không có tiếp xúc qua trong lúc nhất thời có chút tâm thần dập sờn trần quân lâm sơ ảnh vô cùng muốn khóc mình cùng cái khác nam tính ngay cả tiếp xúc ra thịt đều chưa từng có nhưng lại bị trần quân chiếm tiện nghi ngươi còn không có thổ lộ qua đây đổ lưu manh a nàng rãy xua lấy muốn xoay người Nhưng mà vừa rồi thực thiết thú không khác biệt uy áp phía dưới. Hiện tại nơi nào có khí lực. Chỉ có thể cứ như vậy bị đè ếp. Hai cái thân thể dán chặt lấy. Trần quân dù bẩn vẫn ung dung. Sau một lúc lâu mới bị lâm sơ ảnh từ trên thân thể run xuống tới. Lúc này lâm sơ ảnh sắc mặt tương đương bất thiện. Sắc mặt tái xanh. Trong lòng ngạo kiều đến đang tức giận. Trần quân tương đương có nhàn tâm trêu chọc hòa thượng này. Áp chủ bài đâu? Lại không thi triển nhưng là không còn cơ hội á. Hòa thượng lúc này tuyệt vọng vô cùng. Nhìn xem thực thiết thú thân ảnh. Cảm giác cái này phản phất chính là cái ma vương. Hắn nào có cái gì áp chủ bài? Cái gọi là áp chủ bài tại thực thiết thú trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Trước đó bất quá là mở miệng đe dọa. Muốn tìm một cách chạy trốn khả năng thôi. Thực thiết thú lần nữa thân ở trắng đen sen ghẽ lông sù bàn tay. Lần này không phải vỗ xuống. Mà là trực tiếp đem hòa thượng sách lên. Giống như là sách một cái con gà con. Máu tươi càng không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra. Hòa thượng cảm giác mình càng ngày càng suy yếu. Hắn giấy rua lấy. Cự trưởng cứ như vậy một điểm lực lượng. Thế nhưng là hắn liên tục đối kháng hoành một chút lực lượng này năng lực cũng không có, tha, quấn ta một mạng, ta, ta cho ngươi biết liên quan tới giả vĩnh bí mật. Hòa thượng giấy dua lấy nói, hy vọng có thể đạt được một cái cơ hội sống sót, tha cho ngươi không có khả năng. Nhưng là ngươi nói ra đến, ta khả năng để ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Hòa thượng khói miệng xẹt qua từng tia từng tia cười khổ. Nghe nói như thế trên thực tế từ lâu có chỗ đoán trước Thiếu niên này không phải bình thường thiếu niên Chí ít căn bản sẽ không như bình thường người như thế có lòng dạ đàn bà Hắn tuyệt vọng Chưa hề không nghĩ tới thế mà lại tại loại này vắng vẻ địa phương nhỏ lật thuyền trong mưng Mình hẳn là đi theo giả vĩnh đại nhân quân lâm toàn bộ đại lục mới đúng a Mình thế mà chết tại dạng này một cách địa phương nhỏ Thực thiết thú lúc này hàm hàm chạy đến Trần Quân trước mặt. Mang theo hòa thượng. run lắc một cái. Thực thiết thú tròn đầu gật gật đầu. Hai cái mắt to vụt sáng. Dùng sức lắc lắc. Hòa thượng trên thân rơi ra vài kiện đồ vật. Trần Quân đem hắn chứa vật giới chỉ cho thu xuống tới. Biết trong này bảo bối tất nhiên không ít. Hòa thượng liều mạng giấy xua Cảm giác vô cùng miệt khuất. Tử vong thì cũng thôi đi. Đồ vật đều bị giao nộp, ở trong đó cất giấu rất nhiều thứ liên quan tới chính mình bí mật, thậm chí còn có quan hệ với giả vĩnh đại nhân sự tình. Quanh thân lực lượng không ngừng mà lưu chuyển, bên ngoài thân hiện ra trận trận kim quang. Hắn liều mạng giấy rua không ngừng chống lại, thế nhưng là tại cử trưởng bên trong hết thảy đều bất lực, tiểu sát hòa thượng cảm giác thật sâu bất lực dùng để. Xấu hổ giận dữ cùng biệt khuất sông lên đầu. Lúc này một trận khí huyết dâng lên. Hắn hoa địa phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp lấy nơ gơ e o đầu đã mất đi sinh cơ. Đáng tiếc. Trần quân thở dài. Không trải qua đến hòa thượng chứ vật giới chỉ đã không tệ. Hắn suy nghĩ khẽ động. Đem trong túi chứ vật đồ vật trực tiếp đều lật ra ra. Mình kém kiến thức.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 Nghe lâm sơ ảnh kinh ngạc. Trần Quân hơi có chút hiếu kỳ. Ngươi biết thứ này là cái gì không? Ta, ta nơi nào sẽ biết? Thứ này tại Hòa Thượng tìm ra trước. Ngay cả điển tịch đều không có từng ghi chép qua. Ta cũng không thể nói ta biết. Lục tử chân ngôn là Phật môn vô thượng Pháp môn. Cùng trưởng trung Phật quốc đồng liệt. Bây giờ chỉ có một chữ. Nhưng cũng phi phàm. Kiếp trước sư phụ ta đều không có một môn dạng này cấp độ hoàn chỉnh linh thuật. Trần Quân nghe được liếu lưới. Trong lòng đối thứ này đại khái giá chỉ có nhận biết. Nhìn thoáng qua điển tịch chỉ cảm thấy mênh mông bao la. Cái này linh thuật cấp độ quá cao. Mà lại, không có người cho mình ở trước mặt biểu thì triển lộ bản chất. Lấy mình bây giờ khủng bố như thế ngộ tính đều không có cách nào thời gian ngắn nhập môn. Vừa nghĩ lấy cũng không còn nhiều xoán suýt Trong giới chỉ đồ vật hết thầy chấn động rớt xuống ra. Trần quân không có chú ý tới. Thực thiết thú giờ phút này biểu lộ hàm hàm nhìn xem hai người. Sau đó mập mạp đen trắng tay gấu lặng lẽ đưa về phía trong đó một kiện Phật cầm. Làm tặng. Tay nhỏ một trào. Đem Phật cầm kéo tới. Tiếp lấy trực tiếp nhét vào miệng bên trong. rát băng hai tiếng. Nuốt xuống. Chủ nhân nói qua Ta không thể ăn người Nhưng có thể ăn giáp chỗ binh khí Ừ Thực thiết thú vỗ vỗ bụng của mình Tiếp lấy tay gấu lại lặng lẽ vươn hướng một kiện cà xa Gấu nhỏ trưởng một trào Lần nữa nhét vào miệng bên trong Hai cái nhai hà Bắt trước làm theo Tiếp lấy lại đưa về phía một kiện rách dưới giáp trộ Hướng miệng bên trong quăng ra Kết băng Thực thiết thú một tiếng thống khổ kêu rên vang vọng, đau, răng bị cấn rơi mất. Nó há miệng đem giáp trụ phun ra. Cái này giáp trụ rách tung tói. Nhưng vậy mà tại thực thiết thú kinh khủng lực cắn hạ hoàn hảo không chút tổn hại. Giờ phút này Trần Quân mới phản ừ. ứng được. Cái này thực thiết thú thế mà đang ăn trộm. Nhân vương ăn vụng thủ đoạn mình quả quyết là không phát hiện được. Vừa nghĩ lấy nhắm ngay đầu chính là nhất bảo lật. vỗ vỗ đầu gấu, ngươi cái gấu, làm sao còn ăn vụng, ô ô, a ngao, thực thiết thú biểu đạt bất mãn, sờ lên mình chọn đầu, sau đó chỉ chỉ bị nó nôn trên mặt đất giáp trụ, cái đồ chơi này tà môn, trần quân rất là tò mò địa cầm vào tay, cẩn thận chu đáo một phen lại kinh ngạc phát hiện, cái này giáp trụ phẩm giai cũng không cao, chỉ là thiên giai linh khí, Cái này giáp chỗ nên là trung phàm. Dựa theo người này ngay lúc đó thuyết pháp tuyệt đối bất phàm. Không thể nào là chỉ là thiên giai mới đúng. Giờ phút này trong đầu hệ thống bên trong mở ra. Trung phàm. Huyền vũ thuật. Hối đoái tiêu hao. Một ngàn năng lượng. Huyền vũ bản thuật. Hối đoái tiêu hao. Mười ngàn năng lượng. Huyền vũ giáp luyện hóa pháp môn. Hối đoái tiêu hao. bốn năng lượng trần quân hơi có chút thịt đau bốn năng lượng không ít quyết định thử trước một chút vận khí tiêu hao mười năng lượng giúp chúng trung phàm đầu chọc kiểu tóc nhưng tại nhân vật sao diện một khóa thay đổi tiêu hao mười năng lượng giúp chúng trung phàm đầu chọc kiểu tóc nhưng tại nhân vật sao diện một khóa thay đổi tiêu hao mười năng lượng giúp chúng trung phàm chi thay vong thư Rút mấy cái Tất cả đều là vô dụng Trần quân cũng biết mình khí vẫn nên là rất kém cỏi. Suy tư một lát Cắn răng lựa chọn hối đoái Hiện tại có 7.000 năng lượng Cái này giáp chỗ rất có thể có bảo mệnh kỳ hiệu Tiêu hết 400 cũng vẫn được Điểm kích hối đoái Trong đầu trong nháy mắt hiện lên minh ngộ Pháp môn lưu truyền Suy nghĩ khẽ động đem cái này giáp trổ yên lặng luyện hóa. Trần quân trong nháy mắt hiểu rõ ra. đặc thù loại linh khí, có thể tiến hóa. cái này giáp chủ hạn mức cao nhất cực cao. lúc này mặc dù chỉ có thiên gia trình độ, nhưng tiến hóa thành hoàng binh thánh binh chờ đều cũng không khó. mà lại chất liệu đến từ một con huyền vũ bản thể trung ương nhất kia phiến đạo giáp, trung phàm huyền vũ thuật. trên thực tế là từ mảnh này đạo giáp lính ngộ mà tới cái này giáp trụ nhìn qua rách tung tói. trên thực tế là huyền vũ tàn vận cũng không hoàn chỉnh xuyên cớ chỉ cần chậm rãi hấp thu huyền vũ hàm ý giáp trụ liền có thể chậm rãi bổ đủ đối với hiện tại trần quân tới nói thánh binh cấp độ hoặc là hoàng binh cấp độ hắn vốn cũng không có thể thôi động cái này giáp trụ trước mắt phẩm dai ngược lại là vừa vặn thích hợp Mà lại theo thời gian trôi qua. Đi không ngừng mà thôn phải tiến hóa. Cũng có thể theo Trần Quân cảnh giới đề cao mà cấp độ trưởng thành. Vừa nghĩ lấy trên người món kia nửa nát giáp trụ lấy xuống. Ném cho thực thiết thú. Thực thiết thú nhãn tình sáng lên. Nhận lấy ăn tươi nuốt sống trực tiếp vào bụng. Trần Quân đem giáp trụ sau khi mặc vào tại hòa thượng cái này một đống bảo vật bên trong lục lọi lên. Trong đó linh thuật rất nhiều. Trần quân rất mau nhìn đến Phật môn lục tự chân ngôn hòa thượng một điểm lính ngộ cùng kiến giải. Âm khiếu linh thuật. Dùng đến cũng may chiến đấu bên trong đánh lén rất có thể vào tay không tầm thường hiệu quả. Cho dù là đang đối mặt địch cũng có kinh khủng uy năng. Một câu đem người uống chết loại chuyện này ở cái thế giới này thường có phát sinh. Loại này âm khiếu linh thuật uy năng kinh khủng. Cũng không phải là chỉ là phụ trợ tác dụng. Trần quân cầm mơ hồ lật nhìn một phen. Tu hành nhập môn nhưng chấn biết người tai. Tiểu thành thanh âm cô đỏng uy thế tăng gấp bội. Đại thành nhưng thanh âm hóa hình dùng cách này công phạt. Cảnh giới viên mãn quy tắc văn tự thành hình. Quy tắc văn tự ép xuống chính là thiên địa lực lượng hoành ép. Tự nhiên có thể tưởng tượng kinh khủng mực nào. Chỉ có thiên địa công nhận hàm ý mới có thể thành hàng quy tắc văn tự. Bởi vì trong đó kéo theo lấy thiên địa vĩ lực Mà hòa thượng trước đó uống ra mặc dù là văn tự Nhìn qua chính là quy tắc phù văn Kỳ thật chỉ là hóa hình về sau công phạt mà thôi Nhìn xem một trang này trang cảm ngộ Nhìn xem hòa thượng mấy trăm năm tâm huyết tích lũy Trần quân trong đầu trong nháy mắt hiện ra minh ngộ Kém một chút Không chút nghĩ ngợi trực tiếp thêm điểm Ngộ tính của mình khoảng cách đốn ngộ lục tự chân ngôn còn kém như vậy một tia. Tiêu hao năng lượng mười. Ngộ tính một. Tiêu hao năng lượng mười. Ngộ tính một. Tiêu hao năng lượng mười. Ngộ tính một. Ngộ tính đi tới kinh khủng 144. Giờ khắc này. Giật mình minh ngộ. Trần quân trong miệng nhẹ giọng Trong đầu xuất hiện môn này linh thuật từng tia từng tia biến hóa. Hắn ngộ tính Suất chúc tình huống dưới nhập môn đã phát hiện rất nhiều huyền diệu. Lâm sơ ảnh chỉ cảm thấy một cỗ đạo âm thẳng vào mình não hải. Một nháy mắt. Nàng thậm chí có chút hoàng hốt. Mình phản phất đối mặt một tôn Phật đà. Thậm chí trong lòng sinh ra một tia uy y suy nghĩ. Cái này quá kinh khủng. Mặc dù đạo tâm cho tới nay là mình yếu hạng Nhưng cũng không nên như thế Trần quân trong khoảng khắc nhập môn lục tự chân ngôn. Đây là như thế nào thiên phú kinh khủng. Lâm sơ ảnh giờ khắc này thật phủ. Trước đó nàng tự nhận Trần quân có thể làm được. Chính mình cũng có thể làm được. Bất luận là linh khí như biển. Thể phách vô song vẫn là tố đại đạo đạo tắc chi thai. Mình thân là người trùng sinh cũng có thể làm đến. Nhưng trước mắt này dạng kinh khủng ngộ tính. cũng quá không thể tưởng tượng nổi. chẳng lẽ hắn trời sinh thích hợp làm hòa thượng. hắn có tuổi căn. trần quân lúc này đắm chìm trong môn này linh thuật minh mông bao la cùng đủ loại huyền diệu bên trong. cái này linh thuật không chỉ công phạt đơn giản như vậy. lúc này hắn giật mình có chút suy nghĩ. đoạn nguyên hảo. hắn bây giờ tại trần gia. đúng vậy a. thế nào? Hắn mang theo cái gì cảnh giới người cùng nhau đến. Trần quân tự nhiên không tin loại này ăn chơi thiếu ra dám một mình bên trên trần ra cửa. Nhân vương. Hàng thật giá thật nhân vương. Tuyệt không phải các ngươi tộc đại trưởng lão có thể chống lại. Nhân vương. Vậy thì dễ làm rồi. Lâm sơ ảnh xứng sờ. Dễ làm rồi. Cái này sao có thể. Thực thiết thú vô dụng.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 Một con thực thiết thú sao mà chân quý? Toàn bộ Đại Hạ vạn năm không có từng xuất hiện. Huống chi Trần Quân cái này vẫn là con non, trước mắt chỉ có chỉ là bát giai. Nhân Vương cảnh chính là săn bắt tốt nhất thời kỳ, mà Hoàng Triều bảy tông mỗi một tông đều có đỉnh tiêm nhân hoàng tỏa trấn, tổ tiên đều xuất hiện qua thánh nhân. Dù là thực thiết thú cùng giai vô địch, Trong tay bọn hắn cũng căn bản không có sức phản kháng Còn nếu như có thể khống chế một đầu thực thiết thú Đủ để bảo đảm tông môn vài vạn năm không lo Thực thiết thú tự nhiên trưởng thành trưởng thành tức bước vào cửa dai Tương đương với nhân hoàng Một tôn nhân hoàng trở thành tông môn hộ tông thánh thú Đây là sao mà kinh khủng lực hấp dẫn Mặc dù bảy tông đều tự xưng là danh môn chính phái Quang minh chính đại Bảy tông đứng đầu nhất tồn tại cũng đều là đức cao vọng trọng đại năng. Nhưng đối mặt dạng này dù hoặc rất khó nói có thể hay không làm ra cái gì. Yêu thú tuổi thọ so với nhân loại lâu đời nhiều lắm. Mỗi một cái đỉnh tiêm đại tông sợ nhất đều là đỉnh tiêm chiến lược đức gãy. Nếu có một con thực thiết thú tại. Vài vạn năm đức gãy cũng bó tay. Mà lại. Bảy tông bên ngoài. Hoàng triều tự nhiên cũng có tà môn ma đạo nhân hoàng cấp độ đại năng. Những người này sẽ không nói cái gì quang minh chính đại. Đã ngươi trần quân bây giờ là thực thiết thú chủ nhân. Vậy ngươi trần quân liền phải chết. Lúc này lâm sơ ảnh mặc dù rung động trong lòng. Cái này thực thiết thú có chút sung kích nàng nhận biết. Nhưng vẫn là không cảm thấy đoàn vương phủ sự tình có thể cứ như vậy đạt được giải quyết. Ngươi muốn lấy thực thiết thú đè người là không thể nào Mà lại nếu như ngươi thật làm như thế Để thực thiết thú chụp chết cái kia đoàn gia nhân vương hoặc là đoàn nguyên hảo Vừa vặn cho đoàn vương cơ hội xuất thủ Bình thường mà nói đỉnh tiêm đại năng sẽ không không giữ thể diện đối mặt tiểu bối xuất thủ Nhưng nếu như phát sinh loại sự tình này hiển nhiên chính là ngoại lệ Đoàn vương ra cách này nhân hoàng tiến dai mặc dù có vấn đề Nhưng dầu gì cũng là nhân hoàng. Trần Quân lại có thể để thực thiết thú nhận chủ. Thực sự không thể tưởng tượng. Liên quan tới thực thiết thú điển tịch ghi chép quá ít. Dù là lâm sơ ảnh cũng không rõ ràng để thực thiết thú nhận chủ pháp môn. Giờ phút này thực thiết thú đặt mông ngồi dưới đất. Nhìn một chút chủ nhân lại nhìn một chút lâm sơ ảnh. Nó ngửi được lâm sơ ảnh trên người có cái nào đó cấp độ cực cao vũ khí. Nó rất muốn ăn. Vỗ vỗ mình cách bụng. Vừa chỉ chỉ lâm sơ ảnh. a ngao. Trần quân đầy sau đầu hắc tuyến. Cho cái này thực thiết thú lại một cái bạo lật. Tiếp lấy quay người nhìn về phía lâm sơ ảnh. ngươi chán ghép đoạn nguyên hảo sao. Tự nhiên. Ngoại trừ suốt thân bên ngoài cùng người bình thường so còn kém một chút. Cùng trần quân thì càng không so được. Trong lúc bất chi bất giác. Lâm sơ ảnh vô ý thức đem một chút nam tính bắt đầu cùng Trần Quân làm so sánh Trong đầu ý nghĩ này cùng một chỗ Nghĩ nghĩ giếp trước ngưỡng mộ mình cả đám Giống như đều cùng Trần Quân có chút chinh lệ ạ Ai nha không đúng Ta nghĩ gì thế Trần Quân cười Ta cũng rất đáng ghét Cho nên Cho nên liền đi giải quyết vấn đề Lâm sơ ảnh Không thể trở về Cách này Trần Quân quá ít năm tâm tính, hành động theo cảm tính, vừa nghĩ lấy mở miệng, đi theo ta đi. Lấy thiên phú của ngươi chỉ cần chỉ là mấy trăm năm liền có thể có sở thành. Nguyên bản nàng là chuẩn bị trực tiếp đem Trần Quân đánh bất tỉnh mang đi. Hiện tại có thực thiết thú tại. Nàng đương nhiên không dám làm như vậy. Trần Quân nghĩ thầm đây là tiếng người. Chỉ là mấy trăm năm. ta đến bây giờ liền sống hai mươi mấy năm. ngươi cái này một chỉ là sống ra năm cái ta. ta tự có biện pháp. Trần Quân lòng tin tràn đầy. đạt được Phật môn lục tự chân ngôn trong nháy mắt đã trong đầu có ý nghĩ. vừa nghĩ điểm kích hào. tiêu hao năng lượng mười. độ thuần thuộc một. tiêu hao năng lượng mười. độ thuần thuộc một. tiêu hao năng lượng mười. độ thuần thuộc một. lệnh canh Lục tự chân ngôn thủ chữ tiểu thành Trần quân tiếp tục thêm điểm Điểm thật lâu về sau Trong đầu vang lên lục tự chân ngôn thủ chữ đại thành thanh âm nhắc nhở Trong đầu đủ loại minh ngộ tuôn ra Đại thành sau trong miệng mình uống ra văn tự đã có thể hóa hình công phạt Đồng thời còn có mặt khác diệu dụng Mà nhìn thấy Trần quân lòng tin này tràn đầy bộ dáng Trong lúc nhất thời lâm sơ ảnh cũng không biết nên nói cái gì Đối mặt đoàn vương phủ ngươi có thể có biện pháp nào? Căn bản không được. Hiện tại trần gia Dám đi trêu chọc đoàn vương phủ. Một bên khác trần quân bỏ lên trên thực thiết thú lông xù phía sau lưng. Hắn tốc độ bay quá chậm. Trở về đến gia tộc chỉ sợ phải là vài ngày chuyện sau đó. Đoàn nguyên hảo không thấy mình khẳng định cũng sẽ không đi. Trần quân cũng đoán được hiện tại khẳng định là phụ mẫu tại thay mình đối mặt cái này hoàn khố. Có một tôn nhân vương ở bên cạnh ăn chơi thiếu ra sẽ làm thế nào? Không cần nghĩ đều biết. Muốn để phụ mẫu bởi vì mình chịu nhục. Đại trưởng lão bởi vì mình gặp nạn. Trần quân tuyệt đối làm không được chơ mắt nhìn xem. Giờ phút này ánh mắt trở nên lạnh. Vỗ vỗ thực thiết thú đầu. Đem ta phóng tới trần ra cách đó không xa. Ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này mình tìm một chỗ giấu đi. Thực thiết thú xuất thế là liên quân đều nhìn thấy sự tình. Tin tức như thế bảo tạc. Trong khoảng thời gian này nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ hoàng triều. Đến lúc đó tất nhiên có nhân hoàng đến. Muốn tìm ra thực thiết thú. Thực thiết thú phát ra chi chi tiếng kêu đồng ý. Tiếp lấy nó tay gấu đem lâm sơ ảnh sách lên. Lắc tại mình lông sù trên lưng. Ai nha, đau, đâm chích ta. Trần quân cảm thụ được phía sau lưng chăm chú đè ép mình hai nơi đầy đặn nguyễn nị. Nhẹ nhàng vỗ vỗ thực thiết thú tròn đầu. Lặng lẽ truyền âm. Chờ ta cho ngươi đồ ăn vặt ăn. Cái này gấu trúc. Thực sẽ làm việc. a ngao. Thực thiết thú phi đồn trở nên sóc này. Trần quân cảm giác phía sau lưng sóng cả mãnh liệt. Thực thiết thú một bên đi đường. Trần quân một bên ở trên lưng tiếp tục đảo hòa thượng đồ vật. nhìn trước đó hòa thượng tức dẫn đến từ sát biệt khuất bộ dáng. trong này tuyệt đối còn có cái gì đồ vật. không chỉ là giáp chùa cùng lục từ chân ngôn đơn giản như vậy. rất nhanh tại cái này một đống đồ vật bên trong tìm kiếm một trận. cũng chỉ có hai cái màu đen túi tiền nhìn qua bất phàm. ngay cả lâm sơ ảnh cũng không nhận ra. cầm một cái trong đó. Trần Quân đánh giá một phen. Tựa hồ là cái túi chứa vật, nhưng mà chưa nghe nói qua chứa vật giới chỉ bên trong còn có thể giấu túi chứa vật. Túi chứa vật chế tác phương thức rườm già, Khác biệt không gian chứa vật tất nhiên sẽ xung đột. Bởi vậy không tồn tại chứa vật linh khí bên trong còn có thể thả chứa vật linh khí sự tình. Chỉ cần đặt chung một chỗ. Tất nhiên có một cái sẽ vỡ nát. Không phải vô hạn sáo hoa xuống dưới. Trong túi chứ vật thả túi chữ vật. Mỗi người trên thân đều có thể mang cái vô cùng tận không gian chứ vật. Lúc này đánh giá một phen. Trần Quân nhiên lặng dò xét Chỉ có một cái có thể mở. Một cái khác chẳng biết tại sao là phong bế. Vừa nghĩ thần thức nhô ra. Cái này màu đen túi tiền không như bình thường túi chữ vật. Vậy mà cũng không cần luyện hóa. Chỉ là thần niệm tìm tỏi. Nó phát ra rất nhỏ tiếng vang. Xoẹt một tiếng. Vậy mà mình đã nứt ra. Tiếp lấy phanh đến một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Toàn bộ màu đen túi tiền hoàn toàn tán thành một đoàn cho tàn. Tiêu tán trong không khí. Lộ ra nút ở bên trong một tờ giấy. Trần quân trong nháy mắt cảm giác xương tay muốn nứt mở. Rõ ràng chỉ là một tờ giấy. Lại phảng phất có vạn quân chi trọng. Hắn liền tranh thủ tờ giấy cẩn thận từng ly từng tí đặt ở thực thiết thú trên lưng. Nếu không mình tay khả năng liền muốn phế đi. Đây là. Có thể gánh chịu quy tắc văn tự trang giấy. chuyện trên ngàn chương. Ra nhanh. Ra đều. Hậu cung không não tàn. Đủ các thể loại trong một chuyện. Giải trí là chính đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ. Đạo lữ là người trùng sinh. bị ta nghe lén tiếng lòng không bốn chương bảy cái gì khách không mời mà đến nghe lâm sơ ảnh tiếng lòng trần quân trong lòng giật mình quy tắc văn tự khó có thể lý giải được chớ nói chi là viết xuống trần quân huyền vũ thuật tu hành đến viên mãn có một cái quy tắc ký hiệu mà đây chỉ là ký hiệu là từ quy tắc hàm ý hiển hóa ngưng tụ đến siêu siêu vẹo vẹo Không thể nào lý giải, chỉ có tương ứng vận, mà ký hiệu phía trên, mới là văn tự Quy tắc văn tự mới là đối quy tắc chân chính miêu tả. Cũng không phải là đơn thuần ký hiệu đơn giản như vậy. Rất nhiều linh thuật đều danh xưng viên mãn sau có quy tắc phủ văn. Trên thực tế chỉ là phủ mà không phải văn. Bất kỳ một cách nào quy tắc văn tự đều có thể xưng kinh khủng. Rất nhiều đại năng có thể ứng dụng một chữ Nhưng mà muốn làm đến hoàn toàn lý giải lại trinh lệch chi ngàn dặm, Càng đừng đề cập viết xuống Dạng gì tin tức thế mà cần dạng này ghi chép Thực sự vượt qua tưởng tượng của hắn Giờ phút này nhìn xem trang giấy Trần Quân trong lòng rung mạnh Hắn cố hết sức triển khai Nhìn thấy trang giấy này bên trên tin tức trong nháy mắt khẽ giật mình Tiếp lấy trên mặt dâng lên một trận vui mừng. Diễn Hoàng. Phòng đoán di thất địa. Ấm bà Hoàng Triều. Mạnh Mai. Trần Quân qua trong giây lát liền đã kịp phản ứng. Cái gọi là tử điện chính là đi tìm người chết cơ duyên. Mà những này cấp độ cực cao chết đi cường giả tin tức tương quan ghi chép chỉ có thể ghi chép đến dạng này trên trang giấy. Khó trách ta rất ít có thể nhìn thấy tương quan chết đi tuyệt thế đại năng tin tức. Nguyên lai like là bình thường điển tịch căn bản là không có cách ghi chép lại Chịu không được những cái kia danh từ lực lượng Trần Quân hiện tại rốt cuộc minh bạch Vì cái gì lật khắp điển tịch Cũng không tìm tới một thứ gì đó Cường giả danh tự danh hào đều có không tầm thường lực lượng Bình thường trang giấy không cách nào ghi chép ghi chép Đây cũng là vì cái gì rất nhiều tông môn sẽ xuống dốc nguyên nhân Vì cái gì đại lục ở bên trên vô số truyền thừa đoạn tuyệt nguyên nhân một trong Rất nhiều thứ không có tương ứng cấp độ gánh chịu vật không cách nào tồn tại Đông Hải quận thật sự là cái địa phương nhỏ Nghĩ như vậy đến những cái kia đại năng tung tích chỉ có thể tồn tại cùng Hoàng Triều Bảy Tông Đông Châu thi đấu ta nhất định phải rời đi nơi này Trần Quân âm thầm nói Tiếp lấy Trần Quân hướng lâm sơ ảnh thỉnh giáo tại lâm sơ ảnh cái gọi là không hiểu bên trong rốt cuộc làm thông một số việc. loại tầng thứ này tin tức ta chỗ nào có thể biết kỳ thật bởi vì tuyệt thế đại năng đều cực đại hấp thu thiên địa lực lượng khi bọn hắn tử vong lực lượng trả lại quay về thiên địa thiên địa tại xóa đi bọn hắn tồn tại vết tích không lấy quy tắc văn tự căn bản là không có cách ghi lại đừng nói sớm ta bất quá là cách nho nhỏ thiên tài Nơi nào sẽ rõ ràng. Lâm Sơ Ảnh luôn cảm thấy Trần Quân tựa hồ có ý riêng. Mình giống như bị nhìn xuyên đồng dạng. Loại này xóa đi là bản chất nhất cấp độ xóa đi. Dần dần tất cả mọi người sẽ lãng quên. Chờ Thể Thánh Trần vực tán đi. Vài vạn năm về sau. Thể Thánh chi danh cũng sẽ không có người nhớ kỹ. Một bên khác. Tam Hoàng hướng biên giới chứ danh ác nhân chi địa. Trong cung điện chỗ sâu bóng người nhẹ kêu hai tiếng Hòa thượng chết rồi Phía ngoài yêu dị thiếu nữ khẽ giật mình Chỉ là đại hạ Đông Châu Làm sao có thể có người giết được hòa thượng Nhưng hắn xác thực chết rồi Ta đi tìm hắn Không cần ngươi cùng hòa thượng không sai biệt lắm thực lực Đã hòa thượng khả năng chết ngươi cũng có thể là chết Bóng người lắc đầu Ta làm việc Không hy vọng xuất hiện không có nắm chắc tình huống kia. Hòa thượng liền chết vô ít Bóng người đảm mạc mở miệng. Lại có hơn tháng. Ta liền có thể đem đạt được hai trang pháp môn thôi diễn đến cấp độ càng sâu. Đến lúc đó hết thảy không chỗ che thân. Ai dết đến. giết thế nào. Cũng không thể giấu giếm được ta. Nếu như là thiếu niên kia gây nên. Ta tự mình đi lấy hắn. Hắn lên một chút hứng thú. Đến hắn cấp độ này. Có thể đối chuyện nào đó cảm thấy hứng thú đã là chuyện khó mà tin nổi. Giờ phút này thực thiết thú trên lưng Trần Quân đã xa xa tiếp cận gia tộc lãnh địa. Cực xa khoảng cách liền có thể cảm nhận được một cố lực lượng mạnh mẽ tỏ khắp. Không có chút nào thu liếm ý vị. Cứ như vậy tùy tiện. Trực tiếp áp chế toàn bộ Trần Gia. Hàm ý tỏ khắp. Rõ ràng kẻ đến không thiện. Có mang cực lớn áp ý. Trần Quân vỗ vỗ thực thiết thú đầu. Thực thiết thú hiểu ý. Đem hai người buông xuống. Tiếp lấy to mỏng thân thể gì thường linh hoạt đến mấy cái chớp động biến mất vô tung vô ảnh. Trần Quân hướng về phía trước. Hướng ra tục đi đến. Xa xa liền thấy có người tại nhìn chung quanh. Người này chung quanh phía dưới rất mau nhìn đến Trần Quân. Tiếp lấy kêu lớn. Đại thiếu ra. Chính tìm ngươi đây. Đại trưởng lão nói ngươi trước đừng về gia tộc Có việc gấp muốn ngươi xử lý. Hắn xa xa phản phất cao hứng bừng bừng. Lôi kéo trần quân tay. Đi thôi đại thiếu ra. Ta một đường nói với ngươi lấy ta một đường trước hướng đi tây phương. Trần quân nghe vậy trong lòng không khỏi ấm áp. Đại trưởng lão đây là sợ mình trở về chính đụng phải đoạn nguyên hảo. Cố ý phái người xa như vậy ngăn cản mình. Kiếm cớ để cho mình rời xa. Đại trưởng lão mặc dù thực lực phi phàm. Kiến thức uyên bác. Nhưng một mình đối mặt hàng thật giá thật nhân vương nhất định cũng áp lực cực lớn. Giờ phút này thế mà trước tiên nghĩ tới vẫn là chính mình. Vừa nghĩ lấy Trần Quân khoát khoát tay. Ta biết chuyện gì xảy ra. Không cần gạt ta. Vừa nói đi thẳng về phía trước. Người này liền vội vàng kéo trần quân. Đại thiếu gia cần gì chứ? Trong lòng của hắn lo lắng. Hiện tại toàn cả gia tộc lấy đại thiếu gia làm vinh. Cũng biết đây là tương lai gia chủ. Ai cũng không muốn nhìn thấy như thế hình tượng. Nếu như bị đoạn nguyên hảo trước mặt mọi người buộc yêu cầu giải trừ hôn ước kia là cỡ nào khó chịu sự tình. Mà lại, còn tránh không được sẽ bị một phen nhục nhã. Cái này rất có thể trở thành cả đời sỉ nhục lớn nhất. Nam nhân kia có thể chịu được chuyện như vậy. Khi dễ người khi dễ tốt trên cửa. Cưới tải trên đầu của ngươi. Thật phát sinh. Chỉ sợ ngày sau trần quân đều vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Nói không chừng cả người đạo tâm đều bị phá hủy. Làm gì cũng như thế ăn chơi thiếu gia tranh nhất thời khí phách. Đại thiếu gia. Quân tử báo thù trăm năm không muộn. Trần quân phảng phất không có nghe thấy, bước chân kiên định hướng ra tộc phương hướng bước đi. đại thiếu gia, thật chớ đi. người này đau khổ cầu khẩn, phụ thân ngài cũng bởi vì nói một câu nói, bị cái kia nhân vương một kích trọng thương. hiện tại sinh tử chưa biết, hắn có thể tưởng tượng, trần quân sẽ là như thế nào hạ chàng. đại thiếu gia như thế thiên tư. rất có thể sẽ bị cái kia nhân vương phế bỏ đi căn cơ, mà nghe được câu này trần quân trong lòng đằng đến dâng lên một cơn lửa giận, làm người tử, loại sự tình này làm sao có thể nhẫn, cái này xuất thủ nhân vương, phải chết, giờ phút này trần ra trong phòng nghị sự, đoạn nguyên hảo cứ như vậy nghênh ngang đến ngồi ngay ngắn ở chủ tọa, sau lưng cái kia nhân vương cường giả đứng chắp tay, Hắn nghiền ngẫm phải xem xem ở trận cả đám. Cách này trần quân còn chưa có trở lại. Ta đã chờ đợi trọn vẹn ba ngày. Phải biết sự kiên nhẫn của ta rất có hạn. Đại trưởng lão bồi cười. Hắn có thể có chút sự tình xử lý. Đoàn công tử làm gì một mực chờ đâu. Đoàn nguyên hảo hừ lạnh một tiếng. Nói đến ngươi cũng là lớn mật. Nếu như không có ngươi. Sao là cái gọi là hôn thư nói chuyện. Hắn không muốn nói là hôn ước. Chỉ cảm thấy trần gia bất quá là hạ thư mời mà thôi. Cho ngươi thêm trần gia một ngày thời gian. Không có cách lời nhắn nhủ nói. Lúc này. Sau lưng nhân vương đột nhiên thân hình khẽ động. Tiếp lấy xa xa có âm thanh từ bên ngoài vang lên. Ồ ồ uống ra chuyện đến. Nghe nói có khách không mời mà đến đến đây tìm ta. Chuyện trên ngắn chương Ra nhanh. Ra đều. Hậu cung không não tàn Đủ các thể loại trong một chuyện Giải trí là chính đừng cay nhiệt Mời anh ủng hộ Đạo lứ là người trùng sinh Bị ta nghe lén tiếng lòng không bốn Chương 73 thực lực rất mạnh nha Thanh âm hoành ếp mà ra ù ù chấn động Sóng âm hóa hình Đây là lục tự chân ngôn thủ chữ ốm chữ mật Trần quân đem thêm điểm đến đại thành cấp độ đạo âm thẳng vào người tai. giờ khắc này đoạn nguyên hảo chỉ cảm thấy thể nội khí huyết bị dẫn động. một trận mánh liệt bốc lên. thanh âm này phảng phất xuyên thấu hết thầy. để hắn bỗng nhiên có loại đối mặt to lớn cử hung sợ hãi. kém chút một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. sau lưng nhân vương cường giả hừ lạnh một tiếng. trong nháy mắt đem thanh âm đánh sơ xác. lúc này mới bảo vệ mặt mũi. Trên mặt hắn xanh một trận đỏ một trận. Ánh mắt âm trầm nhìn về phía nghênh ngang đi tới thiếu niên. 20 tuổi bộ dáng Nhìn qua vô cùng bình thản. Cùng mình niên kỷ tương tự. Tại sao có thể có khủng bố như vậy thực lực? Phải biết mình từ nhỏ bảo dược vô số. Phụ thân càng là đối với mình trúc xuống toàn bộ tâm huyết. Mỗi một bước đều có đỉnh tiêm đại năng dạy bảo. Mình cho dù là tại Trung Châu đều là tiếng tăm lừng lấy thiên tài. Làm sao lại tại cách này nho nhỏ Đông Châu Đông Hải quận kinh ngạc. Trần Quân cười lạnh hai tiếng. Xem ra vị này khách không mời mà đến thực lực rất mạnh nha. Ở ta nơi này một câu phía dưới thế mà không có thổ huyết. Ngữ khí trào phúng đến cực điểm. Nói là tán dương. Cho dù ai đều nghe được là nhục nhã. Trần Quân trong lòng cười nhạo. Nếu như không có phía sau ngươi cái kia nhân vương Ta một câu cũng đủ để dọa phá ngươi gan Đây là lục tử chân ngôn đại thành Đây là cái gì kinh khủng ngộ tính Vị lai Phật đà hay sao Lâm sơ ảnh cả người đều có chút sườn sốt Thân là người trùng sinh đều cảm thấy không thể tưởng tượng được Lục tử chân ngôn là sư phụ mình đều muốn thán một câu kinh khủng linh thuật Dù là hiện tại chỉ là trong đó một chữ Làm sao có thể ngắn ngủi trong vài canh giờ liền làm được Đại Thành. Mà Trần Quân lời này nói ra. Đám người vắng vẻ. Lúc này phòng nhị sự bên ngoài. Còn có rất nhiều trần gia người đang lặng lẽ đứng ngoài quan sát. Tâm tình đều có chút khích động. Đều nói chung châu người cường hoành. Ta nhìn cũng bất quá như thế. Thanh âm rất nhỏ. Sợ bị cái kia nhân vương nghe được. Đại thiếu ra một câu liền đem người này kém chút uống đến trong miệng thổ huyết Cái này cũng có mặt đến, hờ, không phải liền là có cái tốt cha Những người này thân là trần gia người Tại Đông Châu chưa hề đều là hơn người một bậc Bỗng nhiên bị Trung Châu người tới đè ếp một đầu miệt khuất vô cùng Tự nhiên sớm đã khó chịu Mà trần quân lời kia vừa thốt ra Đoạn nguyên hảo sau lưng nhân vương trong mắt sát khí lói lên. Hướng về phía trước phóng ra một bước. Lực lượng kinh khủng quét ngang. Muốn cho Trần Quân một chút giáo huấn nha! Tiểu nhân lời hại như vậy. Gia càng mạnh a, Thế mà có thể để cho ta cảm giác có gió mát phất phơ thổi. Trần Quân trong lòng yêu nguyên cười lạnh. Trong miệng trào phúng không ngừng. Vừa rồi trên đường tới đã để thực thiết thu cho mình một cỗ bản tính uy áp. Có thể tỏ khắp nửa canh giờ. Dùng để đối kháng một cách nho nhỏ nhân vương áp bách tự nhiên không thành vấn đề. Giờ phút này đối mặt người này một bước phóng ra. Hắn thậm chí liền lùi lại một bước đều không cần. Cứ như vậy nghênh ngang. Tiếp tục hướng phía trước đi. Kia một trận kinh khủng uy áp phảng phất chỉ là một trận gió thổi qua Giờ khắc này. toàn trưởng đều có chút ngu ngơ. Ngay cả đại trưởng lão đều có chút phủ. Đây là như thế nào khí thế? Làm sao lại đối mặt nhân vương đều không cần lui? Đoàn gia nhân vương đồng dạng giật mình. Căn bản chưa từng nghĩ qua. Tại tưởng tượng của hắn bên trong. Người này hẳn là bị mình một bước phóng ra uy áp trực tiếp trọng thương mới đúng. Dù là không phải sắp chết. Cũng tất nhiên khó mà đứng đấy. thế nhưng là trước mắt cái này nho nhỏ thoát thai cảnh tu sĩ lại có không hiểu thủ đoạn có thể chế trụ vừa nghĩ lấy hừ lạnh vừa chuẩn chuẩn bị vừa xài bước ra vậy mà lúc này đoạn nguyên hảo đứng dậy vươn tay ngăn lại hắn đoạn nguyên hảo sắc mặt âm trầm vô cùng làm sao cũng không nghĩ tới đối mặt trần quân lần đầu tiên liền ăn thiệt thòi lớn như vậy lúc này nếu như dân thúc lại bước ra một bước Vậy cũng thật mất thể diện. Lâm sơ ảnh ngay tại bên cạnh. Mình như thế mất mặt sao có thể đi. Tại lâm sơ ảnh trước mắt ném đi mặt mũi. Mình bản nhân nhất định phải tìm trở về. Giờ khắc này khí tức quanh người thình thịch Bộc phát. Thoát thai cảnh viên mãn khí thế trong nháy mắt đại thịnh. Tại phụ thân trợ giúp hạ ta tố đại đạo đảo tắc chi thai. Mặc dù chỉ có nhất phẩm. Nhưng ngươi một cách nho nhỏ trần ra người. Làm sao cùng ta tranh Ngươi có thể tố tiểu đảo đảo các chi thai đều là không thể tưởng tượng nổi sự tình Tại thiên phú của ta trước mặt Ngươi không tự ti mặc cảm Thấy cảnh này trần quân ngược lại là có chút bất đắc dĩ liền cách này Tiểu hài tử sao Đây là nghĩ tại lâm sơ ảnh trước mặt làm náo động Không hổ là ăn chơi thiếu ra Không có đầu ấp ngươi nếu để cho cái kia nhân vương trực tiếp xuất thủ muốn tiêu diệt ta, ta ngược lại thật ra còn có thể xem trọng ngươi vài lần, nhưng là chỉ bằng ngươi một cách nho nhỏ thoát thai cảnh đỉnh phong, đây không phải làm trò cười sao, trên thân khí tức lưu truyền, thuộc về sinh tử thai kinh khủng uy áp theo trần quân từng bước một tiến về phía trước web sạch mà đi, hai người mắt thấy đối phương, trên thực tế đang tiến hành một trận giao đấu, Trần quân quanh thân sao trời lưu chuyển. Hắn nhìn ra được đoạn nguyên hảo muốn tại lâm sơ ảnh trước mặt biểu hiện thiên phú. Tốt, vậy liền phá hủy ngươi. Khoảng cách gần như thế. Cách này toàn bộ hoàng triều cùng dai không ai có thể là đối thủ của ta. Mặc dù mình chỉ có thoát thai cảnh tứ trọng thiên. Khoảng cách viên mãn kém trọn vẹn năm thành linh lực chất lượng cùng uy năng khí tức. Nhưng mình phương diện khác quá mạnh. chỉ là đại đạo đạo tắc chi thai cửa phẩm liền hoàn toàn đền bù cảnh giới trinh lịch lại càng không cần phải nói cái khác thể thánh thuật lưu truyền trần quân cũng không có đánh ra một quyền này thật giống như đoạn nguyên hạo cũng chỉ là vận chuyển một môn kiếm thuật toàn bộ thân hình phảng phất một thanh tuyệt thế chi kiếm sắc bén kiếm ý bay thẳng trời cao cả người đứng ở đó phảng phất muốn đâm thủng bầu trời Trần gia lặng lẽ đứng ngoài quan sát đám người cả đám đều có chút mặt lộ vẻ ngốc trệ. Cho dù ai đều nhìn ra được đây là một môn phẩm giai cực cao linh thuật. Mà lại tu hành đến chí ít viên mãn cấp độ. Trung châu người. Vậy mà thật mạnh như vậy. Giống như có ý cảnh. Là một trong ngũ hành. Có mắt giới cao tự nhiên phát hiện mánh khóe. rung động trong lòng. Toàn bộ trần gia. Cao như vậy cấp độ hàm ý đều không có mấy người tu thành. Từng cái sắc mặt ngốc trệ. Lại phát hiện tượng hồ đại thiếu ra càng là kinh khủng. Làm sao có loại đối mặt toàn bộ thế giới ảo giác. Còn có sinh tử khí tức quấn quanh ra trì. Thật là đáng sợ. Sinh tử thế giới. sôi trào mãnh liệt lực lượng hoành ếp mà đi. Từng bước một bước ra kéo theo lấy uy thế vô cùng. Ẩm vang hướng về phía trước. Ú Ú chấn động Mỗi một bước bước ra đều là trùng thiên khí thế Đối mặt chỉ là kiếm ảnh cùng kiếm ý cứ như vậy không kiêng nể gì cả nghênh ngang muốn nhìn ép Giờ khắc này đoạn nguyên hảo sau lưng nhân vương biến sắc Hắn đương nhiên nhìn ra được Thiếu chủ tại giảng này áp bách dưới muốn bị trực tiếp phá hủy đạo tắc uy năng Vừa nghĩ lấy liền muốn xuất thủ Nhưng đoạn nguyên hảo vẫn là dáng vẻ đó Không có chút nào muốn để tự mình ra tay dự định Cái này Thiếu chủ chẳng lẽ cảm thấy mình kiếm ý liền có thể xông phá kia ồ ồ đè xuống thế giới Hắn không khỏi có chút lo lắng bất đắc dĩ Đây không phải Muốn chết sao Sau một khắc đoạn nguyên hảo hoa đến một ngụm máu tươi phun ra Đạo thai chi quy va chạm dưới Hắn chỗ nào kiên trì được mảy may Cả người khí tức trong nháy mắt ghề hoài Hắn sắc mặt âm trầm, chỉ cảm thấy đạo tâm đều muốn bị phá hủy. Sao lại thế? Ta thế mà như thế không chịu nổi. Ta thế mà tại lâm sơ ảnh trước mắt ném đi như thế lớn người. Ta, thể nổi một trận khí huyết cuồn cuộn. Hắn đơn giản hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cái này thật mất thể diện. thế mà bị người chính diện phá vỡ. Nhìn thấy lâm sơ ảnh mang theo từng tia từng tia ánh mắt khinh thường chỉ cảm thấy hận ý ngập trời vọt tới. Ta vậy mà ném đi như thế lớn người. Đều tải ngươi. Người này. Phải chết. chuyện trên ngắn chương. Ra nhanh. Ra đều. Hậu cung không não tàn. Đủ các thể loại trong một chuyện. Giải trí là chính đừng cay nhiệt. Mời anh ủng hộ. Đạo lứ là người trùng sinh. bị ta nghe lén tiếng lòng không bốn chương bảy chỉ là nhân vương cũng dám làm càn hắn nhìn về phía sau lưng nhân vương trong lòng đại định trần gia mạnh nhất liền một nửa bước nhân vương nghe nói thực lực ra bầy nhưng cũng nhiều nhất chống lại mới vào nhân vương một lát mà thôi làm sao cùng có được liệt không búa dân thúc đấu mà lại ngươi dám không ngươi dám ra tay Ta liền để phổ thân trực tiếp diệt ngươi trần gia. Năm đó ngươi trần gia từ Hoàng Triều Nhất đẳng gia tộc lùi bại đến bây giờ mức độ này. Ngươi cũng đã không có loại đi làm cái gì. Giờ phút này ánh mắt âm độc vô cùng tốt. Đây chính là trần gia đảo đãi khách sao. Đã sự tình đã phát triển thành dạng này. Đừng trách ta vạch mặt. Nếu như ngươi vừa rồi nhường. Tự nhận không địch lại. Để cho ta tải lâm sơ ảnh trước mặt dựng nên lên hình tượng. Ta còn có thể tha cho ngươi một mảng. Hiện tại ngươi vậy mà bác mặt mũi của ta. Vậy ngươi chỉ có thể chết đi. Tay hắn nhẹ nhàng một chiêu. Sau lưng nhân vương nửa bước bước ra. Trần Quân cười. Đường Hoàng. Ngươi cũng xứng nói đại nghĩa. Hắn ồ ồ đảo âm uống ra. Muốn triệt để phá hủy người này đạo tâm. Tìm tới ra môn bức ta hủy hôn Ngươi cũng dám nói cái gì đạo đãi khách Ta quy, nơi, mơ, dơ Cùng ta chính diện là địch ngay cả ta địch đều không phải là Ngươi thì tính là cái gì Ngôn ngữ hùng hổ dọa người Tôn này nhân vương quy áp căn bản là không nhìn Có gan ngươi ở trước mặt đánh bại ta Phá vỡ ta Bất quá sửa vào xuất thân tốt Ngươi còn có cái gì Thanh thế dọa người. Khiến vây xem trần gia cả đám cũng nhìn không được muốn vỗ tay bảo hay. Cái này đoạn nguyên hảo không chịu được như thế. Đối mặt đại thiếu gia rác sửa như vậy. Cũng có mặt tiếp tục chờ đợi. Mà giờ khắc này đoạn nguyên hảo sau lưng tôn này nhân vương hử lạnh một tiếng. Trong nháy mắt đem trần quân ủ ủ đảo âm tiêu tán. Mặc dù lục tử chân ngôn cấp độ cực cao. Nhưng song phương cảnh giới kém nhiều lắm. Đoạn dân trong tay hoành ra một trưởng, Thiên địa lực lượng ép ra. Thiếu chủ bị làm nhục như vậy. Mình về gia tộc chỉ sợ tránh không được chịu lấy phạt. Mình mặc dù là nhân vương. Nhưng ở đoàn vương phủ địa vị cũng không cao. Nguyên nhân rất đơn giản. Dựa vào lực lượng quán chú cứng ép đột phá nhân vương hắn không có tiến thêm một bước mảy may khả năng. bởi vậy địa vị của hắn trên thực tế tại đoàn vương trong phủ còn không bằng một ít đỉnh phong đại hiền trong lòng tức giận nhìn về phía trần quân sắc mặt lạnh lùng vô cùng như ngươi loại này con kiến nhỏ chẳng lẽ thấy không rõ hiện thực sao đưa ngươi đạo lữ ngoan ngoãn dâng lên có có thể được thiếu chủ hữu nhị kết quả thế mà dám can đảm như thế thật sự là muốn chết một kích này Hắn muốn đem Trần Quân trực tiếp trọng thương. Để hắn từ đây chỉ có thể mặc cho ít chúa tể cắt. Trường ảnh đánh ra. Rõ ràng nhìn qua vô cùng chậm rãi. Lại phảng phất bao phủ toàn bộ thiên địa. Trần Quân trong đầu trong nháy mắt liền dâng lên một cố tuyệt đối không thể trốn đi đâu được cảm giác. Nhưng hắn cũng không có kinh hoàng. Trong đầu suy nghĩ vừa động. Lại đột nhiên phát hiện đại trưởng lão đã đoạt trước người. Một thanh trường đao xuất thủ. Chính là Trần Gia nội tình một trong phá thiên. Tại đoạn nguyên hảo đến đây trước tiên đại trưởng lão liền đã làm xong liều mạng dự định. Nếu quả như thật bị người nhục nhã Thật bị đương chúng buộc hủy bỏ hôn ước. Trần quân chỉ sợ đời này đều hủy. Đây là có thể đem Trần Gia một lần nữa mang về hoàng triều nhất đẳng gia tộc thiên tài. Đây là gia tộc tương lai hy vọng. Dù là mình tử vong. Cũng không thể để trần quân cứ như vậy phế bỏ. Giờ phút này đại trưởng lão chân chính lên liều mạng chi tâm. Chém ra một đao trực tiếp đem trưởng ảnh âm vang vỡ vụn. Hắn hoành đao đứng ở trần quân trước người. Chuyện âm, đi, giấu đi. Chờ đến thân thành nhân hoàng. Báo thù cho ta. Vừa nói trưởng đao trực tiếp chém ra. Phá thiên kinh khủng hàm ý ra trì phía dưới. Để hắn ngắn ngủi có được chống lại nhân vương lực lượng Một đao kia lăng liệt đến không gian xé sách Chém ra một đao thiên không rung động Ngươi thật to gan Đoạn nguyên hảo cả người hoàn toàn ngây ngẩn cả người Làm sao cũng không nghĩ ra trần gia cái này đại trưởng lão lại dám xuất thủ Ngươi liền không sợ bị diệt tộc sao Ngươi trần gia đã không có nội tình Sở dĩ còn có thể tồn tại xuống dưới Bất quá là Trung Châu Vân gia bảo đảm các ngươi mà thôi. Không phải sớm đã bị đã từng đại địch hủy diệt. Đại trưởng lão khẽ thở dài. Các hạ làm gì như thế hùng hổ dọa người. Lâm sơ ảnh thiên tư lại cao hơn. Tư sắc lại thắng. Ngươi dù là lại ngưỡng mộ. Chẳng lẽ liền bước đến đối phương trong gia tộc nhất định phải trước mặt mọi người bội ước sao? Mà lại. Trần Quân phủ Thân bất quá nói một câu mà thôi. Liền bị một kích trọng thương ngã gục. Một cây gia tục. Cũng không cần mặt mũi sao. Đối mặt một đao kia chém tới đoạn dân hơi biến sắc mặt. Trong tay xuất hiện một cây búa to. Đột nhiên vung lên. Búa thân chấn động tỏ khắp ra thiên địa uy áp. Bị chuôi này cử phủ kéo theo hoàn kích. Vạch phá không gian. Đao ảnh cùng búa ảnh âm vang chạm vào nhau. Minh mông lực lượng phun trào bên trong. toàn bộ phòng nhị sự bị trong nháy mắt phá hủy nơi này có đại trận thủ hộ nhưng mà dư ba đều đem đại trận trực tiếp chôn vùi đại trưởng lão rên lên một tiếng thể nổi linh lực tán loạn liền lùi mấy bước cảm giác xương ngực đã đứt gãy một kích phía dưới thủ thương nho nhỏ nửa bước nhân vương dựa vào chuôi này chí bảo có nhân vương lực lượng thôi đoạn nguyên hảo trong lòng đại định Cười gần lui khỏi vị trí đoạn dân sau lưng. Ta cho ngươi trần ra cơ hội. Nhưng các ngươi không biết trân quý. Đoạn dân nghe vậy trong tay cử phủ lần nữa chém ra. Búa thân ong ong. Lóe ra điểm điểm tinh thần lực lượng. Hắn nhẹ nhàng hướng về phía trước đầy. Vạch lên duyên dáng đường vòng cung. cự phủ đem không gian đứt thành từng khúc. Đây là hắn mạnh nhất linh thuật. Liệt không búa. vì tốt chiến tốt thắng, hắn đã thiêu đốt bộ phận máu thân thể. Ma lại, chuôi này cử phủ là mình lập qua một cọc đại công đoàn vương ban thưởng phẩm giai quy năng cơ hồ không kém gì phá thiên. đại trưởng lão chỉ cảm thấy một kích này phảng phất không thể ngăn cản, rõ ràng nhìn qua chỉ có một chút linh lực thôi động, búa thân đứt gáy không gian tư thái lại khủng bố như thế. Ma lại, mỗi đứt gáy một tấc không gian, Vậy mà đều có yếu ớt lực lượng tăng cường Hắn cứng để một hơi hét lớn một tiếng trong tay phá thiên nghênh dích Linh lực phun trào cả người kinh mạch đều bị căng nứt Đại trưởng lão cảm giác đời này đều không có lưu chuyển linh lực đến loại tình trạng này Phá thiên tách ra thỉnh liệt quang hoa Không gian hàm ý lưu chuyển Trường đao đánh xuống Sau một khắc một thân ảnh ném đi Cho dù là đã dùng hết toàn lực đại trưởng lão đối mặt chân chính nhân vương áp chủ bài cũng yêu nguyên bất lực. Đoạn nguyên hảo cười ha ha. Nhìn xem đại trưởng lão thân ảnh một trận khoái ý. Tiếp lấy nhìn về phía Trần Quân. Bởi vì ngươi. Các ngươi trần gia lần này đều phải chết. Hắn trông thấy Trần Quân tựa hồ đã choáng váng. Yêu nguyên ngơ ngác đến đứng tại chỗ. Lời này nói ra đoạn dân trong nháy mắt đã lính hội ý đồ. Mở miệng nói ra. Trần gia đại trưởng lão tập sát đoàn thiếu gia. Phạm thượng. Hôm nay muốn ngươi trần gia diệt tục. Cho dù là lúc này. Cũng không quên biên một cách đường hoàng lý do. Trong tay cử phủ hướng lên bầu trời ném đi. Trong khoảnh khắc phóng đại hơn trăm lần. Toàn bộ búa thân lúc này đều muốn đem trần gia bao trùm ở. Hắn ngưng thần. Quanh thân vù vù chấn động. ể nổi linh lực điên cuồng trào lên, nổi giận gầm lên một tiếng, phảng phất đã dùng hết khí lực, búa thân đập ầm ầm rơi, cũng không phải là chém xuống, mà là lấy kinh khủng hàm ý lực lượng hoành đập xuống, muốn đem trần ra phá hủy, hắn cười lạnh, trong lòng hiện ra một cỗ khi dễ nhỏ yếu khoái ý, ngoan ngoãn dâng lên lâm sơ ảnh không phải rồi, muốn chết, Nhưng mà cái này một búa ép xuống đồng thời. Tiếu dung đột nhiên cứng ngắc. Giờ khắc này đột nhiên cảm giác được một cố cực kỳ nguy hiểm ý vị. Cả người trong nháy mắt lông tơ đứng đấy. Trần gia đột nhiên vang lên một cái giả nua vô cùng thanh âm. Mang theo lạnh lùng ý vị. Chỉ là nhân vương. Cũng dám làm càn. chuyện trên ngắn chương. Ra nhanh. Ra đều. Hậu cung không não tàn. đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đừng cay nghiệt mời anh ủng hộ đạo lứ là người trùng sinh bị ta nghe lén tiếng lòng không bốn chương 75 làm phế nhân thanh âm bình thản lại lạnh lùng mang theo cao cao tại thượng ý vị giờ khắc này tất cả mọi người không kịp phản ứng trong nháy mắt một cố lực lượng kinh khủng từ lòng đất âm vang bạo liệt uẩn lực bành trướng Mỗi một sợi đều có vạn quân chi trọng. Bắn ra. phảng phất muốn khai thiên liệt địa. Cứ như vậy hoàn kích. Thiên địa rúng động. Dạng này uy áp một nháy mắt thậm chí để đoạn dân sinh không ra lòng phản kháng. Đây là sao mà lực lượng kinh khủng. Chỉ trên người đoạn vương gặp qua. Thế nhưng là. Một cái nho nhỏ trần ra tại sao có thể có dạng này Người. hắn hét lớn một tiếng trong nháy mắt bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng trong tay cử phủ điên cuồng run rẩy lực lượng mãnh liệt bành trướng phun trào tiến vào hắn chưa hề liều mạng đến tình trạng như vậy cự phủ phía trên hiển hiện từng tia từng tia nhạt nhẽo văn tự giờ khắc này ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết hắn vậy mà trong nháy mắt hoàn thành một tia minh ngộ đột phá nhưng mà không kịp cuồng hỉ thì... linh thuật tiến giai vui sướng thoáng qua liền bị sợ hãi thay thế. Sau một khắc uẩn lực nghiền ép mà đến, hắn chợt quát một tiếng đánh xuống, không gian đứt thành từng khúc, nhạt nhẽo văn tự hấp thu lực lượng vậy mà tại gia tăng. Nhưng mà chỉ kéo dài bất quá nửa giây lát, búa ảnh bị vọt thẳng nát, uẩn lực thế như trẻ tre, phảng phất như không có gì, ầm vang đụng phải thân thể của hắn. Giáp chủ vỡ vùng thanh âm vang lên. Đoạn dân chỉ cảm thấy một kích phía dưới sinh mệnh lực tại kịch liệt sói mòn. Đây là như thế nào lực lượng? Tất nhiên là nhân hoàng. Giờ khắc này thể nổi sinh cơ cơ hồ bị tất cả đều phá hủy. Một kích phía dưới hắn toàn bộ thân hình nội bộ đều bị sung kích lực đụng nát. Hiện tại chỉ có một người hình thôi. Bên trong đã phế bỏ. Ma lại đảo vận nhập thể. tại ăn mòn. dù là có bảo dược tại đều không cứu lại được đến rồi giờ phút này co quắp trên mặt đất đầy mắt không thể tin được cùng không thể tiếp nhận hắn làm sao cũng không nghĩ ra sẽ chết tại một cái nho nhỏ đông châu nhất đẳng trong gia tộc nho nhỏ nhân vương thanh âm già nua vang lên lần nữa mang theo khinh thường hàm ý lưu truyền u ù chấn động toàn bộ không gian sóng âm tỏ khắp Lúc này toàn bộ trần gia cũng nhìn không được quỳ lại Là Lão Tổ Tông Lão Tổ Tông lại xuất thủ Tất cả mọi người tự nhiên nhớ tới mấy tháng trước gia tộc đứng trước đại địch muốn bị vong tộc lúc lòng đất từng truyền ra ba động Tất nhiên là Lão Tổ Tông tài có thực lực như vậy Là Lão Tổ Tông lại xuất thủ Lần trước trên thực tế chỉ là một sởi lực lượng lan truyền ra Căn bản chưa từng nghe qua thanh âm về sau toàn cả gia tộc lại tiến hành đủ kiểu nếm thử đều không thể lại được đến tin tức gì bởi vậy trước đó chỉ cho là có thể là lão tổ tông lưu lại bí ẩn thủ đoạn ứng kích kích phát mà lại cực lớn xác suất là duy nhất một lần lần này đoàn nguyên hảo tìm tới cửa bức lui cưới đại trưởng lão liền lại thử qua có thể hay không cùng lòng đất tồn tại câu thông kết quả phát hiện căn bản không được Bởi vậy đã chắc chắn chỉ là loại đối mặt diệt tộc đại họa lúc duy nhất một lần thủ đoạn. Lúc này ai cũng nghĩ không ra. Lão Tổ Tông vậy mà thật còn sống. Trần gia đám người lúc này kích động đến toàn thân run rẩy Từng cách làm sao cũng không nghĩ đến sự tình thế mà xuất hiện dạng này chuyển cơ. Ai cũng không có chú ý tới Trần Quân quanh thân vù vù. Cùng địa để lẩn lực không ngừng cổng minh. Dẫn động Trước đó hắn lần thứ nhất vận chuyển lúc nhiều nhất chỉ có thể đánh ra ba đòn Mà bây giờ cảnh giới so với lúc trước cao hai tầng Lại có thể thánh pháp môn đem thân thể chế tạo không ti vết Hiện tại hắn thân thể đã có thể tiếp nhận lần lực cộng minh Tại trần gia phạm vi bên trong chân chính có thể địch nổi nhân hoàng Đại trận này lúc ấy trần tu cũng đã nói Đối đầu nhân hoàng đều không ngại Đánh giết một cái nho nhỏ nhân vương tự nhiên lại nhẹ nhóm cực kỳ. Mà âm thanh giả nua kia. Chỉ là trần quân lấy lục tự chân ngôn hóa hình mô phỏng thôi. Âm khiếu loại linh thuật hơn phân nửa đều có bắt trước hiệu quả. Nhưng là cao tầng thứ tu sĩ trong lời nói hàm ý không phải bình thường linh thuật có thể bắt trước. Cũng chỉ có lục tự chân ngôn loại tầng thứ này đại thành về sau mới có thể làm đến. huống chi trần tu năm đó là nhân hoàng. Phổ thông bắt trước trăm ngàn chỗ hở Sẽ bị người cười rơi răng hàm Cũng chỉ có Trần Quân đem lục tự chân ngôn cách này một chữ mật thêm điểm đến Đại Thành về sau mới dám như thế Lúc trước nghe được lâm sơ ảnh tiếng lòng thời điểm Trần Quân liền đã đang suy tư Như thế nào mới có thể hoàn toàn giải quyết chuyện này Dựa vào thực thiết thú giết chết hai người khẳng định không được Dựa vào Châu Vương Châu Vương cũng chưa chắc nguyện ý bảo đảm mình thúng chi châu vương chỉ là nửa bước nhân hoàng đối với đoạn vương phủ vương ra tới nói chỉ thường thôi khắp nơi tìm não hải không có kết quả trần quân tự nhiên nghĩ đến lão tổ trần tu đây là lúc trước toàn bộ hoàng triều có được uy danh hiển hách đại năng mà lại liên quan tới lão tổ rất nhiều chuyện đều rất thần bí liên quan tới hắn như thế nào tử vong cùng là có hay không tử vong thậm chí đều không có minh xác ghi chép Ngụy trang thành lão tổ là cách tuyệt hảo lựa chọn Giờ phút này một kích thành công Lại có uy nghiêm thanh âm ngụy trang thành công Trần quân quay người nhìn về phía đoạn nguyên hảo Người này mười phần không chịu nổi Chơ mắt nhìn xem đoạn dân tử vong sợ hãi đến trực tiếp sợ tè ra quần quần Lúc này hạ thân dóc sách kéo kéo Trần trần hôi thối đánh tới Hắn sợ hãi vô cùng Sớm biết Trần Gia có nhân hoàng tại. Cho hắn một vạn cây lá gan hắn cũng không dám đến. Không chút suy nghĩ. Bịt một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cả người dọa đến thân thể run lẩy bẩy. tiền bối tha mạng. tiền bối tha mạng. Hắn phanh phanh phanh bắt đầu dập đầu. Đối cách hướng kia. Rất nhanh ho đến đầu rơi máu chảy. Cả người bởi vì sợ hãi không chỗ ở run dậy. Cứt đái cùng dòng. Thậm chí đều có chút sắp điên rơi mất. Muốn để phụ thân biết mình chọc giận một tôn nhân hoàng. Mình sẽ là như thế nào hạ chàng? Cầu tiền mối tha mạng. Cầu tiền bối tha mạng. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Phanh phanh phanh tiếng vang nghe được trong lòng người đều chấn động. Hắn càng không ngừng trong miệng đau khổ cầu khẩn. Thậm chí chuyển hướng Trần Quân. Ta sai rồi. Buông tha ta. Bỏ qua cho ta đi Hắn thấy Trần gia lão tổ này tựa hồ là vì Trần Quân xuất thủ Cầu Trần Quân giống như có một chút hy vọng sống Nhưng mà sau một khắc còn chưa kịp lại nói cái gì lòng đất thanh âm vang lên Nho nhỏ con kiến Không có tư cách cầu ta Thanh âm giả nua từ lòng đất truyền ra Một câu sen lẫn ồ ồ quy áp Quy tắc văn tự phun ra Từ lòng đất khích xạ mà đi giờ khắc này đoạn nguyên hảo triệt để tuyệt vọng. cũng chỉ là một câu khẽ nhà hắn liền căn bản ngăn cản không nổi. không, không, ta không thể chết ở chỗ này a. lúc này trong tuyệt vọng thậm chí từ bỏ chống cự. nhưng mà văn tự áp trí đồng thời. trên người hắn mang theo ngọc bội đột nhiên vỡ vụn. một màn ánh sáng đem hắn bao phủ bao khỏa. văn tự âm vang đụng vào màn sáng. Kinh khủng trùng kích vào đoạn nguyên hảo ngụm lớn máu tươi phun ra. Chỉ cảm thấy ngũ tàng lục phủ tất cả đều vỡ vụn. Nhưng vẫn là bảo vệ mệnh. Trần quân yêu nguyên sắc mặt bình thản. Người này có thủ đoạn bảo mệnh nằm trong dự đoán của hắn. Đoạn nguyên hảo là đoạn vương sủng á nhất chìm hài tử. Không có khả năng chỉ có một cách mới vào nhân vương đi theo. Quả nhiên còn có thủ đoạn. Ngọc bội kia hiển nhiên ứng kích kích phát. Vừa nghĩ lấy suy nghĩ khẽ động Lại một sợi uẩn lực oanh ra Hắn muốn lấy cường hoành lực trùng kích Đem người này căn cơ phế bỏ Nhổ cỏ không trừ gốc có thể Mà lại cách này vốn là cũng tại trần quân trong tính toán Bởi vì chính mình cần một người truyền lại ra trần gia lão tổ còn sống tin tức Chỉ là trần gia người tự biên tự diễn Sẽ không có người tin tưởng Mà truyền lại ra tin tức này nhân tuyển đoạn nguyên hảo không có gì thích hợp bằng, nhưng là hắn nhất định phải lấy phế nhân thân phận truyền lại ra tin tức này, quyền lực lưu truyền chỉ dùng đến sung kích muốn đem đoạn nguyên hảo căn cơ tầng tầng chấn vỡ đạo vận tra tấn vĩnh viễn không có thể sửa chữa. Trần Quân tin tưởng đối dạng này ăn chơi thiếu ra tới nói cái này so giết hắn càng khó chịu hơn.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 Chương 76 tin tức truyền bá. Uẩn lực âm vang đụng vào màn sáng. Lực lượng kinh khủng cơ hồ muốn đem màn sáng vỡ vụn. Cường hoành lực trùng kích phía dưới. Từng tia từng tia đảo vận sông phá rót vào. Đoạn nguyên hảo phát ra một tiếng kinh thiên rú thảm. Chỉ cảm thấy mình thật vất vả tố đảo thai bị trực tiếp phá hủy. Lúc này sinh sinh rơi xuống một cách đại cảnh giới. Mà đảo vận yêu nguyên chưa ngừng. Tồi khô lạp hủ, lực lượng kinh khủng quanh thân lưu chuyển, đem hắn cảnh giới trực tiếp sinh sinh phá hủy, viên thân, hoán huyết, đoán cốt, phạt tủy, luyện thể, nhục thân ngũ trọng, trong khoảnh khắc tất cả đều phá hư, kịch liệt trong thống khổ hắn đã không cách nào phát ra âm thanh, thân thể phản ứng tự nhiên bản năng cong thành bỏng quen con tôm, a Kinh người thống khổ rú thảm hạ rất nhanh hôn mê. Đạo vận lưu chuyển. Đem hắn căn cơ triệt để phá hủy. Không còn một tia hồi phục khả năng. Cho dù là tạo hóa đan đều không được. Mà lúc này vỡ vụn ngọc bội cũng suốt cuộc hoàn thành lực lượng tụ tập. Kim sắc quang hoa lấp lánh. Trong nháy mắt sông phá vô tận khoảng cách. Đem đã bất tỉnh đi đoạn nguyên hảo trực tiếp truyền tống về Trung Châu đoạn vương phủ. đây là một đoạn kinh người khoảng cách vượt ngang hai cách lục địa. bởi vậy cho dù là đoạn vương phí hết tâm huyết mời người luyện trí ngọc bội cũng cần không ngừng hấp thu xung quanh không gian lực lượng nửa ngày mới có thể hoàn thành. nói chung cái này cũng không ảnh hưởng cái gì. màn sáng năng lực phòng ngự xuất chúng điểm ấy thời gian cũng không lo ngại. nhưng là đối mặt vạn năm chuẩn lực. điểm ấy thôi động truyền tống thời gian đã đầy đủ đem đoạn nguyên hảo triệt để phá hủy. Lúc này trần gia mọi người thấy trước mắt, từng cách ngô ngơ nói không ra lời. nhà mình đây là muốn tái hiện tổ tiên huy hoàng sao. lúc trước nghe nói toàn bộ trần gia tại hoàng triều có uy danh hiển hách. năm đó đông châu cơ hồ đều là từ trần gia mang theo tới. cung nghinh lão tổ tông xuất thí. cung nghinh lão tổ tông xuất thí. Đám người cùng nhau bái xuống dưới. Trần Quân không tiếp tục ngụy trang nói chuyện. Làm bộ không biết. Đại năng hẳn là có đại năng dáng vẻ. Chí ít từ Trần Quân nhìn qua tiểu thuyết tới nói. Đại năng bình thường đều là rất ít nói chuyện. Bất quá lâm sơ ảnh hiển nhiên là một ngoại lệ. Lại ngốc lại khờ đại năng là thật không thấy nhiều. Xem ra thiên phú của nàng rất xuất chúng. Chỉ bất quá còn tại ẩm tàng. Trần quân vẫn cảm thấy lâm sơ ảnh kiếp trước thế mà có thể tu thành nhân hoàng. Thật bất khả tư nghị. Vừa nghĩ cứ như vậy lặng lặng địa qua nửa ngày. Đại trưởng lão thở dài một hơi. Xem ra lão tổ tông có chuyện gì. Vẫn là không thể xuất hiện tại ngoài giới. Đương nhiên. Hắn không có thất vọng. Chí ít. Về sau trần gia tuyệt không phải mặt người chém giết. dĩ vãng đối mặt đại Tông môn gia tộc luôn cảm thấy thấp một đầu bây giờ có thể nhẹ một chút hắn nhìn về phía trần quân cảm thấy coi như lão tổ tôn không xuất thế cho cái này tôn nhi đầy đủ thời gian cũng có thể tái hiện gia tộc vinh quang lúc này chỉ có lâm sơ ảnh lâm vào thật sâu rung động đây là trần quân thủ đoạn không có khả năng a lấy trần quân trước đó chắc chắn sáng vẻ Không phải Trần Quân thủ đoạn chính là Trần Quân cùng Trần Gia Lão Tổ lúc trước liền đã bắt được liên lạc. Thế nhưng là dựa vào cái gì? Trần Tu là đỉnh phong nhân hoàng. Trần Quân dạng này nho nhỏ thiên tài không đáng mới đúng. Giờ phút này. Trung Châu đoạn vương phủ. Nhìn xem căn cơ bị hủy quanh thân xương cốt đứt gãy toàn bộ thân hình đều tàn phá không chịu nổi đoạn nguyên hảo. Đoàn vương ra trong lòng dâng lên một cố chưa từng có kinh thiên tức giận. Ai làm ta muốn đồ hắn cả nhà. Hắn chỗ nào nhìn không ra. Mình bảo bối nhất đứa con trai này đã thành phế nhân. Dù là cứu sống tới. Về sau cũng quả quyết không cách nào tu hành. Thậm chí còn có thể hay không như cái phàm nhân đồng dạng sinh hoạt đều muốn hai chuyện. Ở cái thế giới này. Không thể tu hành cùng phế nhân khác nhau ở chỗ nào. Hoàng triều chứ danh y sư được mời tới. Dùng rất nhanh thời gian đem đoạn nguyên hảo mặt ngoài hoàn toàn trị liệu tốt. Đoạn tiên sinh. Quý công tử đạo tổn thương không thể nhịp. Xin ngài ném bi thương. Đoạn sùng sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm vô cùng. Không cần y sư nói cũng nhìn ra được. Lúc này đoạn nguyên hảo ung dung tỉnh lại. Mở mắt ra trong nháy mắt thân thể nhìn không được run lên. Cả người tựa hồ còn lưu lại đang sợ hãi bên trong. Tiếp lấy hắn nhìn về phía quanh thân các nơi nhân thể tiết điểm bảo dược. Một chút cảm ứng đã minh bạch xảy ra chuyện gì. Hắn đầy mắt tuyệt vọng cùng bi phẫn Thế nhưng là lại dẫn từng tia từng tia sợ hãi. Ai đưa ngươi làm bị thương như vậy? Đoạn sùng chính hận không thể đem người này chém thành muôn mảnh. Mà đoạn nguyên hảo lúc này do dự. Hồi lâu sau mới phản phất quyết định, ta, ta nhìn chúng Đông Châu một cái tiểu gia tộc nữ tử, đoạn sùng chính cao mày. Cho nên, nàng có hôn ước mang theo, cùng Đông Châu Trần gia Bởi vậy ta dự định đi để chính Trần gia hủy hôn. Đoạn sùng chính không chút nào ngoài ý muốn, cũng không thấy đến hành động như vậy có lỗi gì. Chút chuyện nhỏ này thôi, ta đoạn vương phủ không cần cùng tiểu gia tộc lưu tình. Một cái tiểu gia tộc thiếu gia khả năng bị nhục nhã Bị phá hủy đạo tâm mà thôi Làm sao có thể cùng nhi tử ta đại sự đánh đồng Bất quá nghe được Trần Gia Hắn vẫn là phải xác nhận một chút Dù sao toàn bộ Trung Châu đều biết Vân gia một mực tại bảo hộ Trần Gia Khỏi bị bên ngoài đại năng nhiên ép, Mà lại Trần Gia có cái gì năng lực làm được việc này Cái kia xuống dốc Trần Gia cảnh giới tối cao bất quá chỉ là nửa bước nhân vương thôi đoạn dân có ta ban cho chí bảo có thể nhẹ nhóm nhìn ớt không sai nhưng là đoạn nguyên hảo trên mặt lộ ra hoàng sợ bọn hắn lão tổ còn sống dân phúc một kích liền chết cái gì đoàn vương ra nghe vậy kinh hãi trần tu còn sống ngươi trêu chọc trần tu Giờ khắc này muốn báo thù cho con trai suy nghĩ không còn sót lại chút gì. Nghe được Trần Tu danh tự. Lại nghe thấy khủng bố như vậy tin tức. Cả người hắn đều có chút ngốc trệt Tin tức như là phong quyển tàn vân trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Trung Châu vô số đại gia tộc. Thật hay giả. Nếu như Trần Tu còn sống đều một vạn ba ngàn tuổi. Viễn siêu nhân hoàng cực hạn tuổi thọ. Thiên chân vạn xác Đoạn vương phủ tin tức truyền đến, không có khả năng là giả. Cái này, trần tu dựa vào cái gì có thể sống đến bây giờ. Từng cái không hiểu vừa lại kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin được tin tức này. Dù sao nhìn quá giả, nếu như không phải từ đoạn vương phủ truyền đến, tuyệt đối sẽ bị xem như một chuyện cười đến đàm, mà chiếm được tin tức này đồng thời. Đã có thật nhiều gia tộc khởi hành tiến về Trung Châu. Nếu như Trần Tu thật còn sống. Dù là trạng thái kỳ quái. Hoặc là có một loại nào đó sự tình không thể xuất hiện tại ngoại giới. Cũng đáng được nghiêm túc đối phó. Trung Châu vân ra. Mây khói lượn lờ huy hoàng trong cung điện. Một cái mặt trứng ngỗng gim song đuôi ngựa. Khuôn mặt tinh xảo tiểu la lịa trợn to mắt nhìn trước mắt tin tức truyền đến. Oa! Trần quân ca ca ra lão nguyên quán nhưng còn sống đâu. Hì hì. Cái này nhưng quá tốt rồi đâu. Vân tưởng thường vui chơi giống như vội vàng chạy về phía lão tổ tung nơi ở. Lão tổ tung. Lão tổ tung. Phanh, phanh phanh phanh gõ cửa. Hai cái bím tóc đuôi ngựa nhảy lên. Sau một lúc lâu. Một cái lão ẩu mặt mũi nhanh nheo sắc mặt hiền lành mở cửa. Nhìn xem chính mình cái này chắc gái. Thế nào ta ngoan chắc gái đây. Lão Tổ tung Ngày trước đó một mực bảo hộ Trần gia Giúp bọn hắn giải quyết hai lần diệt tộc chi họa. Phải chăng? Trần Tu lưu lại quá nhiều bí mật. Biến mất mấy Tông trí bảo. Bởi vậy rất nhiều người đều nhìn trộm. Chỉ là mấy câu sự tình thôi. Nhưng ngươi có biết hay không? Trần Tu kỳ thật còn chưa có chết. Vân tưởng thường hai mắt vụt sáng lên.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 Rất nhanh lại lộ ra thoải mái Đều đi qua Vân tưởng thường mở to hai mắt nhìn Lão Tổ Tông cùng mình đề cập qua nhiều lần như vậy Trần Tu danh tự Kết quả hiện tại Trần Tu tựa hồ còn sống Lão Tổ Tông vậy mà không có gì phản ứng Nhưng là Lão Tổ Tông ngày giúp bọn hắn Trần ra nhiều lần như vậy Để bọn hắn giúp ta một chút Cũng hẳn là rất hợp lý a Nếu như trần tu không tại, vân tưởng thường đương nhiên sẽ không như thế. Nhưng là trần tu ở đây, trần gia là có được nhất định vốn liếng, đỉnh phong nhân hoàng. Dù là hiện tại trạng thái cổ quái, cũng tuyệt không phải người bình thường dám đi trêu chọc. Lão ở trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cười. Tự nhiên biết chắc gái mà nói là có ý gì. Tam hoàng tử là cá nhân kiệt. Hạ nhiệm hoàng vì hắn cũng là tranh đoạt thứ nhất danh sách. Vì cái gì không muốn gả hắn, hắn, dù sao ta không thích. Vân tưởng thường chu chu mỏ. Tiến lên kéo lão ẩu cánh tay. Đi thôi lão tổ tung. Việc này không nên chậm trễ. Lão ẩu suy tư một lát. Tốt à. Vậy liền đi xem một chút trần tu. Lúc này trần ra. Kinh lịch ban đầu phấn chấn về sau rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh. Lão tổ tông hiển nhiên không có xuất quan dự định. Mấy ngày nay không ít gia tộc đến đây, nhưng lão tổ tông đều không còn lên tiếng. Rất nhiều gia tộc dâng lên trí bảo, trước đó đối địch cả đám đều trong lòng sợ hãi. Có người dâng ra một nhỏ tất xài dược liệu chưa bào chế, có lấy ra nghiệp sinh đan, đều là giá trị vô lượng đồ vật. Trần Quân nhìn xem trông mà thèm. Nhưng mà cũng không dám ngụy trang đi lấy Đại lão là chứng mắt những thứ này Trần quân yên lặng khuyên bảo mình muốn tiền đồ điểm Những này đến đây hơn phân nửa chỉ là nhân vương Cũng đều là xung quanh mấy cái quận nước đại gia tộc Bởi vậy trần gia lão tổ không nói gì Bọn hắn không cảm giác được bị chậm trễ Buông xuống đồ vật Cũng không nhiều lưu lại Nhóm người mình cũng xác thực không đáng một cái ẩm dấu đi vạn năm nhân hoàng nói chuyện. Trần gia đám người lúc này đều từng cái vinh vang đắc ý. Nghĩ thầm lão Tổ Tông xuất thế quả nhiên không tầm thường. Chỉ có nhân hoàng đến đây mới đáng giá lão Tổ Tông mở miệng. Chỉ bất quá lúc này đại trưởng lão trong lòng có chút thấp thỏm. Nếu là nhân hoàng tới lão Tổ Tông vẫn chưa xuất hiện làm sao bây giờ? Không đến mức phát sinh đại sự. Nhưng cũng khó tránh khỏi tạo thành hiềm khích. Lão Tổ Tông mỗi lần xuất thủ đều quá dù dị. Mà lại đã qua vạn năm vì cái gì liền lúc này xuất thủ hai lần. Rất kỳ quặc Mà lại luôn cảm thấy cùng mình cái này Tôn Nhi có quan hệ gì. Trần Quân nghĩ đến càng nhiều. Nếu như bị nhân hoàng phát hiện mánh khóe. Tin tức bại lộ. Mình chỉ sợ muốn bị đoạn vương ngăn ở Trần gia mấy trăm năm đều ra không được. Bởi vậy hắn sớm rời đi. Chuẩn bị đi tìm diễn hoàng tàn niệm. Muốn để toàn bộ hoàng triều tin tưởng lão tổ tung còn sống. Lấy hắn khả năng hiện giờ đương nhiên không đủ. Khỏi cần phải nói. liền chỉ là thiên cơ cách này một hạng liền khó mà che giấu. Bởi vậy trần quân cần phải đi nắm giữ diễn hoàng pháp môn. Để mà che lấp thiên cơ. Mà lại. Hắn từ đầu đến cuối đối với tử điện không yên lòng. Đã hòa thượng trong tay có diễn hoàng truyền thừa khả năng hạ lạc. Như vậy trong miệng hắn cái kia gọi là dạ vĩnh người. Chỉ sợ cũng rất có thể thậm chí đã được đến diễn hoàng bộ phận pháp môn. Hiện tại người này còn không biết thân phận của mình. Nghĩ lầm mình là trần gia vận rủi chi tử tự nhiên không sao. Nếu như bị hắn thôi diễn biết được xác thực tin tức. Mình chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Dựa theo lâm sơ ảnh tiếng lòng đối cái tên đó phản ứng. Người này ít nhất là nhân hoàng. Mà lại tuyệt không phải nhân hoàng. Vừa nghĩ trong lòng nhiệt huyết lại dấy lên đến mấy phần. Kinh lịch sự tình thúc giục Trần Quân nhất định phải tiến bộ. Áp nhân chi địa. Tử điện. Chỗ sâu nhất một cỗ bành chứng đến vô tận ba động đột nhiên truyền ra. Toàn bộ áp nhân chi địa đều trong nháy mắt ngưng trệ tất cả mọi người đột nhiên sinh ra một loại đối mặt thần minh nhỏ bé, tựa hồ mình hết thảy đều bị nhìn thấu. Suýt bằng ở một đống thi hài bên trong dạ vĩnh mở mắt ra, trong mắt phảng phất nổi gần thế giới. Hắn khẽ nhả một ngụm chọc khí. Diễn hoàng, không là chuẩn đế. Pháp môn mình chỉ lấy được hai trang thôi, liền đã có như thế kinh khủng thôi diễn năng lực. Nếu như thu hoạch được hoàn chỉnh pháp môn. Chỉ sợ thế gian này vạn sự đều không thể đào thoát. Đều sẽ tại mình trong tính toán. Hiện tại. Để cho ta nhìn xem ma chủ truyền thừa tung tích. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng hưng phấn. Đến hắn cảnh giới đã có rất ít chuyện có thể để cho hắn hưng phấn. Trong đầu pháp môn lưu truyền. Giữa thiên địa không hiểu lực lượng phun trào. Tại lấy phương thức đặc thù sắp xếp. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ sinh mệnh lực cấp tốc sói mòn cảm giác vọt tới. Tiếp lấy không đợi tiếp tục lưu chuyển đột nhiên cảm giác kinh khủng ráng lâm. Thoa đến một ngụm máu tươi phun ra. Quanh thân chấn động. Hơi chút thôi diễn hắn trực tiếp gặp phản phệ. Không được. Pháp môn không được đầy đủ. Không thể thôi diễn như vậy đại nhân vật. Hắn thật sâu thở dài. Nhưng là cũng không nhục trí. Diễn Hoàng còn có mấy chỗ khả năng truyền thừa địa Nói không chừng có lưu manh mối. Đem pháp môn tiến một bước hoàn chỉnh. Đúng rồi. Còn có cái kia trần gia vận rủi chi tử. Hắn đối khí vận tương quan càng cảm thấy hứng thú. nhỉ tạm sau một lát chuẩn bị bắt đầu thôi diễn. Thời khắc này ấm bà Hoàng Triều. Đông Bắc Biên Thủy. Mạnh mai một cái vắng vẻ trong thôn lạc. Một thiếu niên cùng thiếu nữ tựa hồ chẳng có mục đích tại đi dạo. Ấm bà Hoàng Triều cùng đại hạ quan hệ rất vi diệu. Song phương thường xuyên có phân tranh. Nhưng mặt ngoài còn duy trì lấy hữu nhị. Bởi vậy cũng không cần che lấp. Thoải mái xuyên qua đường biên giới tiến vào là đủ. Trên đường đi Ấm bà Hoàng Triều có không ít người sắc mặt khó coi. Thậm chí vắng vẻ địa phương có người xuất thủ muốn cướp bóc. Nhưng đều bị Trần Quân trực tiếp chém giết Thực thiết thú liền giấu ở trong hư không đi theo Tiện tay có thể xuất thủ Trần Quân trong đầu địa đồ mở ra lục soát, 10 cây số phạm vi hết thầy rõ ràng Đối với hòa thượng kia một đám người tới nói Muốn tìm người chết cơ duyên là khá khó khăn lại phiền phức Nhưng là đối Trần Quân tới nói quá đơn giản Chỉ cần biết rằng đại khái vị trí là được rồi Chẳng có mục đích loạn đi dạo. Cấp tốc tiến lên. Từng cách phương lược qua. Như là sơ A, dơ, dơ, quy, quy, A quét hình. Lâm sơ ảnh ngược lại là tương đương không hiểu. Nàng đương nhiên cũng nhìn thấy quy tắc văn tử. Thế nhưng là vậy thì có cái gì dùng. Nơi này tất nhiên đã bị khắp nơi tìm qua. Tìm không ra bất kỳ vật gì. Diễn hoàng pháp môn lại không thể dựa vào ngộ. cho dù tìm được cũng tất nhiên là vỡ vụn cũng không đủ cảnh giới đối thế giới cảm ngộ là không thể nào lý giải ngộ tính là một cái phương diện mỗi cái đại cảnh giới tăng lên đều là sinh mệnh cấp độ nhảy vào đối đãi thế giới đều sẽ trở nên khác biệt nghĩ thôi diễn loại pháp môn đã không phải là chỉ là ngộ tính có thể khái quát nàng nhìn xem trần quân bảy lần quạt tám lần sẽ rất mau tới đến một chỗ cũ nát thôn trấn Một cái nát hề hề nhà trệt trước dừng bước. Tới này làm gì? Nếu như không phải hệ thống địa đồ biểu hiện. Trần quân đánh chết cũng không tin diễn hoàng nhân vật như vậy có thể cùng nơi này phát sinh một tia gặp nhau. Vừa nghĩ lấy điểm kích. Giữa thiên địa vong hồn lực lượng bắt đầu quyển tập. Lần này vong hồn hiển nhiên cùng lúc trước ngưng tụ đều có chỗ khác biệt. Trần quân có thể rõ ràng phát giác trong đó khác thường.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 Chương 78 cái này đống phân chim cũng không phổ thông. Đây là Trần Quân lần thứ nhất câu thông đến không có một tia chấn kinh cùng rung động đại năng. Nhìn về phía hắn sớm đã dự liệu được dạng này một màn. Nguyên bản ta kinh ngạc. Sau khi chết ta vì cái gì chối nhân quả còn không có hoàn toàn cắt ra. Yêu nguyên kéo dài ra vạn năm không ngừng. Nguyên lai like là như thế. Trần Quân rung động trong lòng không thôi. Lần thứ nhất gặp được loại này đại năng Gặp qua diễn hoàng tiền bối Hoàng Bóng người suy tư Suy nghĩ khẽ động Thì ra là thế Có ý tứ gì cây danh sưng này chẳng lẽ lại còn có cái gì vấn đề Trần quân một được Đến cảnh giới nhất định ngươi liền sẽ rõ ràng Hiện tại ta nói ngươi cũng không hiểu Bóng người nói Ta biết ngươi vì ta pháp môn mà đến Ta có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện. tiền bối thỉnh giảng Trần Quân có chút kích động. Bất quá trước lúc này. Ngươi cần hiểu rõ một chút. Ta pháp môn toàn bộ đại lục không người có thể đưa ra phải. Thôi diễn nhất đảo bên trên thậm chí không có bất kỳ người nào có thể cùng ta đánh đồng. Hậu thế cũng không có khả năng xuất hiện dù là tiếp cận ta tồn tại. Ngươi đoán. Đây là bởi vì cái gì. khẩu khí lớn như vậy để Trần Quân không khỏi khẽ giật mình. Dù là lúc trước thể thánh đều chưa nói qua như vậy. Hắn suy tư một chút, bởi vì Tiền Bối Thiên Phú xuất chúng, sai, bóng người cười cười, mặt mũi già nua nổi lên hiện từng tia từng tia nếp nhăn. Bởi vì ta đạt được thiên bẩm. Thiên bẩm? Trần Quân biểu thị căn bản chưa nghe nói qua những chuyện tương tự. Thượng Thiên gợi ý Trần Quân hơi có chút hiểu được, bóng người trong miệng Thượng Thiên chỉ sợ là bản chất nhất đạo tắc cấp độ lực lượng, cho nên ý của tiền bối là, ngươi đoán ta sống bao lâu? Vạn năm, theo hắn biết, nhân hoàng thọ nguyên tại 7.000 năm tả hữu, nếu có bất tử dược chờ có thể kéo dài đến tiếp cận vạn năm, diễn hoàng nhìn có thể là thánh nhân, nhưng hẳn là cũng sẽ không quá cao. Thọ nguyên cực hạn càng lên cao càng khó đột phá. Lại sai. Ta chỉ sống ba ngàn tuổi. Bóng người cười cười. ngươi lại đoán. Ta là từ cái gì niên kỷ bắt đầu khuôn mặt giảng này già nua. Trần quân nghĩ nghĩ. Hai ngàn tuổi. Tu luyện có thành tựu có thể trì hoãn già yếu. Toàn bộ hoàng triều mấy trăm tuổi hơn ngàn tuổi yêu nguyên tuổi trẻ có khối người. Diễn hoàng lần nữa lắc đầu. Sai. 20 tuổi, Trần Quân hai 20 tuổi, cứ như vậy một bộ bộ dáng diễn hoàng nếp nhăn trên mặt lít nha lít nhít khe sánh tung hoành. Hắn thậm chí còn có thể trông thấy lão nhân ban. Đây là một người 20 tuổi thanh niên hẳn là có dáng vẻ. Cái này sao có thể? Thôi diễn nhất đạo, hạn chế trùng điệp. ngươi hẳn nghe nói qua đoán mình có hải thọ nguyên nói chuyện. Cái này tự nhiên là thật. Thôi diễn cấp độ càng cao sự tình đối với mình hao tổn càng lớn. Đơn giản một chút hao phí linh lực hoặc là tinh huyết là được. Nhưng cấp độ cao không phải thọ nguyên lực lượng khó mà suy tính. Ta chính là bởi vì lui diễn qua quá nhiều chuyện. Mới chỉ sống ba ngàn tuổi. Vậy ngày già nua đâu? Trần Quân có chút khẩn trương. Tâm hắn nghĩ mình mặc dù không tính là nhiều đẹp trai. Nhưng ít ra cũng là thanh tú. Muốn lập tức biến thành minh mang lão hủ Thực sự có chút không chịu nhận có thể. Bởi vì đạt được thiên bẩm. Cũng nhận được trời rét. Áp chế dưới ta cấp tốc già nua. Nếu như ta đạt được ngài pháp môn sẽ không cũng như vậy đi. Ta có thể lấy tử vong thân thể giúp ngươi gánh chịu hạ lực lượng như vậy. Cho nên ngươi hẳn là minh bạch ta bỏ ra bao lớn đại giới. Diễn Hoàng nói. Bởi vậy chuyện này ngươi đáp ứng. Nhất định phải làm được Trần quân giật mình Nguyên lai nói nhiều như vậy là vì để cho mình minh bạch Đương nhiên Tốt Ngươi từ đại hiền cảnh giới bắt đầu Về sau mỗi một cảnh giới giúp ta làm một chuyện Cụ thể giúp thế nào Đi nơi nào Ta tại tử vong trước đã lưu lại chuẩn bị ở sau Chính xác thời cơ bọn chúng liền sẽ hiện hiện Trần quân nghĩ thầm cách này còn sớm đâu Trong lòng tự nhiên đắc ý. Thôi diễn nhất đạo. Khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả hình dung. Ngươi lại hảo hảo ghi lại. Diễn hoàng vừa nói cũng không dài dòng nữa. Trong tay pháp môn diễn hóa. Quy tắc văn tự thành hình trên dưới tung bay. Đây là thôi diễn nhất đạo vô thượng bảo thuật. Trần quân rõ ràng cảm giác được thiên địa lực lượng muốn đè xuống. Đây là sau khi chết vong hồn thôi diễn mà thôi. Thế mà liền bị thiên địa phát giác Muốn lấy quy tắc xóa đi Loại vật này bị trời rét Quy tắc văn tự trong nháy mắt đem Trần Quân bao khỏa Bành chứng lực lượng mãnh liệt bên trong có được vô tận huyền ảo Cho dù là huyền vũ thuật cũng vô pháp tới đánh đồng Cho dù huyền vũ bản thuật Chỉ sợ đều muốn chinh lệch một bậc Thần ảo trình độ cách biệt quá xa Trần Quân rất nhanh cả người đắm chìm trong đó Biết rằng này pháp môn muốn nhập môn độ khó quá cao, hiện tại có diễn hoàng ở trước mặt mình diễn hóa, không hào hào nắm chặt cơ hội. Chí ít trong vòng mấy năm chỉ sợ ngay cả nhập môn cũng khó khăn. Thôi diễn loại hình pháp môn tu hành độ khó thắng qua tất cả. Tại đặc thù pháp môn bên trong vẫn luôn là công nhận khó khăn nhất tu hành. Dù là trần quân thiên phú vô song, cũng không có bao nhiêu nắm chắc rất nhanh nhập môn. Yên lặng đắm chìm trong diễn hoàng pháp môn diễn hóa bên trong. Càng là quan sát càng có thể minh bạch trong đó minh mông cùng kinh khủng. Dạng này pháp môn khó trách phải gặp trời rét. Bát quái thành liệt. Như là trong đó. Cho nên trọng chi. Hào ở trong đó. Cương nhô tướng đầy. Biến ở trong đó. Có thể lấy văn tự miêu tả hạ đều là tinh túy. thôi diễn dạng này minh mông một đạo có thể lấy văn tự viết xuống đơn giản không thể tưởng tượng nổi trần quân cũng không biết tại pháp môn này một lần nữa xuất thế đồng thời toàn bộ đại lục ở bên trên có thật nhiều cường giả đều ẩm ẩm xuất hiện cảm ứng kinh khủng pháp môn xuất thế thiên địa chấn động đạo tắc ù ù không biết lần này tranh đoạt lại muốn nhấc lên như thế nào gợn sóng Trên vạn năm không có từng xuất hiện dạng này đại cơ duyên. Rất nhiều mắt người mắt rung động. Đến bọn hắn cấp độ này có thể để cho bọn hắn nhìn một chút pháp môn cũng không nhiều. Rung động càng là không cần nhiều lời. Lễ nhạc chi minh như thế hùng hồn. Chưa từng có nghe nói qua. Ngay cả cổ tịch ghi chép bên trong cũng không từng gặp. Đại hạ hoàng triều hoàng đế như có điều suy nghĩ. thưởng thụ được thiên địa bên trong gì thường lực lượng phun trào bất bình chi thu tiên thiên đạo thể hoàng kiếm đời thứ nhất loại dạng này pháp môn vô số tâm tư người phun trào đang suy tư muốn có được trần quân lặng lặng bó rối mà ngồi tại căn này phá phòng ở trước ngẩn ngơ chính là trọn vẹn nửa tháng thời gian nửa tháng diễn hoàng đang không ngừng diễn hóa lấy pháp môn Vạn hạnh hắn vong hồn lực lượng thâm hậu. Không phải đã sớm tán loạn. Trong nửa tháng trần quân cấp tốc tiến bộ. Thiên phú như vậy để diễn hoàng cũng không khỏi tán thường. Mình pháp môn không cần bị long đong. Có thể có dạng này một cái người thừa ký cũng cũng không tệ lắm. Hắn yên lặng nhìn xem thiếu niên thân ảnh. Rất nhanh toàn bộ thân hình vỡ vụn. Vong hồn lực lượng triệt để tiêu tán. Mà Trần Quân yêu nguyên lẳng lặng bó gối mà ngồi. Trong đầu pháp môn càng không ngừng diễn hóa. Lại qua mấy ngày mới rốt cuộc từ đó cấp độ sâu cảm ngộ bên trong tránh ra. Khẽ nhả một ngụm chọc khí. Trần Quân hao phí không đến một tháng liền nhập môn diễn hoàng pháp môn. Lúc này đôi mắt mở ra. Nhìn về phía toàn bộ thế giới đều cảm thấy tựa hồ không đồng dạng. Nhìn về phía trước mắt phá phòng ở. Trên nóc nhà kia đống phân chim kỳ thật cũng không phổ thông Nhìn về phía vài trăm mét bên ngoài cái gian phòng kia phòng rách nát Ngày mai trong đêm sẽ có một đôi uyên ương đến giá chiến Nữ sáng người đầy đặn thân thể phong vận Nam không cứng nổi Nhìn về phía cách đó không xa một cái lão già Lão nhân kia thân thể run lên Lão hủ Lão hủ nhìn ngươi ngồi lâu Sợ ngươi xảy ra vấn đề gì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 Hắn lúc này nắm giữ thôi diễn pháp môn. Lời nói này bất quá hơi chút suy tính liền biết là giả. Dạng này việc nhỏ. Thôi diễn chỉ là hao phí linh lực thôi. Thôi diễn loại hình pháp môn. Phẩm giai càng cao có thể thôi diễn cực hạn cấp độ càng cao. Tương đối cách khác loại kém pháp môn tiêu hao thọ nguyên cùng linh lực càng ít. Đồng thời thôi diễn kết quả càng chuẩn xác. Theo Trần Quân biết. nhà mình có một môn thôi diễn pháp môn, phẩm giai vì thiên giai, cực hạn trình độ thôi diễn việc nhỏ đều chí ít xét xuất hiện năm loại trở lên kết quả, cần ngươi tự hành lại đi phân biệt, mà lại hao phí linh lực cùng thọ nguyên tương đương kịch liệt, hiện tại trần quân sinh ra một loại nhìn cái gì pháp môn đều là đang nhìn loại kém pháp môn cảm giác, diễn hoàng trong tay cái này thiên thủ chi pháp thực sự quá huyền ảo, Lão già trước mắt nghe được Trần Quân khẽ giật mình. Hắn nhìn xem nét cười của thiếu niên này trong lòng tuôn ra một cỗ dự cảm không tốt. Vừa nghĩ trong tay linh lực ầm ầm bộc phát ra. Thiếu niên này có gì đó quái lạ. Nhưng là chỉ là khu khu thoát thai cảnh tu sĩ. Căn bản không chịu nổi một kích. Sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn, Quanh thân linh lực điên cuồng lưu chuyển. Trong tay một cây trường côn xuất hiện. Đồng thời khuôn mặt biến hóa. Vừa rồi lão giả hình tượng bất quá là pháp môn ngụy trang mà thôi. Hắn lộ ra nguyên bản dung mạo. Là người tướng mạo phổ thông ném vào trong đám người không cách nào phân biệt ra thanh niên. Trường côn phảng phất muốn khai thiên tích địa. Nặng nề ánh sáng màu vàng đất lưu chuyển. Thanh niên cố hết sức nâng côn hoành nện mà xuống. Mặc dù Trần Quân chỉ là người thiếu niên. Chỉ có thoát thai cảnh. Thế nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác quá ruộng dị. Hắn không thể có mày may lưu thủ. Muốn bảo đảm mình nhất kích tất sát. Một kích này bảo phát ra đỉnh phong trạng thái. Tâm hắn nghĩ mình chưa hề không có đối mặt dạng này một tên tiểu bối chỉnh trọng như vậy qua. Trong tay trường côn xuất hiện từng tia từng tia run rẩy. Cái này cửa phẩm linh khí thậm chí bởi vì khó có thể chịu đựng như thế bàng bạc lực lượng mà xuất hiện một tia muốn tổn hại dấu hiệu. Bàng bạc lực lượng nặng nề ép xuống. Một côn này kéo theo lấy đại địa nặng nề cùng kéo dài không dứt. Xung kích một tầng lại một tầng điệp ra. Chầm rãi hạ xuống quá trình bên trong một côn này uy thế đang không ngừng một phát. Không ngừng mà kéo lên. ầm vang đánh xuống một đòn. ngay tại khí thế muốn nhảy lên tới đỉnh cao nhất đồng thời, thanh niên này lại đột nhiên cảm giác một cỗ lực lượng kinh khủng phun trào, liên tục tăng lên lực lượng bị trong nháy mắt đánh tan, thể nổi một trận khí huyết cuồn cuộn, phản phệ vọt tới hắn ấm vang ép xuống thân hình lại vượng gì phanh đến một tiếng trực tiếp bay rớt ra ngoài, trong miệng lo ra máu, toàn bộ thân hình thậm chí tuôn ra một trận huyết vụ, Kinh người thống khổ cùng suy yếu cảm giác sông lên đầu. bị một tiếng rơi đập trên mặt đất. Cảm giác toàn thân đều tan thành từng mảnh. Ngươi vì ai làm việc? Trần Quân mở miệng hỏi. Thanh niên ngây ngẩn cả người. Nhìn về phía xung quanh cái gì cũng không có phát hiện. Nhưng trước mắt này người tại sao có thể có khủng bố như vậy lực lượng? Nói cho ta ta để ngươi chết thống khoái. Mơ tưởng. Được rồi. Chết đi. Kiếm quang trong tay lói lên. Vừa rồi thực thiết thú một kích liền trực tiếp đem người này bị thương nặng. Dù là một phàm nhân lúc này đều có xếp chết người này lực lượng. Trần quân trong tay trục tinh xuất hiện tự nhiên tùy tiện thu hoạch được người này sinh mệnh. Thanh niên ngây ngẩn cả người. Con mắt chừng đến cực lớn. Con mẹ nó. Ngươi không theo lẽ thường ra bài ác. Không phải nói ta cho ngươi biết để cho ta chết thống khoái sao Ta không có nói cho ngươi Ngươi làm sao cũng dứt khoát như vậy liền giết ta rồi Không giảng hòa không cam lòng sông lên đầu Hắn chưa hề chưa thấy qua dạng này người Sau lưng mình rõ ràng có bí mật Người này đều không muốn tìm tòi nghiên cứu sao Thanh niên này làm sao biết Trần Quân lúc này chỉ là hơi chút một phen thôi diễn liền đã minh bạch người này phía sau là ai. Có được diễn hoàng pháp môn về sau cái gì bức cung tại Trần Quân cái này hoàn toàn không cần. Cái kia dạ vĩnh bên ngoài thế mà còn có người khác. Đây là đuổi theo hắn một tổ chức thành viên. Thôi diễn bên trong một mảnh mê vụ. Lấy Trần Quân cảnh giới bây giờ còn không cách nào cưỡng ép tới suy đoán người này phía sau tồn tại. Chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được đây là một cách chỉ sợ làm cả hoàng triều đều muốn kiêng kỵ cường giả. Có được diễn hoàng pháp môn về sau mình đối với nguy hiểm có đáng sợ cảnh giác năng lực. Mạng sống bản lãnh lớn lớn tăng lên. Người này chứ vật giới chỉ bên trong tìm kiếm. Hắn rất mau tìm đánh giả vĩnh tương quan một chút tin tức. Bản mệnh linh thuật vĩnh giả. Lực lượng khủy thiên diệt địa. Nghe nói là căn cứ ma chủ thủ đoạn thôi diễn mà thành linh thuật. Trừ cái đó ra. Còn ghi lại tổ chức này mặt khác một chút thành viên. Hòa thượng cũng có giải rác mấy bút nhất lên. Nhưng là địa vị không cao. Miêu tả lời nói không nhiều. Yên lặng củng cố. Bóng đêm rất nhanh tối xuống. Trần Quân nhìn thoáng qua nóc nhà phân chim. Biến gì kim ốc tiêu chảy phân chim. Ăn nó đi đại bổ a. Nhìn xem xanh mơn mởn. Mà lại rất hiếm. Còn xem lẫn một điểm lá sau. Bề ngoài cực kỳ không tốt. Nhưng là không thể không nói. Trông mà thèm. Được rồi. Mang về cho ta cha ăn đi. Loại chuyện tốt này sao có thể chảy ruộng người ngoài đâu. Phụ thân hiện tại bị thương thật nặng. Thứ này vừa vặn hữu dụng. Vừa nghĩ lấy cẩn thận từng ly từng tí đem cái này đóng phân chim cất ví. Chuẩn bị lấy đặc gì thủ đoạn biến hóa ngoại hình. Không phải phụ thân khẳng định là sẽ không ăn. Ta thật đúng là dùng tâm lương khổ. Trần Quân cảm khái. Thời gian lưu chuyển. Ngày thứ hai đêm tối rất nhanh ráng lâm. Trần Quân như cũ tại yên lặng tu hành. Cảm ứng được một cặp nam nữ lén lén lút lút tiềm nhập mấy trăm mét xa xa trong phòng thư Thanh âm huyên náo vang lên. Nữ tử thở dốc cùng nam tử khẩn trương. Trần quân thậm chí có thể nghe được nam tử này phanh phanh phanh khiêu động trái tim thanh âm. Trần quân sở dĩ lưu tại nơi này quan sát, cũng không phải là bởi vì nữ tử này dáng dấp có mấy phần hắc trạc trí linh phong thái, mà lại thân hình đầy đặn, trước sau lồi lõm. A phi, mình chỉ là vì nghiệm chứng một chút thôi diễn phải chăng có sai, hai cái nóng bỏng thân thể rất sắp giao hòa. Sau đó Trần Quân chập chập tán thưởng hai câu. Ta thật sự là lợi hại a Quả nhiên. Cái này nam không có cứng. Thôi diễn không có một tia sai lầm. Trong phòng hư truyền đến nữ tử phàn nàn âm thanh. Ngươi ai? Ta muốn đi ra ngoài tìm nam nhân khác. Vừa nói nữ tử này làm bộ muốn đi. Trên thân còn nửa trần trụi. Trần Quân nghĩ thầm như vậy sao được? Vừa ra tới chẳng phải nhìn thấy mình sao? Vừa nghĩ lấy thân hình khẽ động Trong phòng nữ tử ai u một tiếng dẫm tại một khối tiểu thạch đầu bên trên đau chân Trần quân khẽ giật mình Tảng đá kia thế mà vượt ra khỏi mình thôi diễn phạm trù Tuyệt đối không tầm thường Hắn mặc dù vừa mới nhập môn Nhưng là diễn hoàng pháp môn cấp độ quá cao Có thể giấu giếm được đồ vật của mình Để cho mình đều bỏ qua đồ vật Tuyệt đối đều vật phi phàm Một cái chớp đồng suất hiện tại phá ốt bên trong. Trong tay khẽ đồng đem tiểu thạch đầu lấy đi. Tiếp lấy lại một cái chớp đồng trực tiếp biến mất. Dù là nhanh như vậy nhưng đôi nam nữ này vẫn là giật nảy mình. Cả người tâm đều run rẩy Xuất hiện tại ngoài phòng Trần Quân cảm giác hơi có chút thật có lỗi. Thôi, ta giúp ngươi thôi diễn một hai. Mình cách này một cách kinh hãi. Nam này chỉ sợ muốn hình thành tâm lý tính bệnh liệt dương. Mình đến thôi diễn một chút giúp hắn chỉ liệu phương pháp. Vừa vặn cũng luyện tập một chút năng lực. Vừa nghĩ lấy trong đầu pháp môn yên lặng lưu truyền. Trần Quân đôi mắt bên trong hiện lên một tia quái gì. Trong tay khắc họa xuống hai tấm tờ giấy. Một chương cho nam. Một chương cho nữ. Nữ tử này dọa đến hồn đều muốn bay.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 Trương 80 ăn giấm rồi. Thôi diễn bên trong cô gái này đã mang thai. Bất quá bị phú nhị đại cảnh bã nam vứt bỏ. Bởi vậy tìm người đàng hoàng này đến đây giã chiến giao hợp. Đến lúc đó trực tiếp đem mang thai sự tình từ chối đến người đàng hoàng này trên thân. Thuận lợi tìm tới hiệp sĩ đổ vỏ. Nếu như không có mình. Cái này trung thực chất phát lại tương đối bản phận thanh niên chỉ sợ chạy không thoát tiếp bàn vận mệnh. Cả một đời muốn thay người khác nuôi hài tử Có lẽ sẽ còn kinh ngạc Mình kết hôn mới 6 tháng liền có hài tử Lúc này trong phòng thanh niên nhìn xem trong tay tờ giấy Toàn bộ thân hình rất nhanh run rẩy lên Xấu hổ giận dữ cùng kinh người hận ý sông lên đầu Nhưng hắn không có gào thét, Mà là trầm mặt như là cao núi Nữ tử có thể rõ ràng cảm giác được phản phất núi lửa lực lượng tại thai ngén Ngươi ngươi nghe ta giải thích. Thanh niên quay người tức đi. Hô hấp thô trọng đến phàng phất thở không đồng khí. Trong lòng có một thứ gì đó nảy sinh. Muốn cháy hừng hực. Trần Quân cũng không biết. Mình lần này thuận tay gây nên tại ngày sau đại lục nữ biểu giới nhất lên một cỗ kinh thiên gần sóng. Người thanh niên này ngày sau lấy kinh người tư thái quét ngang đại lục. Một câu danh ngôn ở đời sau vang vọng. Người thành thật ném mộ tổ tiên nhà ngươi sao? Ngươi trả lời ta. Một bên khác. Áp nhân chi thành. Nơi trung tâm nhất cung điện chỗ sâu truyền đến một tiếng thống khổ rú thảm. Bóng người rốt cuộc xuất hiện. Bất quá khuôn mặt không còn trẻ nữa. Mà là vô cùng già nua. Yêu gì thiếu nữ nhìn trước mắt người sườn sốt một chút. Nếu như không phải khí tức vẫn là lão đại khí tức. Nàng thậm chí muốn hoài nghi trước mắt người nào đem lão đại thay thế Ngài Kinh khủng pháp môn Thiên địa áp chế để cho ta trong nháy mắt già nua một ngàn tuổi Hắn mở miệng Thanh âm khàn khàn vô cùng Làm sao cũng không ngờ tới nắm giữ pháp môn này phải thừa nhận dạng này thiên địa vĩ lực Chỉ là thôi diễn trần ra cái kia vận rủi chi tử mà thôi Dựa vào cái gì hao phí kinh người như thế Đi thăm dò diễn hoàng nơi đó. Ta muốn lấy được nơi đó hết thảy. Món kia phá phòng ở. Kia toàn bộ thị trấn. Đều cho ta chuyển tới. Lấy mình dạng này trạng thái. Sao có thể quân lâm toàn bộ đại lục. Hắn muốn tìm hoàn chỉnh pháp môn. Đi tìm mặt khác đường tắt giá tiếp loại này thiên địa áp chế. Không phải thời thời khắc khắc đều muốn gánh chịu một ít lực lượng. Quá khó khăn. Trần Quân nếu như nhìn thấy người này bộ dáng liền có thể minh bạch diễn hoàng đến tổ cùng lấy tử vong thân thể cho mình tiếp nhận cỡ nào lực lượng kinh người. Nỗ lực bao lớn đại giới. Lúc này Trần Quân đã nhiễu loạn mình tương quan tất cả thiên cơ. Trên thực tế từ tu hành diễn hoàng pháp môn bắt đầu. Bình thường đại năng đã không có khả năng thôi diễn hắn. Đường Trần Quân cưới thực thiết thú cùng lâm sơ ảnh trở lại trần ra thời điểm. Xa xa đã nhìn thấy vân tưởng thường cùng lão ẩu Cái này kẹp tại sao lại tới Lâm sơ ảnh tiếng lòng bên trong tràn đầy địch ý Trần quân cũng rất buồn mực Hai người liền gặp mặt một lần Người này còn nhất định phải đụng lên đến Thấy thế nào làm sao quái Thực thiết thú xa xa đem hắn ném tiếp lấy dấu đi Trần quân chậm rãi hồi phủ Gia tộc trong phòng nghị sự Đại trưởng lão cung cung kính kính cho lão ẩu dâng trà. Nhìn thấy Trần Quân trở về liền tranh thủ hắn kéo tới. Lúc này trong lòng bất đắc dĩ. Làm sao sự tình lầm lượt từng món. Từ hôn bức hôn từ hôn bức hôn. Đơn giản không xong. Nhìn thấy Trần Quân vân tưởng thường vui sướng từ trên vế nhảy xuống. Hai cái bím tóc đuôi ngựa vung qua vung lại. hộ hổ. Tiểu ca ca trở về ác. Vừa nói lại kéo qua Trần Quân tay đi. Mềm mại tinh tế tỉ mỉ xúc cảm chuyện đến. Lúc này Trần Quân mới phát hiện. Nhân thủ này đoạn phi phàm. Vừa rồi đơn giản như vậy địa kéo chính mình tay trên thực tế mình vậy mà không cách nào né tránh. Xem ra vân gia tuyệt học vạn vật tay cái này vân tưởng thường trí ít đạt tới viên mãn cấp độ. Không muốn mặt. Lâm sơ ảnh ho nhẹ một tiếng. Vân cô nương có phải hay không có chút thất lễ đâu. Vừa nói tiến lên. Tương đương tự nhiên đem Trần Quân lại kéo cánh tay dắt trở về. Lúc này đối vân tưởng thường địch ý tăng thêm đối Trần Quân nhàn nhạt hảo cảm để nàng cũng nghĩ không được nhiều như vậy. Dưới tình huống bình thường nàng đương nhiên không có khả năng chủ động. Nhưng nhìn đến vân tưởng thường cái dạng này liền một trận tức giận. Đây là lâm sơ ảnh lần thứ nhất chủ động đi dắt Trần Quân. trong lúc nhất thời để Trần Quân đều có chút ngây người, đây là ăn dấm rồi. bị như thế kéo tay cánh tay ngược lại rất có một loại nhất gia chi chủ cảm giác tỷ tỷ thật hung a. Vân Tưởng thường một mặt ủy khuất, thanh âm khoa trương tiếp lấy nhìn về phía Trần Quân. thật đáng sợ a bạn gái của ngươi, bạn gái ba chữ này bị đặc biệt đột xuất, ý là các ngươi lại không thành thân. Vân Tưởng thường hô hô hai tiếng. Tiểu ca ca nhìn nhưng so sánh tam hoàng tử thuận mắt nhiều đâu. Gì hì. Quả nhiên. Nàng coi trọng trần quân. Lâm sơ ảnh tức giận nói. Bất quá. Ta cũng chỉ là vị hôn thê a. Chẳng lẽ ta muốn bị bức hủy hôn? Lâm sơ ảnh không tự chủ được nhìn về phía chủ tỏa bên trên lão ẩu. Đây mới thực là nhân hoàng. Mình bây giờ nhưng không có nhân hoàng cho mình chỗ dựa. Đối với tiểu bối hồ nháo. Lão ẩn cũng không có chú ý. Nàng từ đến trần gia vẫn tại yên lặng cùng trần tu nếm thử đối thoại. Chẳng lẽ ta tới ngươi cũng còn không chịu suốt thế sao? Nàng hỏi. truyền vào lòng đất. Thanh âm ai cũng không có nghe thấy. Cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Vừa nghĩ trong đầu pháp môn lưu truyền. Thiên cơ mông lùng. Giống như là phong cách của hắn. Thế nhưng là. Tại sao có thể có người so ta hiểu rõ hơn hắn đâu? Lão ẩn trong lòng thở dài. Trần Tu quả nhiên là chết a. Thử như thế nửa ngày. Nàng xác định Trần Tu tử vong. Nàng quay đầu nhìn về phía Trần Quân. Đã trong nháy mắt giật mình chuyện ngọn nguồn. Tiếp tục mở miệng. Tản ra đám người. Chỉ để lại Trần Quân tại. Lâm sơ ảnh mặc dù quệt miệng nhưng đối mặt lão ẩu tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì. Lão ẩu sắc mặt rất kém còi. Khẽ thở dài. Ngươi tự cho là thông minh. Đây là trần tu xuất sắc nhất hậu bối. Nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy cứ như vậy xảy ra chuyện. Nhưng là... Ngươi giết đoạn vương phủ đoạn dân. Phế bỏ đoạn vương yêu thích nhất tiểu nhi tử. Nếu như không có chân chính nhân hoàng bảo đảm ngươi Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ Trần quân xứng sờ tiền bối chỉ giáo cho Trần tu chết rồi Không cần gặp ta Không có người so ta hiểu rõ hơn hắn Lão ở trên mặt lộ ra từng tia từng tia bi thương Trần quân trầm mặt lại Ngươi thủ đoạn phi phàm Xem ra là đạt được trần tu còn sót lại Mà lại che đẩy thiên cơ Hết thầy đều làm được rất tốt Bình thường nhân hoàng đều không thể phát hiện Lão ẩu nhìn qua rất thưởng thức Nhưng là Ngươi coi thường nhân hoàng thủ đoạn Xin tiền bối chỉ giáo Trần Quân khom người Hắn giờ phút này nghĩ là Nếu không phải lâm sơ ảnh cách này đỉnh phong nhân hoàng như thế khờ lăng Ta sao có thể xem nhẹ nhân hoàng a? Bất quá mình đối với cái này cũng có dự định. sơ bộ lính ngộ đại đạo đạo tắc mới có thể bước vào nhân hoàng. mỗi một vị nhân hoàng chí ít tại một con đường thì bên trong có kinh người kiến giải. mỗi đầu đại đạo đều có diệu dụng vô tận. ta lấy trật tự đạo tắc lưu truyền sinh, dài, chết, đem sắp xếp tự nhiên có thể phát hiện trật tự có thiếu. bởi vậy nhìn ra được lòng đất chỉ là vạn năm uẩn lực cùng cổ quái tồn tại. Mà không phải một cái người sống sờ sờ Lão ông giảng dài rất kỹ càng Mặc dù có thể làm được không nhiều Nhưng ngươi thật muốn giấu riêng được tất cả nhân hoàng Tuyệt đối là lời nói vô căn cứ Trần Quân gật đầu Cho nên ý của ngài là Ta cần một cái chân chính nhân hoàng chỗ dựa Đúng hay không Đối với ngụy trang nhân hoàng một chuyện Bản thân liền không có lựa chọn khác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 Đối với Trần Quân đã tính trước, lão ẩn có chút kỳ quái. Ngươi có thể tìm tới cách nào tôn nhân hoàng hổ ngươi. Mỗi một vị nhân hoàng đều rất ít nhúc tay thế sự. Chớ đừng nói chi là chỉ vì một cái chỉ là thiên tài liền đi đắc tội một cái khác nhân hoàng. Hoàng triều bảy tung. Mỗi một tung đều có nhân hoàng tỏa trấn Nếu như ta trở thành đệ tử của bọn hắn, có phải hay không liền không cần e ngại. Nghe nói như thế lão ẩu nhìn không được cười lên Nàng lắc đầu Thiếu niên này nguyên lai là làm quyết định này à Ta biết ngươi là thiên tài Nhưng ngươi chỉ là một thiên tài tiền bối mời chỉ rõ Lấy tư chất của ngươi thiên phú đương nhiên có thể tiến bày tông ngoại môn Nhưng vào nội môn liền khó khăn trùng điệp Chớ đừng nói chi là trở thành bí truyền đệ tử Về phần mấy vị kia nhân hoàng thân truyền Càng là chuyện không thể nào. Thiếu niên này vậy mà coi là bằng vào thiên phú của mình liền có thể trở thành nhân hoàng đệ tử. Toàn bộ hoàng triều cứ như vậy mấy tôn nhân hoàng. Mà toàn bộ hoàng triều đâu chỉ mấy chục tỷ người. Nhân hoàng có thể sống 7.000 năm. Được chứng kiến thiên tài so thiếu niên này nếm qua mối còn nhiều. Dựa vào cái gì muốn thu ngươi làm đồ để lãng phí bọn hắn quý giá thời gian. Vãn bối chỉ cần tiến vào bảy tông liền có biện pháp Trần quân yêu nguyên nhìn qua lòng tin tràn đầy Bảy tông ngoại môn đệ tử Cũng đại biểu bảy tông mặt mũi Ngươi là làm quyết định này sao Bảy tông là cao quý hoàng triều cao cấp nhất Ngoại môn đệ tử cũng là tượng trưng một loại thân phận Đại biểu tông môn mặt mũi Nếu như nhập bảy tông còn muốn bị trực tiếp giết chết Vậy tương đương đánh bảy tông mặt Nhưng là Nhập Tông trước đó thù hận Chỉ cần không phải quá phận Chỉ là ngoại môn để tử Tông môn là sẽ không quản Dù sao Đối diện là nhân hoàng Trần Quân biết lão ẩn thiện tâm Hồi đáp Không phải Nhưng vãn bối có mấy phần chắc chắn Những chuyện này sớm đã tính toán rõ ràng Không phải Trần Quân cũng không dám cứ như vậy phế bỏ đoạn nguyên hảo Tốt à Lão ẩu cũng không nhiều khuyên. Tiếp lấy nhìn về phía dưới mặt đất. Ngươi là hắn hậu đại. Vậy ta liền lại giúp ngươi một cái. Vừa nói Trần Quân chỉ cảm thấy xung quanh thiên địa trật tự phun trào đang biến hóa. Lão ẩu lấy quy tắc lực lượng tại tạo nên một loại nào đó sinh cơ. Lòng đất. Hắn cảm giác thiên tắc tựa hồ bị dấn động. Lực lượng kinh người trong nháy mắt phá không. phảng phất có bóng người cấp tốc phá suốt. Là Lão Tổ Tông. Đại trưởng Lão đầy mắt rung động. Nhìn xem một vòng không hiểu khí tức trực tiếp từ lòng đất sông ra. Trong nháy mắt biến mất tung tích. Trần ra bên ngoài. Đồng dạng có vô số ánh mắt. Thật sự là trần tu. Khí tức bành trướng. Không kịp đỉnh phong chỉ sợ cũng không kém quá nhiều. Đoạn sùng chính đầy mắt chấn kinh. Lúc này giấu ở trần gia không xa. hắn tiểu nhi tử bị phế. Dù là đối phương là cách nhân hoàng cũng nên có cách bàn giao mới đúng Nếu như mình trực tiếp nhận sợ Không dám đến đây Sẽ bị cái khác vương ra chế nhạo huống chi là thật là giả Còn cần nghiệm chứng Chỉ bất quá đối mặt Trần Tu Hắn cũng không dám lỗ mãng Bởi vậy sớm tiến đến phố cận Nhưng một mực chờ ở bên ngoài Lúc này nhìn thấy tựa hồ là Trần Tu bóng người phá không trong nháy mắt trốn xa. Tự nhiên sắc mặt âm trầm vô cùng. Ánh mắt của hắn nhìn phía Trần Quân. Ánh mắt áp độc. Mình thương yêu nhất Tiểu Nhi Tử cứ như vậy bị phế. Hắn hận không thể đem Trần Quân chém thành muôn mảnh. Hắn dòng dõi đông đảo Nhưng mà Nam Đinh liền hai người. Trong này cũng chỉ có Tiểu Nhi Tử có thể cho hắn nối dõi tôn đường. Ánh mắt vừa nhìn xuống. Lão ở đồng dạng nhìn sang. Ánh mắt bên trong mang theo từng tia từng tia cảnh cáo. Đoạn sùng chính tâm bên trong tức giận. Hư lạnh một tiếng. Trần tu nhất định trạng thái cổ quái. Chờ trần tu tử vong. ngươi trần gia lần này nhất định bị diệt tục. Trần tu lực uy hiếp còn tại. Nhưng là loại kia sống một vạn ba ngàn năm pháp môn đối tất cả nhân hoàng đều có lớn lao lực hấp dẫn. Lúc này tất cả mọi người đang chờ đợi. Chờ một cái cơ hội. Bọn hắn không dám nhìn thẳng Trần Tu. Nhưng Trần Tu sắp chết hoặc là tử vong. Chính là cầm tới loại kia kinh khủng bí thuật hoặc pháp môn thời cơ. Mà lão ở ngụy trang Trần Tu phá không trốn xa khí tức về sau. Nhìn về phía Trần Quân. Ta giúp ngươi một chuyện. Đã giúp ngươi Trần ra hai chuyện. Hiện tại ngươi chỉ cần giúp ta chắc gái mà một lần là được. nhân quả liền xóa bỏ ngươi nguyện ý hay không tiền bối thỉnh giảng trần quân không phải không biết tốt xấu người mà lại nhà mình ra tộc đợi mình rất tốt loại này bận biểu không thể không rút giờ phút này trung châu hoàng thành cái gì vân tưởng thường đi thích một cách đông hải quận nông thôn tiểu tử buồn cười ở đâu ra tin tức nằm mơ đâu có thiếu niên oai hùng Mặt mày như kiếm. Cười lớn bù trừ lẫn nhau hơi thở chẳng thèm ngó tới. Vân tưởng thường ngay cả danh vọng huyên dạng này Tuấn Kiệt đều trướng mắt. Làm sao lại đi thích một cái nghèo kiếp hủ lậu địa phương người của tiểu gia tộc? Đừng nói giỡn. Nhưng mà rất nhanh lại có tin tức. Thiên chân vạn xác Thiên cơ cắt xác nhận. Đường thiên cơ cắt xác nhận tin tức về sau. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Vân tưởng thường cỡ nào thiên phú cùng dung nhăn Tam hoàng tử vừa gặp đã cảm mến Vân gia lại là hoàng triều nhất đằng đại tục Lão tổ chính là trung tầng nhân hoàng Đối bảo vệ có thừa Hiện tại Dạng này người thế mà đi thích một cái gì đông hải quận tiểu tử Đông hải quận Căn bản chưa nghe nói qua Tam hoàng tử nhận được tin tức sẽ không đi dẹp yên người này ra tộc sao Cũng chính là hiện tại tam hoàng tử ở tiền tuyến. Một cái nho nhỏ đông hải quận người. Hắn cũng dám. Vạn năm trước hoàng triều nhất đằng gia tục. Vậy cũng cùng tam hoàng tử không so được. Người này muốn chết sao? Tin tức truyền bá ra về sau. Cũng rất nhanh có người kịp phản ứng. Chờ một chút. Cái này tựa như là nhập tam hoàng tử dưới chứng cơ hội. Tam hoàng tử là thái tử vị thứ nhất danh sách tranh đoạt người. Vô số người đoạt phá đầu đều muốn một cách tại dưới chứng cơ hội. Dù sao tam hoàng tử nếu như trở thành thái tử. Tương lai chính là hoàng triều tôn thượng. Mà tam hoàng tử đối vân tưởng thường tình cảm. Toàn bộ Trung Châu mọi người đều biết. Ta đi giáo huấn hắn. Có người trực tiếp khởi hành. Muốn đi trước Đông Châu. Tại tam hoàng tử trước mặt cơ hội biểu hiện quá ít. Dưới mắt cảm giác đây quả thực là đại vận đụng vào. Một cách nho nhỏ Đông Châu thiên tài mà thôi. Không phải là mình định. Chỉ bất quá bởi vì trần tu cổ quái tồn tại. Bọn hắn không dám trực tiếp tìm tới cửa. Nhưng là. Đông Châu thi đấu sắp đến. Đây là bọn tiểu bối sân khấu. Ở chỗ này. ngươi bị làm hạ thấp đi. Lôi đại chiến bên trong bị đánh. ai cũng nói không chừng cái gì. Lần này, ta muốn đi đông châu thi đấu, ha ha ha ha để những cái kia nông dân kiến thức một chút. cái gì gọi là thiên tài, tộc ta huyên trưởng tại xiên thiên giáo. theo hắn nói Tông môn tỷ lệ đào thải cao nhất chính là đông châu. nói chung, trung châu yêu nhiệt nhóm cũng không nguyện ý đi đông châu thi đấu, bởi vì đỉnh tiêm Tông môn tiến về đông châu chiêu thu để tử nhân địa vị đều không cao. Quyền hạn cũng rất có hạn. Nghe nói hoàng triều nhất đẳng tông môn tổng cộng 21 tông. Mỗi lần Đông Châu thi đấu chỉ cấp tuyển nhận người một cái danh ngạch, tức chỉ có thể đối Đông Châu tất cả thiên tài bên trong một người phát ra mời. Mà bảy tông càng là theo như truyền thuyết căn bản không có cố định danh ngạch. Nếu như muốn phát ra mời, cần báo cáo về tông. Bởi vậy, căn bản không có Trung Châu thiên tài nguyện ý tới đây tham gia thi đấu. nghiền ép Đông Châu Đông đảo thiên tài thì có ít lời gì, đều không vào được bảy tung. Chỉ bất quá gia nhập Tam Hoàng Tử dưới chứng cơ hội quá có lực hút, thậm chí có thật nhiều đại gia tộc đều đang động viên, muốn để gia tộc xuất sắc nhất để tử đi tham gia Đông Châu thi đấu, đi trên lôi đài nhục nhã hắn, để hắn tự ti mặc cảm, hoặc là tự hủy, để vân tưởng thường hồi tâm chuyển ý. Là kết giao tam hoàng tử cơ hội tốt nhất. Nếu như gia tộc có thể leo lên trên tam hoàng tử tất nhiên có thể lại đến một bậc thang. Phù hợp cảnh giới điều kiện gia tộc đệ tử. Lần này đều phải đi. Từng cái mặt sức tưởng tượng Mỹ hào. Căn bản sẽ không có người đem trần quân để ở trong lòng. chuyện trên ngắn chương. Ra nhanh. Ra đều. Hậu cung không não tàn. Đủ các thể loại trong một chuyện. giải trí là chính đừng cay nghiệt mời anh ủng hộ đạo lữ là người trùng sinh bị ta nghe lén tiếng lòng không bốn chương 82. danh sách dự đoán dựa vào cái gì muốn đem ngươi một cách không có danh tiếng gì tiểu tử để ở trong lòng tại trong mắt tất cả mọi người trần quân chỉ là một cái ván cầu mà không phải đối thủ bọn hắn cần lo lắng chính là những người khác Là không thể bị cướp trước. Đám này phế vật. Thấy quá nông cạn. Có người thông minh chẳng thèm ngó tới. Nếu như có thể thu phục trần quân. Để hắn chắp tay đem vân tưởng thường đưa đến tam hoàng tử trên giường. Mới có thể có đến tam hoàng tử thưởng thức. Đối rất nhiều người mà nói. Làm tam hoàng tử dưới trứng còn chưa đủ. Bọn hắn muốn chính là tam hoàng tử hữu nhị. Bởi vậy nghĩ đến càng nhiều. ta đến nay còn chưa mời chào một cách tùy tùng. Nếu như Trần Quân coi như nếu có thể, liền miễn cưỡng làm ta cái thứ nhất dưới trứng đi. Có đại gia tộc thánh tử quanh thân kim quang sáng chói. Đầu đội kỳ lân quan, dáng người oai hùng. Một bước phóng ra vượt qua kinh người khoảng cách, tiến về Đông Châu. Cùng hắn tương tự còn có rất nhiều. Trung Châu đám người phun trào. Tại Đông Châu thì đấu muốn tiến đến trước Đếm không hết người báo danh Đông Châu thi đấu. Đồng thời. Bởi vì thực thiết thú xuất hiện. Đông Châu hiện tại có không ít nhân hoàng. Những người này đồng đều đến từ đại gia tộc cùng đại tôn môn. Nghe nói đem phụ trách lần này thi đấu tuyển chọn. Quyền hạn cực cao. Cách này tự nhiên lại để cho báo danh Đông Châu thi đấu nhiệt tình cao hơn chút. Châu Vương nhìn thấy dạng này cảnh tượng tự nhiên mừng rỡ trong lòng. Dù sao từ mình trưởng Quản Châu xuất hiện càng nhiều thiên tài mình chiến tích cũng càng xuất chúng Bất quá trần quân có chút đáng tiếc Đại tông môn danh ngạch cơ bản đều là cố định Không có khả năng bởi vì xuất hiện một thiên tài bỏ qua sẽ tiếc thận liền đem ngươi chiêu vào môn hạ Theo bọn hắn nghĩ Nếu như ngươi thiên tư xuất chúng nhưng không có thể vào cửa Đó là ngươi phúc nguyên không đủ Khí vẫn không tốt vu Thánh Ngôn Lý giá đều tới Hy vọng Trần Quân vận khí tốt chút đi Đối cách này mang cho mình tin tức kinh người Trần Quân Châu Vương vẫn là hy vọng hắn có thể đi được xa một chút Một bên khác Trần gia, Trần phổ tại trên giường bệnh, Lần nữa uống xong nhi tử đưa tới màu xanh sấm nước chén thuốc Vẫn là có cố thiêu mùi thối Bất quá Dược lực cường hoành Uống vào thuốc thang chỉ cảm thấy có hừng hực liệt hỏa tại thể nội thiêu đốt. Đem hết thầy án thương toàn bộ chữa trị. Đồng thời tẩm bổ thân thể. Trần Phủ không chỗ ở cảm khái. Con à! Phụ thân trước kia đối ngươi xác thực khắc nghiệt chút. Về sau sẽ không lại đánh ngươi nữa. Nhi tử cho mình dạng này bảo dược. Không biết hao phí bao lớn đại giới. Chí ít theo trần phủ biết. Nhà mình nổi tình bên trong đều không có cùng loại dạng này bảo dược Thuốc này ngoại trừ hương vị khó uống cái khác lại không ti vết Nhi tử dụng tâm như vậy lương khổ Mình cũng không thể không có điểm biểu thị Trần Quân âm thầm gật đầu Mình cách này một mảnh hiếu tâm Không có uồng phí Rời khỏi phụ thân gian phòng Vân tưởng thường cùng lâm sơ ảnh lại tại cãi nhau Lão ẩu đã rời đi nhưng vân tưởng thường vẫn lưu tại trần gia dùng lại nói của nàng đây là tại giúp trần quân lượng thân định trí bồi dưỡng kế hoạch nàng từ thổi có biết người đích năng lực cũng là bởi vì ta có thể biết người cho nên ta biết tiểu ca ca ngươi mới là tốt viết cục nha trần quân thầm nghĩ ngươi thôi đừng chém gió ngươi lưu lại chính là vì khí lâm sơ ảnh a hai người này đấu khí mình ngược lại là thật thoải mái Nguyên bản cùng lâm sơ ảnh một điểm tiến triển đều không có. Hiện tại không hiểu liền sẽ bị lâm sơ ảnh kéo đi ngay trước mặt cho vân tưởng thường tú. Đương nhiên. Lâm sơ ảnh quá thèm thùng. Trước mắt giới hạn tại miệng phương diện. Lúc này nhìn thấy hai người lại tại đấu võ mồm. Trần quân vừa mới chuẩn bị rời đi lại bị vân tưởng thường gọi lại. Tiểu ca ca. Thật nhiều trung châu thiên tài muốn tới tìm ngươi đây. Hung hăng Vì ta tiểu ca ca nhất định không sợ đi Vì ngươi Thật không biết xấu hổ Trần Quân chỉ là vì báo ăn Ân Trần Quân Có phải là vì báo ăn a Ân Nhất định là Nghe lâm sơ ảnh tiếng lòng Trần Quân cảm giác buồn cười Đối chung châu thiên tài đến đây tin tức ngược lại là cảm giác chỉnh hợp hắn ý Đánh bại tầm thường cũng không thể hoàn toàn thể hiện năng lực của mình Đánh bại thiên tài mới có thể để cho bảy tông biết mình tuyệt không phải bình thường. Mà lại. Luôn luôn nghiền ép cũng quá nhàm chán. Hy vọng có thể có người không bị nghiền ép đi. Chí ít để cho ta đánh ra hai huyền đến. Đối Trung Châu thiên tài yêu nhiệt. Trần Quân vẫn là rất hiếu kỳ. Từ lâm sơ ảnh tiếng lòng cùng những người khác trong giọng nói đều có thể biết. Trung Châu phi phàm. Thiên tài yêu nhiệt cũng vượt xa còn lại tám châu chi hòa. Nhìn vân tưởng thường vạn vật tay cũng có thể biết. Trung châu xác thực không tầm thường. Mà lúc này. Theo thi đấu tới gần. Một phần thiên tài sắp xếp biểu cũng rất mau ra lộ. Mỗi một lần châu quận thi đấu. Đều sẽ có tình báo cơ cấu thu thập các quận lớn nước thiên tài tin tức. Tiến hành chỉnh lý đánh giá. Sau đó buôn bán. truyền bá. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, thì đấu trọng yếu như vậy. Sớm nghiên cứu đối thủ chuẩn bị sẵn sàng có thể đề cao thật lớn chiến thắng tỷ lệ. Lần này Đông Châu danh sách biểu mỗi một phần đều bị xào đến 100 khối linh nguyên siêu cấp giá cao, là dĩ vãng gấp trăm lần. Cho dù dạng này, vẫn cung không đủ cầu. vu Thánh Ngôn, Trung Châu vu Phủ, tố đạo thai lúc đến một sởi long khí ban thường. Không thể bắt bẻ Dự đoán số ít. một Lý giáp. Bổ đủ tổ tiên hoàng thuật viên mãn. Nhục thân vô song nhưng đổ dai đối cứng linh khí. Dự đoán số ít. 2. Từng cây xanh tự xuất hiện. Ngoại trừ một hai vị. Cơ hồ mỗi cây xanh tự đều có không phục. Tất cả mọi người là thiên tài. Dựa vào cây gì ngươi so ta dựa vào trước. Thánh ngôn huyên cùng Lý Giá phân loại một hai vị không có bất kỳ cái gì lo lắng, đồ đần đều biết sắp xếp như thế nào. Ninh Vãng thứ tự thấp, chí ít nên năm vị trí đầu. Ngươi biết cái gì? Ninh Vãng ở đâu ra mặt còn năm vị trí đầu? Mười vị trí đầu thế mà không có ta. Cái này cái gì rác rưởi xếp hạng? A, lần này liền để tất cả mọi người biết tên của ta. Vu thánh ngôn là ta tốt nhất ván cầu, tại tất cả tranh luận bên trong, không có nhất tranh cãi là trần quân, trần quân, đông hải quận trần gia, cảnh giới thoát thai cảnh tam trọng thiên, đại đạo đạo tắc chi thai, tuyệt không phải nhất phẩm, suy đoán khả năng đã đạt tứ phẩm, công phạt trưởng khống tình huống, thể thuật vô song, pháp môn thoát thai từ thể thánh trần vực, Bởi vậy có thể suy đoán ngộ tính kinh khủng. Từng một kích giết thiên ma môn ma tử. Suy đoán cùng giai nhục thân cơ bản vô địch. Kiếm thuật chính là trần gia thiên giai linh thuật kinh hồng kiếm thuật. đã viên mãn. Phòng ngự linh thuật chính là thanh môn. Suy đoán đụng vào ý cảnh lĩnh vực. Trưởng thành tin tức. Tiêu chuẩn ăn chơi thiếu ra. Quá trình trưởng thành muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Không có chút nào điểm sáng. Danh sách dự đoán, 9, liên quan tới Trần Quân sự tình các loại bị đào canh úp sấp. Nếu không phải chính Trần Quân có thiên cơ che lấp. Chỉ sợ rất nhiều chuyện đều sẽ bại lộ. Mà nhìn thấy phần này cách gọi là tư liệu. Trung châu chúng các thiên tài đều khịt mũi coi thường. Không có chút nào tranh cãi là đơn thuần nói nhảm. Danh sách 9 Để cho người ta cười đến dụng răng. Buồn cười Liền một cái xếp cái gọi là thiên ma môn ma tử chiến tích Liền dám viết như thế không hợp thói thường Tại Trung Châu thiên tài xem ra Chỉ là thiên ma môn ma tử Cái gì rác rưởi Bọn hắn đồng dạng nhất kích tất sát Cứ như vậy tình báo cũng dám bán 100 khối linh nguyên một phần Danh sách 9 Thì đấu thứ 9 Muốn chết cười ta Lần này Trung Châu tới thiên tài đâu chỉ hơn trăm người thế mà còn dám đập trần quân tại vị thứ bảy đây không phải nói nhảm sao suy đoán đại đạo đạo các chi thai tứ phẩm tài liệu này chính là chuyện tiếu lâm không cần nhìn một điểm còn tại viết ta đều bị mình cảm động đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp Hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, đạo lữ là người trùng sinh, bị ta nghe lén tiếng lòng không bốn. Chương 83 Lâm Sơ Ảnh Sư Phó Đại đạo đạo các chi thai Mỗi một phẩm tăng lên đều có thể so với trước đó mỗi một cách lớn cấp độ tăng lên. Đạo các chi thai cùng chia cổ phẩm. Nhất phẩm vi mạc, cẩu phẩm vi tôn. Nhưng cổ phẩm chỉ là truyền thuyết. Toàn bộ hoàng triều Vô số tuế nguyệt đến nay một bước này có thể tố bát phẩm một cái tay liền có thể đếm ra Chỉ cần không có chết hiểu toàn diện đều là uy trấn một thế đại năng Mỗi một thời đại người Có thể tố tam phẩm trở lên liền có thể lực áp nhất đại Đại đạo tứ phẩm mang ý nghĩa trần quân về sau mỗi một lần tiểu cảnh giới tăng lên đạt được gia trì đều so với bọn hắn nhiều ba thành Tích lũy lại đến đợi đến khai tàng cảnh, trần quân liền có được nhìn ép tính ưu thế, ta mới tiểu đạo đảo tắc. đây là gia tộc trưởng lão hỗ trợ, hắn dựa vào cái gì? đơn thuần nói nhảm. dạng này tư liệu còn có cái gì tất yếu nhìn? thánh ngôn huyên có long khí gia trì cũng bất quá đại đạo tứ phẩm. một cái người của tiểu gia tộc từ đâu tới thủ đoạn? long khí ban thưởng sao mà khó khăn? muốn gánh chịu long khí Lính ngộ hàm ý Cần như thế nào kinh khủng thiên phú Không phải đại nghị lực đại ngộ tính không thể tố Trần quân liền cách ăn chơi thiếu ra mà thôi Căn bản không có khả năng Danh sách chín Thật sự là đang nháo trò cười Thi đấu cũng không phải là đơn thuần lôi đài thi đấu Những này cơ cấu suất cổ số ít cũng chính là tổng hợp đánh giá Trình độ nhất định Số ít đại biểu bị Đại Tông Môn chọn chúng trình tự Mà danh sách chín mang ý nghĩa Bọn hắn dự đoán tại Trần Quân trước đó chỉ có 8 người sẽ bị Đại Tông Môn phát ra mời Dạng này một phần danh sách tư liệu biểu tự nhiên gây nên sóng to gió lớn Trung Châu tất cả đều khịt mũi coi thường Mà Đông Châu đám người cũng đều không phục Trừ Trần Quân bên ngoài thế mà không có người nào tiến vào to 100 khinh thường ta Đông Châu hào kiệt Hừ, vũ nhục người còn có thể như thế vũ nhục Mẹ nó Thế là Dạng này một phần bảng danh sách xếp hạng vừa ra Tại thi đấu trước liền đa xuất hiện rất nhiều võ đài nhỏ thi đấu Đông Châu cùng Trung Châu thiên tài ở giữa Đang tỉ đấu Cầm tuyển quận Trung tâm quảng trường lôi đài Một thiếu niên phảng phất thẳng phá thiên không lời kiếm Lặng lặng mà nhìn trước mắt một cách tàn mạn đối thủ Cho ngươi một cơ hội. Không phải ngươi liền suốt thủ đều làm không được. Ánh mắt tản mạn lười biếng thiếu niên nhìn xem cái này cách gọi là Đông Châu 12 tông một trong minh kiếm môn đại đệ tử. Một chút cũng không đánh nổi tinh thần. Ngươi, muốn chết. Xa Bình Dương trong nháy mắt giận dữ. Quanh thân linh lực bành trướng. đạo thai chi lực gia trì, Lực lượng kinh người trào lên trường kiếm trong tay lúc này phảng phất hóa thân ngàn vạn. Một kiếm chém ra Thiên địa từ từ tàn ảnh Tàn mạn thiếu niên vẫn là dáng vẻ đó Nhẹ nhàng mở miệng Yếu Ngay cả ý cảnh đều không có đạt tới Cái này cũng có thể làm đại đệ tử Hắn tiện tay vung lên Rộng lượng tay áo đem kiếm ảnh thu sạch dưới Tiếp lấy hướng về phía trước hất lên Một tiếng thống khổ kêu thảm truyền đến Vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong Minh kiếm môn đại đệ tử bị trực tiếp đánh bay ra lôi đài Quanh thân trải rồng vết thương Nằm trên mặt đất sinh tử không biết Ta lưu thủ Hắn còn lại khẩu khí Nhanh đi cứu đi Tản mạn thiếu niên lắc đầu Từ trên lôi đài đi xuống Chỉ cảm thấy lãng phí thời gian Cứ như vậy Minh kiếm môn đại đệ tử ngay cả một chiêu đều không thể chống đỡ liền bị danh sách 91 vị trung châu thiên tài nghiền ép. Cảnh tượng tương tự. Đồng thời phát sinh ở Trung Châu rất nhiều quận nước trên lôi đài. Mỗi một lần cơ hồ đều là bị nghiền ép. Ngẫu nhiên có Đông Châu thiên tài có thể kiên trì một hồi. Nhưng cuối cùng yêu nguyên vẫn là bại. Trong thời gian ngắn mấy chục trận lôi đài thi đấu, Đông Châu không một thắng tích. Dạng này khó chịu cuộc diện để Đông Châu vương tự nhiên mất mặt. Nhưng hắn cũng biết không có cách nào. Trung châu có long mạch. Thiên địa đạo thì lại càng dễ cảm ngộ. Linh khí cũng là cách khác các châu mấy lần. Bởi vì long mạch tồn tại. Vẫn luôn nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đây là chuyện không có cách nào khác. Sinh ra ở Trung châu. Chẳng khác nào ở lúc hàng bắt đầu. Con đường nào cũng dẫn đến Sum. Nhưng có người xuất sinh ngay tại Sum. Cái này Trần Quân cũng thế Không ra cho Đông Châu vãn hồi một chút mặt mũi sao? Hắn làm Châu Vương Đô cảm thấy trên mặt mũi có chút nhìn không được rồi. Không chỉ là hắn. Lúc này Đông Châu cơ hồ hơn phân nửa người đều đem hy vọng thả trên người Trần Quân. Chỉ có thể dựa vào Trần Quân vãn hồi một điểm mặt mũi. a ai, hiện tại mới hiểu được thế mà trinh lịch như thế lớn. Rất nhiều thiên tài đều cảm giác đạo tâm đã gặp khó. Trước đó cực hạn tại bên trong tiểu thiên địa này dương dương tự đắc Lúc này mới phát hiện mình nhỏ bé Trần Quân thực lực Phải cùng đánh bại ta cái kia 91 vì danh sách không sai biệt lắm Còn chưa đủ a Minh kiếm môn đại đệ tử nhíu mày Trần Quân đánh giết ma tử một quyền kia mang đến cho hắn một cảm giác cũng bất quá liền cùng cái kia tản mạn thiếu niên tương tự thôi Rất nhiều người chờ mong Trần Quân xuất hiện Trung châu cũng có rất nhiều thiên tài vẫn chờ ở trần gia trước cửa. Bên ngoài kêu gào. Muốn cùng trần quân sinh tử đấu. Nhiều vô số kể. Có loại đi ra đánh một trận Dùng tiền mua cơ cấu ship hạng có ý tứ sao. Buồn cười. Sợ có đúng không? Không được liền nhận sợ. Ngoan ngoãn đưa nữ. Những người này bất kể thế nào nghĩ. Bất quá là nghĩ khích tướng để trần quân xuất hiện. Về phần hắn chiến lược đến cùng như thế nào. Cũng không thèm để ý. Cũng không có ý định nghiên cứu. Có thể xuất hiện là được rồi. Ngươi chỉ là ván cầu. Thu phục ngươi. Sau đó thu hoạch được tam hoàng tử hữu nhị. Đối với cách này trần quân lý đều không muốn lý. Mình thời gian quý giá. Nhàn không có việc gì tại những người này trên thân lãng phí thời gian. Có hay không chỗ tốt. Hắn tại khổ tu. Muốn tại thi đấu tiến đến đạt tới trước thoát thai cảnh cửa trọng thiên. Khu tỏa tại gian phòng của mình bên trong. Không ngừng mà hút vào thiên địa linh khí. Lấy trần quân làm trung tâm hình thành cỡ nhỏ phong bảo mắt. Thiên địa linh khí bị không ngừng tụ tập mà đến trải qua đảo thai chuyển đổi tiến vào thân thể. Tu hành thiên phú đã bị thêm điểm đến 200. Nhưng mà lại thêm xuống dưới liền không có cái gì tăng lên. Nguyên nhân rất đơn giản. thiên địa linh khí quá mỏng manh. Hắn hiện tại thu nạp tốc độ cực kỳ khủng bố. nhưng là thiên địa linh khí cứ như vậy thưa thớt trình độ. lại thế nào kinh khủng liền điểm ấy lượng. không ngừng mà tu hành. cảnh giới chậm rãi tăng lên. chỉ hao phí mấy ngày. liền thuận lợi tiến vào thoát thai cảnh ngũ trọng thiên. người bình thường đến thoát thai cảnh mỗi một trọng thiên chí ít đều cần mấy tháng khổ công. Nhưng Trần Quân tu hành thiên phú đã đến người bình thường hơn trăm lần còn nhiều thêm. Khô khan tu hành sau khi. Trần Quân còn tại chú ý thực thiết thú tình hình. Hiện tại trọn vẹn chín cách nhân hoàng. Trần Quân cảm giác áp lực rất lớn. Thực thiết thú cảm giác áp lực càng lớn. Cảm ứng bên trong. Hắn càng không ngừng ô ô. Cẩn thận từng ly từng tí che giấu mình to con lông xù thân thể. sợ bị cái nào nhân hoàng phát hiện, không ngừng giấu kín. cái này từng tôn đại năng từ các nơi chạy đến, đang dần dần hình thành vây kín xu thế, hướng điểm trung tâm quét tới, tiếp tục như thế không được a. trần quân cao mày, chín cái phương vị đều có nhân hoàng, những vị trí khác cũng có một ít đại tôn nhân mã, tình hình như vậy thực thiết thú bị phát hiện tựa hồ là sớm muộn. Tìm phương vị đột phá sau đó giấu đến những châu khác. Vẫn là để thực thiết thú tiến Trần ra lòng đất thử một chút. Trần Quân phát hiện mình hoàn toàn đánh giá thấp thực thiết thú lực hấp dẫn. Những này nhân hoàng cư nhiên như thế kiên nhẫn. Mà cùng lúc đó. Lâm Sơ Ảnh một lần nào đó đọc tin tức thời điểm. Cũng đột nhiên tiếng lòng run lên. Là sư phó. Một thế này.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 Lâm Sơ Ảnh nhìn xem cái tên này. Tiếng lòng bên trong xuất hiện đã lâu ý cười cùng an tâm. Cổ Hải Lâm. Hoàng Triều Bảy Tông Một Trong. siêm Thiên Tông Nhân Hoàng. Đương Triều Trẻ Tuổi Nhất Nhân Hoàng. Cổ Tỷ Tỷ Một Thế này sẽ còn là sư phụ của ta sao? Lâm Sơ Ảnh là nghĩ dựa theo hiếp trước lịch sử xu thế tiến hành. Nhưng là bây giờ nhìn qua rất nhiều chuyện đều sẽ phát sinh cải biến. Mình còn có thể hay không trở thành cổ tỷ tỷ để tử muốn đánh một cái dấu hỏi. Nếu như không có cổ tỷ tỷ. Kia một kiếp ta nên như thế nào qua đây? Có lẽ. Trần Quân. Ai nhỉ? Ta nghĩ gì thế? Căn bản không có khả năng. Lâm sơ ảnh tiếng lòng đang do dự. Chù trừ phải chăng sớm tiếp xúc kiếp trước sư phó. Lo lắng một ít lịch sử sửa đổi. Mình bất lực chống lại. Một bên khác Trần Quân lúc này hoàn toàn không có tâm tình nghe lâm sơ ảnh tiếng lòng. Hắn không ngừng mà cùng thực thiết thú tiến hành viễn trình câu thông. Chỉ huy thực thiết thú tránh né. Tiếp tục như thế thật muốn để nó giấu đến gia tộc lòng đất để nhìn xem thiên tắc có thể hay không che giấu khí tức của nó. Theo lý thuyết mình là cái hình người phản dơ A, dơ, dơ, quy, quy, A trang bị. Khí tức hoàn toàn tiêu tán dù là nhân hoàng đều không thể nào phát giác. Nhưng cách này thực thiết thú con non đều quá lớn. Dù là trần quân bành chứng gấp 10 thân thể đều giấu không được nó. Hướng phía tây nam vị tránh né. Ngươi tìm một cơ hội lựa chọn một đội nhân mã làm đột phá khẩu rời đi. Hiện tại không có nhân hoàng phương vị tỏa độ. 114 102 bảy chín Mười một ba, hai, vạn hạnh thiên cơ các cũng không thuộc về bất luận cái gì hoàng triều. Không cần phải lo lắng bị bán đứng. Không phải Trần Quân cũng không chiếm được những này nhân hoàng nhóm mới nhất động thái tin tức. Mặt khác hắn mỗi lần đều không phải là mình ra mặt. Đồng thời lại có thiên cơ che lấp. Lúc này mới dám yên tâm. Giờ phút này đông châu trạch sông quận. Một cách lén lén lút lút thân ảnh trong hư không cấp tốt tiến lên. Ánh mắt tứ tán. Nhìn về phía các nơi. Không ngừng mà quét mắt. Muốn ta đường đường nhân hoàng. Thế mà muốn như thế lén lén lút lút. Ai? Bóng người thở dài. Nhưng là không có cách nào. Hắn là Bắc hung nhân hoàng. Trước đó theo đại quân tiềm ẩm tại đại hạ Hoàng Triều. Lần này đạt được thực thiết thú ẩm hiện tin tức. Bắc hung do dự hồi lâu. Vẫn là quyết định để hắn đến đây thử một chút. Bại lộ nói ta bắt hung đại kế liền thất bại trong gang tất. Thế nhưng là không bại lộ lời nói. Muốn cướp tại những cái kia nhân hoàng trước đó bắt lấy đầu này thực thiết thú độ khó gần như không có khả năng. Chỉ có thể tìm vận may. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Thực thiết thú để bắt hung nguyện ý bốc lên một điểm phong hiểm. Nhưng cứ như vậy một điểm. Dù sao vượt qua ước nhân khanh mưu đổ lâu như vậy. Nếu vì một con thực thiết thú tin tức bại lộ, quá được không đền mất, vừa nghĩ tiếp tục cấp tốc tiến lên. Khi đi đến nào đó một gốc tơ vàng chúc thời điểm hắn đột nhiên thân hình dừng lại. Ô, V, K, Cái gì khí tức di lưu? Hắn dùng sức địa tu tu. Trong đầu pháp môn lưu chuyển, rất nhanh căn cứ khí tức phát hỏa thôi diễn. Tiếp lấy cả người trên mặt xuất hiện mừng như điên thần sắc. Lại, càng như thế hào vận, hắn trong lúc nhất thời đều có chút không thể tin được. Tiếp xuống không dám có chút lười biếng. Cả người khí tức quanh người bành trướng. Đại đạo lực lượng gia trì lần theo khí tức cấp tốc chạy vội. Cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy nhân hoàng đổi bắt thực thiết thú nhai nát trong miệng tơ vàng trúc. Hài lòng nuốt xuống. Tiếp lấy sau một khắc. Thuộc về hắn bản năng kinh người trực giác vọt tới. Nguy hiểm Là muốn bắt mình người Nga ô Chủ nhân Tâm linh truyền âm Cực xa tiến hành câu thông Cùng Trần Quân nếm thử đối thoại To con thân thể vắt chân lên cổ chạy hết tốt lực Thân hình khổng lồ như thế nhưng có kinh người linh hoạt Mà lại mỗi một bước bước ra đều trực tiếp đem không gian đứt thành từng khúc Một cước đạp xuống chính là kế tiếp không gian Nhưng mà sau lưng Bắt hung nhân hoàng tốc độ càng nhanh. Giờ phút này. Cảm ứng được thực thiết thú cũng không rõ ràng kêu gọi. Trần Quân trong nháy mắt trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn đã trong nháy mắt minh bạch. Có cái khác hoàng triều nhân hoàng vụng trộm lặn đến. Muốn bắt thực thiết thú. Bên ngoài chín vị nhân hoàng phương vị toàn bộ tránh đi. Mà lại về khoảng cách kém xa. Nhưng mà thực thiết thú vẫn là bị người phát hiện. Hiển nhiên là cái khác hoàng triều nhân hoàng. Thiên cơ các trước đó liền đã có tin tức. Có hai cái cái khác hoàng triều nhân hoàng len lén lẻn vào. Tin tức quả nhiên không giả. Không được. Ta phải đi tìm thực thiết thú. Đằng một tiếng từ khổ tu bên trong tránh ra. Trần quân rời đi trần ra đại trận cũng không có thủ đoạn chống lại nhân hoàng. Nhưng cũng quyết không thể trơ mắt nhìn xem thực thiết thú liền cái này bị người chế chủ. Một cỏng lông mượt mà gấu trúc lớn tặng không cho người. Làm không được. Kiếp trước làm một hoa hạ quốc người. Mơ ước lớn nhất chính là mỗi ngày cưới gấu trúc lớn đi làm. Hiện tại có người muốn xé bỏ giấc mộng của ta. Không được. Cái này mạnh mẽ đứng dậy dọa vân tưởng thường cùng lâm sơ ảnh nhảy một cái. Trần Quân vội vàng hướng ra phía ngoài. Lâm sơ ảnh phản ứng rất nhanh. Đã đoán được là chuyện gì. Ta và ngươi cùng một chỗ, nói không chừng còn có thể cầu sư phó giúp Trần Quân một lần. Đương nhiên, lâm sơ ảnh không nắm chắc chút nào. Dù sao một thế này nàng cùng sư phó còn chưa thấy qua mặt. Ở kiếp trước sư phó đối với mình rất tốt. Nhưng bây giờ đâu? Hai người cũng không nhận ra. Nhìn muốn để một cách nhân hoàng giúp mình hiển nhiên là lời nói vô căn cứ. Nhưng tóm lại có như vậy một chút xíu hy vọng. Trần quân suy tư một lát, nhẹ gật đầu, vân tưởng thường quệt miệng, nhưng nàng rất biết điều. Nhìn thấy Trần quân dáng vẻ cũng biết khẳng định không phải việc nhỏ, bởi vậy không nói gì. Trần quân cùng lâm sơ ảnh song hành, cấp tốc thoát ra, vừa ra ra tộc đại môn. Trước mắt là lít nha lít nhít bóng người, đều là thanh niên. Liếc mắt nhìn qua. Nơi này tụ tập mấy trăm người cũng không chỉ Từng cái tất cả đều là tìm đến Trần Quân Rất nhiều người ở ngoài cửa cũng chờ mười mấy ngày liền vì đoạt tại tất cả mọi người phía trước cho Tam Hoàng tử biểu trung tâm Hy vọng có thể trở thành Tam Hoàng tử dưới chứng một viên Giờ phút này tất cả mọi người buồn bực ngán ngẩm Lại đột nhiên nhìn thấy Trần Quân đi ra Tất cả đều sườn sốt một chút Tiếp lấy rất nhanh liền có người kịp phản ứng Ha ha ha ha, rùa đen rút đầu. Rút cục dám ra đây sao? Chờ lâu như vậy. Rút cục a, sửa qua con rùa quyết đi. Thế mà có thể chịu đến bây giờ. Rất nhiều người hừ lạnh, trong lòng khinh thường. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, nhập dưới trứng của ta. Bọn hắn không ai dám đụng ngươi. Có nhân diệt cao giọng nói, ngữ khí bá đạo Phản phất đi theo hắn là một cọp thiên đại hảo sự. Nghe xung quanh kêu gào trần quân không có tâm tình đi từng cái giáo huấn. Những người này cũng thực sự không xứng. Cùng thực thiết thú so sánh. Điểm ấy tôn tép thậm chí đều không đáng được bản thân xuất thủ. Hắn cũng không rõ ràng nhân hoàng thủ đoạn phải chăng có thể cưỡng ép khống chế thực thiết thú. Nếu quả như thật có thể. Mình bây giờ lớn thứ hai ỷ vào cứ thế biến mất. Hắn làm sao cũng không thể tiếp nhận. Đây chính là vạn năm đều không gặp được một con thực thiết thú. Trưởng thành tức là nhân hoàng cấp độ. Làm sao có thể chắp tay nhường cho người. Giờ phút này đám người như cũ tại kêu gào. Cũng không khi dễ ngươi. Liền một đối một. Để ngươi chọn nút tay. Nhanh quyết định đi. Sự chịu đựng của ta có hạn. Chủ động gia nhập ta dưới chướng. Hoặc là để cho ta đánh tới ngươi gia nhập. Không nên nghĩ trốn. Đã có người liên thủ. Trong tay linh lực phun trào. Lấy hợp lực chi thuật dựng lên một đạo màn tường. Phòng ngựa trần quân đào tẩu. Đối mặt đám người trần quân khe khẽ thở dài. Có đôi khi đám này đồ đần rất hay đấy. Nhìn xem đều cảm thấy khôi hài. Nhưng có đôi khi đám này đồ đần làm sao lại như thế đáng ghét đâu.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 bị ta nghe lén tiếng lòng không bốn, chương tám mươi hung nhân hoàng, trước đó điên cuồng thêm độ thuần thục, lục tử chân ngôn uống chữ mật đã viên mãn, hiện tại trong miệng uống ra chính là quy tắc phù văn, xung quanh không khí chấn động, ù ù sóng âm như núi hô hải khiếu kéo dài trào lên, cái này một câu phun ra, phảng phất miệng phun một tòa núi cao, phảng phất miệng phun một dòng sông lớn, Có đại dương minh mông cùng sơn nhạc nặng nề chi lực. ù ù chấn động. Quét ngang mà ra. Không gian rung động. Đại địa ù ù, Đối mặt quy tắc phủ văn hoành nôn. Tất cả mọi người miến sắc. Một cách lăn chữ. phảng phất một lời vì thiên hạ pháp. Cứ như vậy đè xuống. Trong nháy mắt liền có người bị thương. Cảm giác thể nội ngũ tạng lục phủ đi theo sóng âm chấn động trực tiếp vỡ vụn. Phù văn quét ngang mà ra. Có người ho ra đầy máu toàn bộ thân hình trực tiếp ném đi ra ngoài. Chỉ là đối mặt sóng âm liền đã không chịu được như thế. Lục tử chân ngôn bên trong ốm chứ mật chỉ là chủ điều khiển trí cùng nhiễu loạn. Cũng không phải là sát phạt. Nhưng lục tử chân ngôn cấp độ quá cao. Bởi vậy chỉ là miệng phun một cách lăn chứ liền đã để tuyệt đại đa số người bất lực tiếp nhận. Không chịu nổi ho ra đầy máu. Thậm chí có người một kích phía dưới trực tiếp trọng thương hôn mê Thân thể bị chấn động xé sách Nặng nề mà nện vào mặt đất Phải biết đây là không khác biệt công kích Hơn nữa còn không phải ý cảnh cấp độ Có uy lực như vậy có thể xưng kinh khủng Trần Quân liếc nhìn nhìn về phía đám người Một đống phế vật cũng dám ở cái này ngăn cửa Thực sự buồn cười chỉ bất quá lúc này cũng không có tâm tình đi giáo huấn đám người này. về thời gian cũng không kịp. đối mặt quy tắc của mình văn tự hoành nôn. cái này cả đám bên trong tốt nhất cũng muốn liền lùi mấy bước thể nội khí huyết cuồn cuộn. căn bản cũng không có ngưng tủ linh lực một trận chiến năng lực. về phần vừa rồi liên thủ phong tỏa đường ra mấy người. từng cái càng là không chịu nổi. lúc này trên mặt bọn họ xanh một trận đỏ một trận. Cũng chỉ là một cách phù văn hoành nôn liền đã để bọn hắn bị thương. Mấy người kia làm sao không biết đối Trần Quân tới nói chính mình là một kích sự tình thôi. Dạng này người. Mình thế mà mới vừa rồi còn sợ hắn trốn. Sẽ trở thành trò cười. Muốn mời chào Trần Quân nhập dưới chứng cái này Trung Châu Nhân Kiệt lúc này càng là hận đến không tìm một cách lỗ chui vào. Khoác lác vừa mới nói ra miệng. Thế mà liền bị một chữ uống đến trong miệng ho ra máu. Đơn giản mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Quá mất mặt. Hắn thực sự không mặt mũi đứng ở chỗ này. Thể nội khí huyết dâng lên. Một trận xấu hổ giận dữ chi ý vọt tới. Phun một ngụm lại là máu tươi phun ra. Người này trực tiếp tức ngất quyết. Lúc này không chỉ là hắn. Những người này cả đám đều sắc mặt khó xử như cùng ăn con ruồi chết. Bọn hắn hết thảy đều là thiên tài. Tại Trung Châu chỗ như vậy cũng coi như có chút xanh tiếng. Từ trước mắt cao hơn đầu. Xưa nay sẽ không đem mặt khác các châu người thả ở trong mắt. Mấy lần trước lôi đài thi đấu bên trên bọn hắn cũng đều là nghiền ớp Tự nhiên càng trong lòng nhận định Đông Châu không chịu nổi. Lúc này làm sao cũng không nghĩ ra lại bị một người một chữ uống đến thủ thương. Đây là thực lực như thế nào? nhưng dựa vào cái gì ngươi một cách nho nhỏ đông châu trần ra người lại có khủng bố như vậy lực lượng một chữ uống ra đây rõ ràng là một loại nào đó vương thuật đạt tới ý cảnh cấp độ thậm chí nói không chừng đã tiếp cận cực cảnh không phải làm sao có thể có dạng này uy năng phải biết trước mắt hơn trăm người cứ như vậy bị không khác biệt công kích trực tiếp uống xong bộ dáng này Thế nhưng là cực cảnh mang ý nghĩa hoàn toàn lĩnh ngộ linh thuật thần vận. Một cái thoát thai cảnh dựa vào cái gì? Linh thuật viên mãn trước đó đều là đồ có hình. Bước vào ý cảnh là minh linh thuật thần vận uy năng bảo tăng. Mà tiến vào ý cảnh về sau mỗi một bước đều khó khăn trùng điệp. Muốn đạt tới cực cảnh căn bản không phải một cái thoát thai cảnh có thể làm được. Có người thật sâu thở dài. Minh bạc ý vì này Trần Quân ngộ tính đáng sợ tới cực điểm. Trong bọn họ đại đa số người mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể tiến vào một môn vương thuật cực cảnh cấp độ. Đối với một kích này hiệu quả, Trần Quân có chút hài lòng. Không hổ là lãng phí mình mấy trăm điểm năng lượng viên mãn chân ngôn. Đám người trong lúc nhất thời vắng vẻ, đều cảm giác không mặt mũi nói chuyện. Nhưng tự nhiên cũng có cực ít người không phục. Thiếu niên nhiệt huyết xông lên đầu muốn xuất thủ Cảm thấy một kích kia tất nhiên đã hao hết Trần Quân linh lực Hắn tuyệt đối làm không được kích thứ hai Nhưng mà thân hình vừa động liền phát hiện Trần Quân thoáng qua biến mất Lâm sơ ảnh kéo lại Trần Quân cánh tay Dưới chân linh thuật phun trào Nhìn kỹ phía dưới có từng tia từng tia phượng hoàng hư ảnh quấn quanh lưu chuyển Tản ra lực lượng mãnh liệt Trần Quân đến bây giờ thân Pháp cũng chỉ là một môn gia tộc thiên giai linh thuật. Phương diện tốc độ kém lâm sơ ảnh nhiều lắm. Bởi vậy nhìn thấy Trần Quân dáng vẻ vội vàng. Lâm sơ ảnh liền trực tiếp lôi kéo hắn cùng nhau. Cái này nếu là tại vân tưởng thường trước khi đến. Lâm sơ ảnh khẳng định tiếng lòng lại muốn xoắn suýt nửa ngày. Bất quá bây giờ để nàng kéo kéo một phát Trần Quân cánh tay cái gì. Hoàn toàn không có trong lòng xoắn suýt. phương vị. mười một ba, hai, mười người đứng phía sau bầy nhìn xem hai cái thân ảnh cấp tốc rời xa. tốc độ như vậy. bọn hắn làm sao cũng không thể theo kịp. cái này lâm sơ ảnh. cũng mạnh như vậy. từng cái không thể tin được. dựa vào cái gì một cái nho nhỏ đông châu. nho nhỏ đông hải quận xuất hiện hai cái dạng này thiên tài. Nhưng cũng có một phần nhỏ người bắt đầu suy tư Đang suy nghĩ thi đấu sự tình Xem ra Trần Quân thân Pháp tuyệt đối là cái nhược điểm Đây là cơ hội Phải suy nghĩ một chút nhằm vào biện Pháp Trước đó bọn hắn đều đối Trần Quân chẳng thèm ngó tới Chưa hề cũng sẽ không muốn đi có thể nhằm vào Nhưng mà lần này một câu kinh người Còn ông trước đó ý nghĩ đó chính là đồ đần Đi thiên cơ các mua tư liệu Muốn tinh tế nghiên cứu Trong đám người Chỉ có một người từ đầu tới đuôi sắc mặt bình thản Nhìn xem trần quân bóng lưng Có chút ý tứ Có tư cách làm dưới chứng của ta Hắn là vô thánh ngôn Dự đoán bên trong danh sách vị thứ nhất Chạch hà quận một mảnh rậm rạp trong rừng Thực thiết thú to con thân thể không ngừng chạy vội Sau lưng nhân hoàng lại rõ ràng càng ngày càng gần Xa xa liền có thể cảm ứng được sau lưng không ngừng có linh thuật quang hoa đánh tới. Lực lượng chấn động trào lên. Đầy trời quang ảnh tập sát. Thực thiết thú cử trưởng không ngừng mà đập hướng phía sau. Một kích kích chôn vùi. Cái này bắc hung nhân hoàng không dám toàn lực xuất thủ. Không phải rất dễ dàng bị cái khác nhân hoàng cảm ứng được. Đến lúc đó bắc hung đại kế bại lộ. Hắn chính là bắc hung tội nhân. Cũng bởi vậy mỗi một kích xuất thủ đều tận lực thu lực. Không phải lấy cảnh giới của hắn. Rất nhanh liền có thể chế trụ thực thiết thú. Thực thiết thú cùng dai vô địch. Nhưng dù sao chỉ là nhân vương. Mà lại làm một con non. Kinh nghiệm chiến đấu thiên phú thần thông đều quá thiếu thốn. Chiến lực tại thực thiết thú bên trong xem như yếu đuối. Bởi vậy cho dù sau lưng nhân hoàng không có toàn lực xuất thủ. thực thiết thú trong khi đi vội, lông xù cự trưởng cũng rất nhanh vết thương trồng chất, dù là nó da dày thịt béo, không ngừng chống lại phía dưới cũng rất nhanh thổ thương, lúc này máu tươi chảy ra từng tia từng tia kịch liệt đau nhức đánh tới, mỗi một kích linh thuật công phạt đều có đảo vận quấn quanh, khó mà chữa trị, bắt hung tôn này nhân hoàng không ngừng mà tính toán, Cố ý đem thực thiết thú chạy về rời xa cái khác mấy tôn nhân hoàng phương vị. Giờ phút này hưng phấn trong lòng không thôi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra mình vận khí thế mà tốt như vậy. Thực thiết thú con non. Đây là trời phù hộ ta đại hung hoàng triều. Bắt hung có đối với thực thiết thú tới nói đại cơ duyên. Đưa nó mang về. Nói không chừng có thể để cho hắn bước vào thập giai Đạp tới á thánh cấp độ.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 dũng động thiên địa gia trì, một kích oanh đến, thực thiết thú trong nháy mắt bay rước ra ngoài, tròn đôn đôn thân thể lăn lộn, thịt hồ hồ trên mặt xuất hiện thống khổ biểu lộ, nga ô, bị đau gào thét, xung quanh xanh ngắt cổ một bị sóng âm chấn động tất cả đều hóa thành bột phấn phiêu tán. giờ phút này trên lưng đã xuất hiện một đạo dữ tợn vết máu, xâm nhập xương bên trong, nhìn qua dữ tợn kinh khủng, Trong đó hàm ý tỏ khắp, ngăn cản vết thương khép lại. Thực thiết thú to con thân thể lần nữa ra tốc Nhưng mà lần này rõ ràng cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Không ngừng mà chống lại lấy sau lưng nhân hoàng. Còn muốn chạy trốn. Tiếp tục như thế không được bao lâu tất nhiên muốn bị bắt lấy. Hướng phía một phương hướng nào đó điên cuồng chạy vội. Càng ngày càng vắng vẻ. Thực thiết thú không dám hướng nhân hoàng đống bên trong đi. Bởi vậy chỉ có thể bị đuổi theo rơi vào cách này bắt hung nhân hoàng tính toán. Hiện tại cũng chỉ có một nhân hoàng đang đuổi. Còn có thể phát sinh ghi tích. Có cơ hội nào tẩu. Nếu như bị chín vị nhân hoàng phát hiện tung tích. Vậy liền tuyệt đối không có trốn khả năng. Sau lưng một kích lại một kích oanh đến. Linh thuật quang hoa tỏ khắp. Thiên địa rúng động. Xung quanh không gian Đức Thành từng khúc Hàm ý tỏ khắp Dư ba đem hết thảy quét ngang Thực thiết thú khó khăn né tránh Không ngừng xuất thủ chống lại Nó cũng nghĩ dở trò lừa bịp, Tại chạy vội trên đường lưu lại mình bảo bối thật lâu chuẩn bị ở sau Tỉ như nó mấy ngàn năm tích lũy linh cầu Tỉ như Trần Quân cho nó bát phẩm bảo liệt phù triện Nhưng mà đối mặt nhân hoàng Những vật này cũng không có cái gì đại dụng Bạo liệt lực lượng phun trào Chỉ có thể ngắn ngủi ngăn cản mà thôi Tiêu hao vài kiện đồ vật lại chỉ có thể nhiều thoát đi một hồi Căn bản trốn không thoát cảm ứng phạm trù Miễn cưỡng kéo ra một điểm trinh lịch Nhưng chẳng mấy chút sẽ bị đuổi kịp Dạng này một đuổi một chạy bên trong Nó đã không cách nào kiên trì quá lâu Làm sao bây giờ Trần quân ép buộc mình tỉnh táo lại. Thực thiết thú truyền đến cảm ứng càng phát ra lo lắng cùng yếu ớt. Hiện nhiên đã không kiên trì được bao lâu. Lâm sơ ảnh lôi ghéo cánh tay của hắn như cũ tại tốc độ cao hành tiến. Nàng cực kỳ thông minh. Tự nhiên phát hiện gì thường. Xem ra thực thiết thú bị cách nào nhân hoàng phát hiện. Hiện tại rất nguy hiểm. Không phải liền để thực thiết thú hướng phía cổ tỷ tỷ phương hướng đi. Rơi vào cổ tỷ tỷ trong tay Chí ít còn có cơ hội Chờ ta trở thành nàng đệ tử Lại đem thực thiết thú cầu trở về chính là Trên thực tế lâm sơ ảnh Cũng không có nắm chắc Nhưng bây giờ nhìn đây là cơ hội duy nhất Bất quá lấy thực thiết thú chân quý Tới nói Mình coi như trở thành cổ tỷ tỷ đệ tử Cũng chưa chắc cầu được trở về Không phải Để nó hướng đông nam phương hướng đi thôi Lâm sơ ảnh do dự nói. Nàng không nói Đông Nam phương hướng là cổ tỷ tỷ. Nhưng hy vọng Trần Quân tín nhiệm chính mình. Trần Quân đang do dự. Nếu như thực sự không có lựa chọn khác. Vậy chỉ có thể như thế. Nhưng hắn vẫn là không cam tâm. Vận mệnh nắm trong tay người khác cảm giác không dễ chịu. Trong đầu lại truyền tới thực thiết thú yếu ớt kêu gọi. Ngao Thanh âm nghe suy yếu tới cực điểm. Đối mặt nhân hoàng nó có thể chạy vội chạy trốn đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Không ngừng mà vô hoán chủ nhân. Lúc này thực thiết thú hy vọng duy nhất chính là Trần Quân. Biện pháp. Biện pháp. Trần Quân trong đầu bắt đầu càng không ngừng đọc qua. Mình lớn nhất áp chủ bài không hề nghi ngờ là hệ thống. Hiện tại có mấy ngàn điểm năng lượng. Nhưng là hiển nhiên không đủ đem cảnh giới trực tiếp hối đoái sửa chữa thành nhân hoàng. Các hạng thuộc tính gia tăng cũng hiển nhiên đối dưới mắt tình huống không có chút nào trợ giúp. Duy nhất khả năng phương pháp. Tại vô số vong hồn tàn niệm vật phẩm bên trong. Trần Quân bắt đầu từ đầu hướng phía dưới không ngừng mà đọc qua. Phá thiên thương pháp. Vô dụng. Cấm ngôn phù. Vô dụng. Trường sinh thổ viết tích. Vô dụng. Đông Hải thành chủ quảng trường khống chế pháp. Vô dụng. Từ trên xuống dưới. Cơ hồ trong nháy mắt Trần Quân liền toàn bộ lướt qua một bên. Nhưng vẫn là cái gì hữu dụng cũng không phát hiện. Hắn nhíu mày khổ tư. Trong đầu hồi tưởng. Cảm ứng đến thực thiết thú suy hiếu. Trong đầu đột nhiên đã tuôn ra lần thứ nhất gặp thực thiết thú lúc hình tượng. Thiên ma môn. Lúc trước thiên ma môn bắt giam thực thiết thú địa phương nhất định có thể bảo chứng không có chút nào tiết ra ngoài. Bất quá Mình tựa hồ căn bản không có phát hiện một chỗ như vậy tồn tại a Thực thiết thú từ chỗ nào tới Không hiểu thấu xuất hiện tại thiên ma môn bên trong Về sau liên quân lật khắp toàn bộ thiên ma môn Cũng không có phát hiện cái gì mật thất Ngược lại là mình phát hiện tầng hai địa cung Nhưng không có bất kỳ cái gì kỳ gì Chờ một chút Giờ khắc này Trần quân giống như đột nhiên phát hiện cái gì Hắn ấm mở thiên ma thượng nhân tàn niệm thanh vật phẩm. Bắt đầu lại từ đầu tinh tế xem xét. Cả đám đều chưa thả qua. Hết thảy hơn 200 hiện vật phẩm tới tới lui lui nhìn hai lần. Không có. Rất nhanh xác định trong đầu một cái phòng đoán. Liên quan tới thực thiết thú. Thiên ma thượng nhân thanh vật phẩm bên trong cũng chỉ có một hạng khống chế pháp môn. Không còn gì khác. Ta đã hiểu. Mình nghĩ đương nhiên phải đem thiên ma thượng nhân trở thành thiên ma môn cao cấp nhất đại năng. Kinh khủng nhất tồn tại. Trong lịch sử người mạnh nhất. Nhưng là hiện tại xem ra. Sự thật giống như cũng không phải là như thế. Thiên ma thượng nhân. Chỉ là bên ngoài thiên ma tông khai tông tổ sư mà thôi. Chưa chắc là lịch sử người mạnh nhất. Càng rất có thể không phải thực tế khai tông tổ sư. Đi thiên ma môn. Trần quân sờ lên lâm sơ ảnh đầu. Cảm giác thực thiết thú được cứu rồi. Sợ đầu ta làm gì? Bàn tay heo ăn mặn, hờ. Lâm sơ ảnh ngạo kiều địa khẽ hừ một tiếng. Trong lòng kinh ngạc. Đi thiên ma môn làm gì? Không chỉ đi thiên ma môn. Còn muốn đem chín vị nhân hoàng đều dẫn tới. Trần quân muốn một cách nhất lao vĩnh giật biện Pháp. Làm cho tất cả mọi người đều nghĩ lầm thực thiết thú đã biến mất Không phải thực thiết thú lực hấp dẫn tại cái này Về sau sẽ còn hấp dẫn đến không hết đại năng Đối với mình tới nói ứng đối quá khó khăn Lần này có thể nhất lao vĩnh giật lời nói liền dễ dàng hơn Đương nhiên Trước lúc này Mình muốn trước xác nhận một chút Cực tốt bị dắt lấy chạy vội Trần Quân cũng đang cảm thán Trinh lệch một môn thân pháp linh thuật. Đáng tiếc trước mắt nhìn thấy tối cao tầng thứ cũng liền vương thuật. Với ta mà nói có chút không đủ. Đỉnh tiêm đại năng trừ phi để lại cái gì? Không phải tin tức nhất định phải quy tắc văn tự ghi chép Bởi vậy Trần Quân đến bây giờ đều không có đạt được một cái thân pháp kinh khủng tử vong đỉnh tiêm đại năng tin tức. Cảm ứng đến lâm sơ ảnh tốc độ kinh khủng. Muốn nói không hâm mộ đây tuyệt đối là giả. Nhưng lâm sơ ảnh pháp môn thoát thai từ phượng hoàng thuật. Không thích hợp chính mình. Một đường bị như thế lôi kéo. Trong đầu lướt qua các nơi. Lúc này nhìn xem trên bản đồ tàn niệm từng cách điểm kích. Toàn bộ Đông Châu phạm vi như thế lớn. Một đường trong khi đi vội trên bản đồ xuất hiện mấy cái xanh từ toàn bộ điểm kích. Không có bất kỳ cái gì một cái vong hồn tàn niệm có thể ngưng tủ hoàn toàn. Đều là ba một tiếng liền vỡ vụn. Tại những này vong hồn tàn niệm bên trong không có quá nhiều vật hữu dụng. Nhưng Trần Quân trải qua thực thiết thú sau chuyện này quyết định thả điểm không sai buông tha. Lúc ấy cũng thật sự là tiện tay a. Hắn cảm khái. Trong đầu cho thực thiết thú truyền lại tin tức. Để nó hướng thiên ma môn phương hướng tiến lên. Chạy chưa tới nửa giờ sau. Rốt cục tới gần thiên ma môn địa quật.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 Giờ phút này não hải trong địa đồ, còn có hai cây danh tự, một cây gọi là quý hoang ám, theo Trần Quân biết là thiên ma môn trung hưng sư tổ. Năm ngàn năm trước nửa bước nhân hoàng, điểm kích cái tên này, giữa thiên địa lực lượng chen trúc, tiếp lấy tàn niệm vong hồn tụ tập sau đó vỡ vụn. Cho dù là nửa bước nhân hoàng sau khi chết tàn niệm lực lượng cũng vô pháp trèo chống một lát. Trong đầu nhìn một chút người này vật phẩm. Muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Điểm kích một cái tên khác. Chu phó. Thiên địa lực lượng quyển tích mà đến. Kinh khủng thanh thế để trần quân đều khẽ giật mình. Dạng này minh mông mảnh vỡ quy tắc tụ tập chỉ ở thể thánh. Diễn hoàng như vậy đại nhân vật trên thân gặp qua. Cái này gọi là chu phó quả nhiên không tầm thường. Bóng người ngưng tụ. Một thân áo bào đen che lấp lại thấy không rõ khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn đạt được niên kỷ tựa hồ không lớn. Đang ngưng tụ thành hình trong nháy mắt. Người này trực tiếp quỳ xuống. Giáo tông chu phó tham kiến thiên ma đại nhân. Trong miệng hắn hô to. Cho là mình bị sống lại. Giờ phút này trong mắt là ánh sáng nóng bỏng hoa. Nhìn về phía trần quân phảng phất tại nhìn thần minh. Cả người đều tựa hồ tiến vào cực kỳ trạng thái điên cuồng. Đây chính là phục sinh. Dù là nhân hoàng mới có thể sống bảy ngàn năm. Thành thánh cũng bất quá vạn năm. Nhưng là mình đạt được thiên ma ban ăn lại có thể phục sinh. Giờ khắc này. Hắn thậm chí không chút do dự phải dâng ra tất cả. Mà nghe được người này nói lúc này Trần Quân mới hiểu được tới. Thiên ma môn cũng không phải là môn phái. Mà là tôn giáo Thiên ma thượng nhân chỉ là bị truyền giáo người thôi Tại Đại Hạ Đông Châu thành lập thiên ma môn Trước mắt người này Là thiên ma giáo phái giáo tông Dùng cái này phỏng đoán có thể biết được Thiên ma giáo phái chỉ sợ còn không chỉ chỗ này Cái khác Hoàng Triều rất có thể cũng có tiềm ẩn Chỉ bất quá làm tà giáo ma môn Một mực không bị phát hiện mà thôi Đây chẳng phải là nói Trong mắt hắn Ta chính là thiên ma Vừa nghĩ lấy Trần Quân lập tức lưu truyền pháp môn thân tử Giờ khắc này khí tức hoàn toàn không có Hắn muốn ngụy trang Không phải bị người này nhìn ra mình chỉ là thoát thai cảnh Khẳng định rất nhanh liền có thể kịp phản ứng Hắn nhàn nhạt mở miệng Bản tòa giáng lâm xảy ra chút sai lầm Nhập thân vào tiểu tử này trên thân Hiện tại chỉ có thể tạm thời để ngươi thần thức quý vị Còn không thể hoàn toàn đưa ngươi phục sinh Trong lời nói có Phật môn lục tự chân ngôn hàm ý lưu truyền, Không phải lấy cảnh giới của mình nói lời này nhất định sẽ bị khám phá Dù là đây chỉ là cái hư ảnh tàn niệm Nhưng kiến thức của kiếp trước tại Trần Quân không thể có mảy may sai lầm Nghe nói như thế thiên ma giáo tông xứng sờ Tiếp lấy cũng rất nhanh kịp phản ứng Mình bây giờ tựa hồ chỉ là nhạt nhẽo hư ảnh. Còn chưa bị phục sinh. Nhưng hắn không có chút nào hoài nghi. Bởi vì dù chỉ là đoàn tụ mình thần thức thủ đoạn đều kinh thế hãi tục. Trong lòng của hắn yên lặng tự nói. Ta kiến thức qua chuẩn đế xuất thủ. Đều không có loại này kinh khủng thủ đoạn. Thiên ma đại nhân quả nhiên vô thượng. Lại nhìn thiên ma đại nhân. Khí tức hoàn toàn không có. Loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy Mở miệng lời nói ở giữa có nhàn nhạt Phật vận Hiển nhiên là đã hóa Phật cho mình dùng Trong lòng không có chút nào hoài nghi liền cách này hai hiện thủ đoạn Cũng đủ để chứng minh trước mắt chính là thiên ma đại nhân Trần Quân nhìn xem người này ánh mắt Biết hắn hơn phân nửa đã đối với mình không có bao nhiêu đề phòng Lần nữa nhàn nhạt mở miệng Ta dáng lâm xảy ra chút sai lầm Cần tìm ra vấn đề Đưa ngươi truyền đạo các thứ hết thảy giao cho ta Ta muốn nhìn vấn đề ở nơi nào Trên thực tế có thể dựa vào hệ thống hối đoái Nhưng là trần quân vừa rồi nhìn thoáng qua Chỉ là liên quan tới thiên ma đồng dạng tư liệu liền muốn 500 năng lượng Lại càng không cần phải nói khác Mình có thể bạch bạch lừa gạt đến tương đương bớt đi hơn vạn năng lượng Chu phó quỳ lại gật đầu Rõ tiếp lấy hắn tàn niệm lực lượng ngưng tụ đem trong tay tất cả mọi thứ diễn hóa từ hắn truyền đạo bắt đầu mãi cho đến tử vong ở giữa tử cách gọi là thiên ma nơi đó có được đồ vật vân vân lúc này trần quân mới biết được chu phó lại là ba vạn năm trước tử vong người mà thiên ma thượng nhân chỉ là tại chu phó kiến giáo tông địa phương ngoài ý muốn tìm được lưu lạc pháp môn cũng coi đây là căn cơ chậm rãi thành lập phát triển Tế đàn trên thực tế đã rất ít vận dụng. Sở dĩ không có hủy đi. Là bởi vì hủy không được. Tại Chu Phó Trần Thuật bên trong. Hắn đem tín ngưỡng hạt giống vầy khắp đại lục từng cái hoàng triều. Ta tại đại lục phương Tây rất nhiều hoàng triều đều thành lập hùng hậu thiên ma căn cơ. Xem ra ngươi phát triển tín đồ làm không tệ. Trần Quân trong lời nói toát ra nhàn nhạt tán thưởng. Có thể để cho ta giáng lâm. hiển nhiên ngươi đã làm nhiều lần cống hiến, bản tòa sẽ không bạc đãi ngươi, đa tả thiên ma đại nhân, cứ như vậy cho chu phó vẽ lấy bánh nướng, hắn một năm một mười đem tất cả mọi chuyện đều bàn giao cái thanh trừ, trần quân làm bộ trầm tư, sau một lúc lâu yên lặng mở miệng, xem ra là bởi vì giáo chúng hậu kỳ phát triển dẫn đến giáo nghĩa biến hóa, bởi vậy ta ráng lâm mới xuất hiện một điểm vấn đề, dù sao chính là nói vậy, trên thực tế hắn làm bộ trầm tư thời điểm đang nghiên cứu cái tế đàn này. dựa theo chu phó nói, Cách này tế đàn chính mình lúc trước chỉ xây đến một nửa, nhưng là cách này một nửa đầy đủ trần quân ứng đối tình huống dưới mắt. mà trong ấp của hắn, hiện tại cũng xuất hiện tế đàn tiếp tục xây dựng thêm gia tăng phương pháp. vừa nghĩ suy nghĩ khẽ động, tế đàn phát ra ông ông yếu ớt ba động. Thấy cảnh này Chu Phó càng yên tâm hơn. Cách này nhất định là Thiên Ma đại nhân. Không phải người nào có thể cứ như vậy thôi đồng tế đàn. Trần Quân nhàn nhạt mở miệng, "Tốt, bản tỏa còn muốn làm vài việc. Ngươi trước tán đi, chờ ta đưa ngươi phục sinh." Hắn vừa nói tàn ra Chu Phó vong hồn tàn niệm, thẳng đến một khắc cuối cùng. Chu Phó còn tại cao giọng kêu, "Thiên Ma đại nhân!" Vạn thọ vĩnh xương. Một bên khác trần quân thử mấy lần. Hiện tại cách này tế đàn chỉ có hai cách công năng. Một cách là hiến tế. Một cách là truyền tống. Dựa theo chu phó nói. Cách này truyền tống vốn nên nên vượt qua vô tận thời không kinh khủng truyền tống. Nhưng hắn đạt được thiên ma đại nhân chỉ điểm tự thân nhưng bây giờ thực lực có hạn. Thẳng đến trước khi chết cũng chỉ có thể làm được một nửa. Như thế vừa vặn phù hợp trần quân yêu cầu. Nếu là làm xong cứ vậy mà làm trực tiếp đem thực thiết thú truyền tống đến thiên ma nhãn trước coi như làm lớn chuyện chây cười. Vừa nghĩ lấy căn cứ trong đầu pháp môn trực tiếp hối đoái tới đối tế đàn tiến hành một điểm sửa chữa. Một bên khác đã để lâm sơ ảnh nghĩ biện pháp đem mặt khác nhân hoàng dẫn tới. Bận rộn nửa ngày hoàn thành tất cả chuẩn bị động tác. Lúc này thực thiết thú cũng tiếp cận hư thoát. Lập tức liền muốn chạy bất động Bắt hung nhân hoàng ở phía sau truy Trong lòng hừ lạnh Nếu không phải thu chính là thú Hiện tại loại thời điểm này thế mà nghĩ là về hang ổ của mình tị nạn Buồn cười Ngu xuẩn thực thiết thú A ngươi về thiên ma tông có làm được cái gì Coi như thiên ma tông khai tông chi chủ phục sinh Ta đều một bàn tay có thể chụp chết hắn Giờ phút này Cái nào đó không biết tên địa điểm. Một cái nguy nga tồn tại mở mắt. Thanh âm tức giận mở miệng. Có người muốn lấy ra ta tín ngưỡng chi lực. Là cái nào con lừa chọc hoạt đạo sĩ. Muốn chết. Hắn rõ ràng cảm giác được. Mình bày ra nơi nào đó tín ngưỡng bị người sửa đổi. Trong lòng giận dữ. Nhưng mà nhìn một chút xung quanh. Từng cái thần nguyên bên trong. Có thân ảnh.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 Chương 88 hắn nguyện ý vì ta. cản nhân hoàng một kích. Trần quân thử tế đàn khống chế pháp về sau rất nhanh xa xa thoát ra thiên ma tông phạm vi. Hắn yên lặng tại tại chỗ rất xa quan sát. Cảm ứng đến thực thiết thú suy yếu. Không ngừng mà chạy vội. Tại thực thiết thú muốn đi qua đường đi bên trong trần quân bố trí cơ hồ mình toàn bộ giá trị bản thân phù chuyện cùng duy nhất một lần trần pháp. Dựa vào tầng tầng trở ngại. Ngắn ngủi địa chỉ hoán tôn này nhân hoàng. Trần quân rất nhanh xa xa thấy được thực thiết thú quanh thân đầy máu thân ảnh. Hậu phương lại là một trưởng vỗ đến. Thực thiết thú lông xù trên thân thể hiện tại vết thương trồng chất. Một tát này đánh tới toàn bộ thân hình trong nháy mắt bay tứ tung. Nặng nề mà nện mặt vào thiên ma môn địa quật. nghiêng bị như thế đánh bay. Thân thể phanh phanh phanh đến từ trên mặt đất. Trực tiếp hung hăng nện vào lòng đất. Một đường phản phất thế như trẻ tre. Trực tiếp nện vào. Ngao thực thiết thú thống khổ gào thét. Giờ phút này trắng đen xen kẽ mặt béo bên trên lộ ra đáng thương vô cùng thần sắc. Nó thực sự quá mệt mỏi. Tại một tôn nhân hoàng thủ hạ chạy trốn lâu như vậy. Đã đạt tới cực hạn. Lặng lặng địa nằm trong lòng đất tí đàn bên trên. Thực thiết thú đột nhiên cảm giác mình lông xù trong lòng bàn tay xuất hiện một điểm dược thảo. Thánh dược một góc. Thực thiết thú bỗng nhiên hít hà. Tròn lòe lòe trong mắt to toát ra vẻ hưng phấn. Cách này tự nhiên là trần quân cho nó tranh thủ thời gian chữa thương. Không phải làm bị thương căn cơ kia thật là hối hận phát điên. Thánh dược này vô cùng chân quý. Lúc này dùng tại nơi này cũng là không đến mức đau lòng. Thực thiết thú một ngụm tắc hạ Quanh thân vết thương bắt đầu nhanh chóng khép lại Lông sù đen trắng gấu trúc ra thậm chí đều lộ ra càng bóng loáng mấy phần Có gì hữu dụng đâu Bắt hung nhân hoàng kinh ngạc Lúc này hắn mơ hồ cảm nhận được nơi chân trời xa có nhân hoàng chạy đến Thế nhưng là có làm được cái gì Chỉ kém một kích cuối cùng Đến lúc đó ta trực tiếp trốn chạy Các ngươi đi đâu đuổi theo ta Hắn đã dám một mình xuất hiện, liền tự nhiên có thủ đoạn thoát đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không bị vây quanh. Vừa nghĩ cử trưởng dối ra, trực tiếp chộp tới ngồi phịch ở tế đàn bên trên thực thiết thú. Hắn muốn thoải mái cười to, mình đuổi tại đại hạ nhân hoàng phía trước. Giờ phút này thì lực đã có thể trông thấy, nhưng về khoảng cách đám người này tuyệt đối không kịp gặp phải mình. một kích thành công trực tiếp đào tẩu, cứ như vậy tại bọn hắn trước mắt, sinh sinh cướp đi thực thiết thú, thực thiết thú lúc này vỗ vỗ mình tròn vo cái bụng, chủ nhân truyền âm lời đã để hắn hoàn toàn yên lòng, cứ như vậy nằm tại tế đàn bên trên, cự trưởng nhô ra, chạm đến thực thiết thú thân thể trong nháy mắt, tôn này bắt hung nhân hoàng trên mặt, vẻ đại hỉ trong nháy mắt ngưng kết. Một vòng kỳ nghệ ba đồng phía dưới. Hắn một trưởng này dối ra. Thế mà nằm cách không. Chuyện gì xảy ra. Trong lòng một vạn cách không hiểu. Nhìn về phía tế đàn. Lúc này nơi nào còn có thực thiết thú cái bóng. Thế nhưng là. Đi đâu rồi. Chỉ cảm thấy một loại nào đó cổ quái ba đồng nhất chuyển. Thực thiết thú ngay tại tế đàn bên trên trực tiếp biến mất. Thế nhưng là tại hắn cảm ứng bên trong. Cái tế đàn này rõ ràng đã rách nát. Hơn nữa còn chưa hoàn thành. Dựa vào cái gì có thể thôi động. Dựa vào cái gì có thể có huyền ảo. Cự trưởng thu hồi. Trong lòng bàn tay nơi nào còn có thực thiết thú cái bóng. Cũng chỉ có một cọng lông tóc. Giờ phút này xa xa chạy đến trọn vẹn bốn tôn nhân hoàng. Đều thấy được thực thiết thú đạp vào tế đàn sau đó ngay sau đó bị truyền tống đi hình tượng. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Trên mặt trong nháy mắt hiện ra ảo não vô cùng thần sắc. Đến tuổi của bọn hắn cùng cảnh giới. Đã sẽ rất ít bộc lộ vẻ mặt như vậy. Nhìn thấy trong hư không cái kia rửa gì ba động. Từng cái mắt muốn phun lửa. Trong mắt bọn họ. Hiển nhiên là cặp kia cử trường dẫn động. Đem thực thiết thú đầy vào tế đàn. Sau đó mở ra tế đàn huyền diệu. Bắt hắn lại. Hắn đem thực thiết thú truyền tống đến nơi nào đó. Nhất định phải bắt hắn lại. Là cái nào hoàng triều nhân hoàng. Xa xa thấy không rõ hình dạng. Sương mù che lấp. Chỉ có mông lung mơ hồ vô cùng nhìn ra được là cách nhân hoàng. Bắt hung tôn này nhân hoàng cảm giác muốn chọc giận nổ. Nếu như đây không phải đại hạ cảnh nội Hắn trước tiên liền có thể chế chỗ đầu này thực thiết thú Nếu như mấy cái này nhân hoàng không không hiểu thấu chạy đến Lại cho hắn một lát hắn đồng dạng có thể làm được Nếu như không phải cách này kỳ quái tế đàn Thực thiết thú đã tại trong tay mình Nhưng mà còn kém ngần ấy Giờ phút này ý giận ngút trời cơ hồ muốn đem xung quanh không gian hóa tan Sắc mặt hắn âm trầm vô cùng Nhìn bốn phía Vì cái gì bốn cái nhân hoàng tổ họp tổ nơi đây Tất nhiên có vấn đề Tuyệt không có khả năng là trùng hợp Vì cái gì tế đàn đột nhiên kích phát Hiển nhiên không phải mình tự trưởng nguyên nhân Tất nhiên phía sau có người nào tại Có người mưu hại mình Mà lại thế mà tính toán xong rồi Hạng người gì Muốn chết Vừa nhìn xuống Lâm sơ ảnh không chỗ đồn dấu. Bởi vì khoảng cách quá gần. Nàng lại vừa mới cấp tốc chạy vội. Ngay cả thể nổi linh lực ba đồng cũng còn chưa hoàn toàn bình phục. Thế là gì thường dễ thấy. Trần Quân có pháp môn diệt tuyệt hết thảy tự thân khí tức. Nhưng là hắn tự thân hình thành lính vượt quá có hạn. Vừa rồi lúc này khắc tự nhiên cũng không có khả năng bành chứng thân thể đem lâm sơ ảnh bao khỏa. Nhân hoàng dò xét kinh khủng triển lộ không thể nghi ngờ. Hắn rất nhanh liền đem lâm sơ ảnh khóa chặt. Lúc này lại giấu đã không có chút ý nghĩa nào. Một cố ẩm nấp thiên địa chi lực tử tư không du tẩu mà đến. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Ánh mắt vừa nhìn xuống. Lâm sơ ảnh chỉ cảm thấy tựa hồ muốn bị trực tiếp đóng băng. Một kích đánh ra. Hắn quay người tức đi. Không chút do dự. Nếu như bị bốn tôn nhân hoàng ngăn ở nơi này, hôm nay tất nhiên muốn nuốt hận, sẽ còn bại lộ bắc hung đại kế. Bởi vậy một kích này hắn chỉ là oanh ra. liền không còn đi quản. cái này bắc hung đại năng cũng không phải là mới vào nhân hoàng. thủ đoạn hắn thông thiên. đương nhiên sẽ không cho rằng một cái nho nhỏ khai tàng tu sĩ có thể tránh thoát một kích này. mà một kích này xuất thủ đồng thời. Lâm sơ ảnh trong nháy mắt có loại nguy hiểm đến cực hạn cảm giác Lực lượng vô danh du tẩu bên trong Nàng thậm chí căn bản không thể nào phát giác cố lực lượng này từ chỗ nào đánh tới Muốn tránh né đơn thuần nằm mơ Quanh thân hoàng thể thai lưu chuyển Khai tàng cảnh tu vi thình thịt bộc phát Ngũ tảng đều mở lực lượng lưu chuyển bảo liệt mà ra Để một bên trần quân thậm chí đều thấy cảm giác tim đập nhanh Rất mạnh Rất có thể cùng cảnh giới không thể so với ta kém bao nhiêu Không chút nghĩ ngợi Trần Quân huyền vũ thuật hàm ý lưu chuyển Hoành thân mà đi Giờ khắc này không quản được nhiều như vậy Trong đầu hệ thống điên cuồng thêm điểm Huyền vũ thuật độ thuần thuộc không ngừng gia tăng Không ngừng kéo lên Lâm sơ ảnh là bởi vì mình lâm vào dạng này hiểm cảnh Muốn để mình ngồi yên không lý đến Trần Quân đương nhiên làm không được Hắn vậy mà. Nguyện ý vì ta cản nhân hoàng một kích. Lâm sơ ảnh có chút ngây người. Nàng không nghĩ ra Trần Quân vì cái gì đối với mình tốt như vậy. Hắn, thật như thế yêu ta. Nhưng ta, sống chết trước mắt. Lâm sơ ảnh tiếng lòng vậy mà không phải lo lắng. Trần Quân thầm nghĩ trong lòng ngươi đừng suy nghĩ. Ta một cái kiếp trước thấy việc nghĩa hăng hái làm chết mất người. Không nói yêu hay không yêu. Đạo đức phương diện vẫn là cấp độ rất cao Giờ phút này theo khí tức ầm ầm bạo liệt Lại có một tôn nhân hoàng ánh mắt nhìn sang Nàng nhìn về phía lâm sơ ảnh nhỏ nhắn xinh xắn thân thể Trong đôi mắt đẹp điểm điểm quang hoa chớp động Người này làm sao lại cho mình một loại cảm giác quen thuộc đâu Tất nhiên chưa bao giờ thấy qua mới đúng Đi Đông Doanh Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt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 Tất nhiên không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Lúc này cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhích. Kiếm quang trong tay lói lên. Một kiếm chém ra nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Qua trong giây lát xé sách tầng tầng không gian. Nàng đôi mắt cực lạnh. Nhìn xem trốn xa rời đi tôn này nhân hoàng. Lúc này mặt khác ba cái đại hạ nhân hoàng tất cả đều đuổi theo người kia. Không ai quản lâm sơ ảnh chết sống. Cũng chỉ có nàng tại hộ cái này nhà mình hoàng triều tiểu bối. Lợi ích như thế. Thực thiết thú cùng một cách chỉ là khai tàng cảnh tu sĩ cái nào nặng cái nào nhẹ căn bản không cần cân nhắc. Ai cũng sẽ đi làm lựa chọn như vậy. Nhưng cổ hải lâm trong đầu suy nghĩ để nàng lấy một giọt tinh huyết thôi động xuất thủ. Tư vô mờ mịt xuyên. Tất nhiên có thiên ti vạn lũ nhân quả. Kiếm quang nhập điện. quang hoa lói lên ngay sau đó đâm xuyên qua không gian sau một khắc kiếm ảnh cùng kia sợi lực lượng ầm vang đụng vào hai tôn nhân hoàng lực lượng va chạm kinh khủng hàm ý nổ tung thiên địa ồ, ồ. kia là hai loại thiên địa đạo thì lực lượng xung kích trong đầu điên cuồng thêm điểm đã tiến vào hàm ý cấp độ huyền vũ thuật lưu chuyển độ thuần thuộc tiêu thăng tiêu hao năng lượng mười độ thuần thuộc một tiêu hao năng lượng mười độ thuần thuộc một một loại giật mình minh ngộ huyền vũ thuật hoàn toàn bên trong chứa cảm giác vọt tới tiêu hao năng lượng mười độ thuần thuộc một leng đênh huyền vũ thuật tiến vào cực cảnh cấp độ giờ khắc này trần quân giật mình minh bạch huyền vũ thuật toàn bộ hàm ý chỉ thiếu chút nữa huyền vũ thuật liền có thể tiến vào lĩnh vực cấp độ thân thành huyền vũ thuật một bộ phận Năng lực phòng ngự thu hoạch được tiêu thăng, thanh giáp tại đưa ngang trước người, phía trên quy tắc phù văn khắc họa rườm rà. Lúc này chớp động lên hào quang chói mắt, rườm rà quy tắc phù văn bên trong ẩm ẩm dựng dục huyền vũ tư ảnh. Hoành thân ngăn tại phía trước, trong tay phù triển một mạch tất cả đều trực tiếp ném đi ra. Mặc dù cổ Hải Lâm một kích ngăn tại phía trước, Nhưng chỉ là nhân hoàng sung kích dư ba cũng có thể xưng kinh khủng. Lúc này lâm sơ ảnh tiếng lòng cũng từ cảm động bên trong rút ra ra. Hoàng vận lưu chuyển. Màu đỏ tư ảnh đưa ngang trước người. Im ớ tịch diệt bên trong. Tuôn ra lực lượng đem trần quân trong nháy mắt lật tung. Huyền vũ thuật ngưng tổ thanh giáp trong nháy mắt vỡ vụn. Hắn ho ra đầy máu bay rớt ra ngoài. Huyền Vũ Tư Ảnh chỉ ngăn cản một cái trước mắt công phu liền bị xé nứt. Cái này dù sao cũng là nhân hoàng lực lượng, nhưng mà cái này một cái chớp mắt cũng đầy đủ để Trần Quân còn sống. Cực cảnh cấp độ Huyền Vũ thuật để hắn tại nhân hoàng xung kích trong dư âm không bị chết vong. Không gian nổ tung, hai thuật va chạm vị trí giò dỉ ra đen như mực u ám. Bị thiên địa đảo thì lực lượng trực tiếp đánh xuyên. Hai cái thân ảnh ném đi, Nặng nề mà rơi đập trên mặt đất. Trần Quân đập vào Lâm Sơ Ảnh trên thân, a a, hắn khẽ nhả một hơi. Mình vừa rồi phấn đấu quên mình đi cứu, ngăn tại Lâm Sơ Ảnh trước người. Bởi vậy Lâm Sơ Ảnh cơ hồ không chút thổ thương, thế là cả người hắn ngồi phịch ở Lâm Sơ Ảnh trên thân. Cách này Trần Quân, tại sao lại chiếm ta tiện nghi? Không đúng không đúng. Hắn hiện tại khẳng định bản thân bị trọng thương. Ta sao có thể nghĩ như vậy hắn đâu? Ai nha liền để hắn. Ân. liền nằm. Nằm một hồi đi. Lâm sơ ảnh bản năng vùng vẫy một hồi. Ngay sau đó đỏ bừng mặt liền không có lại cử động. Cảm thụ được dưới thân nhuyễn nị. Trần Quân còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Cổ hải lâm đắt xa xa bay tới. Đứng ở giữa không trung. Lúc này Trần Quân mới nhìn thanh vị này nhân hoàng mặt Khuôn mặt nhìn lớn hơn mình không có bao nhiêu Ngũ quan tinh xào Một bộ lộ vai màu đen váy dài làm nổi bật da thịt như tuyết Trắng nón hai chân thon dài thẳng tắp Hai đầu lông mày có nhàn nhạt lãnh diễm Cả người khí chất linh hoạt kỳ ảo Tản ra một loại nhàn nhạt cao ngạo Cổ tỷ tỷ hiện tại tựa như là ngũ văn nhân hoàng Tính toán thời gian Rất nhanh liền có thể trở thành thế hệ này hoàng triều vị thứ nhất thánh nhân. Thánh nhân. Trần Quân giờ phút này rất muốn hô một câu. Ngửa đầu đến xem. Cặp đuổi đẹp thon dài. dáng người cao gầy. Người này mặc váy. Nhưng Trần Quân không dám đi lên nhìn. Theo hắn biết lâm sơ ảnh ở kiếp trước là đỉnh phong nhân hoàng. Cũng có thể là là a thánh. Lâm sơ ảnh tiếng lòng bên trong liên quan tới nàng cảnh giới một mực mơ mơ hồ hồ. Trần quân chỉ biết là nàng thực lực ra 7 Tuyệt đối cái gì đoạn vương loại hình có thể so sánh. Bởi vì nghe tiếng lòng biết đoạn vương kiếp trước đều không phải là nàng một đầu ngón tay đối thủ. Nhưng, cũng chỉ thế thôi. Kiếp trước nàng tuyệt đối còn chưa thành thánh nhân đâu. Trước mắt cái này chẳng mấy chốc sẽ thành thánh. Ôm lấy đùi chẳng phải là ngày sau không lo. Lúc này cổ hải lâm trên dưới đánh giá Trần Quân vài lần Nàng vừa rồi rõ ràng cảm giác được thiếu niên trước mắt này lực lượng kinh người Không nên là một cách thoát thai cảnh có thể có Lúc này đối Trần Quân phá lệ hiếu kỳ Hoàng thuật cao dai Cực cảnh Nàng nhàn nhạt mở miệng hỏi Trần Quân nhẹ gật đầu Linh thuật mỗi một phẩm dai đều phân thấp Trung Lớp 12 cấp độ Đến vương thuật phía trên Mỗi cái cấp độ đề cao mang tới đều là biến hóa nghiêng trời lệch đất Trần quân huyền vũ thuật có thể bộc phát ra mình linh lực cực hạn mấy trăm lần lực lượng Mà một môn đê dai hoàng thuật Khả năng miễn cứng chỉ có gấp trăm lần mà thôi Mặt khác tại vừa rồi tiến vào cực cảnh đồng thời Hắn cũng chạm đến huyền vũ bản thuật hàm ý Chỉ cần chậm rãi thôi diễn Môn này linh thuật sắp tới ít là chuẩn đế thuật Cổ hải lâm nhẹ gật đầu. Thiên phú không tầm thường. Nàng ầm ầm có thể cảm giác được đạo thai cũng rất khủng bố. Bởi vì cách này trên người thiếu niên hàm ý đúng là hiếm thấy. Chỉ bất quá. Đáng tiếc. Cổ hải lâm than nhẹ. Nàng đôi mắt tại là nhàn nhạt tiếc hận. Đáng tiếc. Trần Quân không hiểu. Có gì có thể tiếc. Lần trước nghe được cái từ này. Là lâm sơ ảnh tiếng lòng bên trong liên quan tới mình tiểu huyên đệ. Lại nghe cái từ này Trần Quân có loại cảm giác sợn cả tóc gáy. Tiểu huyên đệ nếu là cái này còn có thể xấu. Ta, ta thương mại. Cổ hải lâm lắc đầu. Ngươi thiên địa tương hợp độ. Tựa hồ rất thấp. Trước mắt cũng là thiên tài. Nhưng mình mơ hồ phát giác được hắn phương diện này có thiếu hụt. Mà nghe được cổ hải lâm. Trần quân sờ lên cái cằm Trong đầu ấm mở hệ thống bảng. Tụng chủ Trần quân Cảnh giới Thoát thai cảnh Đảo thai Sinh tử thai Phía sau hào là màu xám Mang ý nghĩa đã cực hạn Căn bản không có cách nào lại thêm Thành tựu Người trước hiển thánh Lấy một địch mười Lấy một địch trăm A trời ạ Ngày ra mặt Lít nha lít nhít đều là Trần Quân đã đạt thành thành tựu. Ta lúc nào hoàn thành ra mặt thành tựu, ta như thế muốn mặt người. Ngươi hệ thống đây không phải ngậm máu phun người sao? Trần Quân nhíu mày. Điểm năng lượng làm sao không cho ta? Rất nhanh phát hiện phía dưới có cái chú thích. Ngày ra mặt một mực tại tiến hóa. Hệ thống đang tính toán tăng thêm hệ số. Mời kiên nhẫn chờ. Trần quân không có nhiều xoắn suýt vấn đề này. Tiếp tục hướng xuống. Tàn niệm. Trần tu. Quế huyền thành. Yến như tuyết. Chủ thuê nhà ngọc. Thiên ma thượng nhân. Hàn lập. Địa đồ. Trước mắt phạm vi phương viên một không. Một cây số. Năng lượng. 4.270. Thanh thuộc tính. Thiên phú. trăm linh một. Đã đạt đến xuyên qua lúc gấp 10. Hiện tại tự nhiên hô hấp pháp đều cùng vận chuyển công pháp thu nạp thiên địa linh khí tốc độ nhất trí, mà lưu chuyển phẩm cấp cao công pháp càng là trực tiếp hình thành cỡ nhỏ bảo phong nhãn. Ngộ tính 154, đạo tâm 5, mị lực 17, lực tương tác 14, khẩu kỹ 2, kim thương thuật 999.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 nhưng trần quân làm sao bây giờ. đến nay trần quân cũng không biết thiên địa này tương hợp độ là có ý gì. hắn từ khi xuyên qua đến nay cũng rất ít có thời gian đi bù lại tu hành thường thức. bởi vậy một mực không hiểu. lúc này nghĩ nghĩ. điểm kích hào. tiêu hao năng lượng mười. thiên địa tương hợp độ không. một. trần quân tê khẩu khí. đây là lần đầu tiên nghe gặp không. một. dĩ vãng tiêu hao năng lượng chưa hề đều là một, chỉ bất quá điểm thuộc tính cao về sau sẽ xuất hiện hư vô mờ mịt xác suất thành công. Trần quân hiện tại thiên phú thêm điểm sẽ xuất hiện thất bại tình huống, mà lại chỉ số càng cao xác suất thất bại càng lớn, bởi vậy điểm thiên phú đến 201. hắn liền không có lãng phí nữa điểm năng lượng đi thêm, lúc này yên lặng cảm ứng một phen. Thiên địa tương hợp độ tăng thêm sao không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Tiếp tục điểm kích. Tiêu hao năng lượng 10. Thiên địa tương hợp độ không một liền chút 10 lần. Thiên địa tương hợp độ đi tới năm Vẫn không có cảm giác được cái gì khác biệt. Chỉ là ẩm ẩm cảm thấy tựa hồ cả người dễ dàng một chút. Trước đó một loại nào đó không hiểu áp chế tựa hồ trở nên nhạt nhẽo. Nhưng cụ thể là cái gì? hắn không rõ ràng, ngược lại là cổ hải lâm khẽ giật mình. ta cảm ứng sai rồi. chuyện gì xảy ra? nàng nhíu mày, lãnh diễm khuôn mặt sờ khắc này phong tình vạn chủng cổ tỷ tỷ thật xinh đẹp, lâm sơ ảnh thoạt nhìn là cái hoa si. trần quân không khỏi suy tư. cách này không phải là cái viền sen a? chẳng lẽ muốn mua một tặng một? không được. Ta thế nhưng là rất thuần khiết. Ta là người đứng đắn. Trong đầu thành tựu bảng giờ khắc này ra mặt hệ số đột nhiên hoàn thành tính toán. Lúc này ra mặt thành tựu ghi rõ ghi chú. Xét thấy túc chủ ưu gì độ dày ra mặt. Ngày về sau tất cả ra mặt loại thành tựu đồng đều có thể đạt được một. Chín gấp đôi thành. Không muốn mặt. Độ dày ra mặt vượt qua 60% người đã đạt thành. Trần Quân. Giờ phút này cổ hải lâm lông mày rất nhanh triển khai Thôi Chờ đến thi đấu một vòng cuối cùng liền biết Có lẽ là ta cảm ứng sai đi Thi đấu một vòng cuối cùng gọi mời kính Thình xem tướng cảnh Đến lúc đó những vật này liếc qua thấy ngay Trên thực tế Đông Châu thi đấu là không có tư cách mời được nàng đến đây Chỉ bất quá lần này bởi vì thực thiết thú đến Cũng liền thuận tiện làm lần thi đấu này tôn môn đại biểu Vừa nghĩ nàng nhìn về phía lâm sơ ảnh Người ta nhưng từng gặp Cảm giác quen thuộc Không biết có tính không gặp qua Cổ hải lâm cười Tiếp lấy trong tay quang hoa ló lên Không có vào lâm sơ ảnh thân thể Sau một khắc khẽ giật mình Hoàng thể thai Hoàng Hoàng thể thai Nhân thể ngũ tạng Nửa bên phía trên Các loại Nửa bên phía trên Tu cỡ nào công pháp mới có thể ngũ tàng nửa bên phía trên. Bất luận cái gì châu thi đấu. Cảnh giới đều hạn chế tại khai tàng cảnh trở xuống. Một một nguyên nhân trọng yếu ở chỗ công pháp đối khai tàng cực kỳ trọng yếu. Càng cao cấp độ công pháp mở nhân thể bảo tàng hiệu quả càng xuất chúng. Nhân thể ngũ tàng. Lấy đây dai công pháp tu hành nhiều nhất chỉ có thể hoàn thành nhân thể bảo tàng một phần vạn mở ra. Trung giai công pháp vạn phần thứ hai. Siêu phàm pháp môn nhưng mở một phần ngàn. Lại hướng lên. Hoàng pháp nhưng mở một phần mười. Thánh pháp nhưng mở ra ngũ tạng nửa bên. Theo phòng đoán. Đại đế pháp môn có thể mở ngũ tạng viên mãn. Cảnh giới là số. Từ khai tàng cảnh nhất trọng thiên đến cửa trọng thiên. Mở ra bất quá là số lượng. Mà công pháp quyết định chất. Quyết định mở ra ngũ tảng thâm thúy trình độ. Đế Pháp toàn bộ thế gian đều không có một bản. Chính là Thánh Pháp cũng chỉ có bảy tôn tài có. Chỉ có bí truyền để tử mới có thể tiếp xúc. Trên thực tế. Những người khác tiếp xúc ngộ tính cũng căn bản không đủ lĩnh ngộ. Này tu hành. Thì đấu hạn chế cảnh giới. Chính là vì không cho tuyệt thế yêu nhiệt bỏ lỡ khai tàng cái này một trọng yếu cảnh giới. Dù sao ngoại trừ bảy tông bên ngoài Ngoại giới không có một bản khai tàng cảnh thánh pháp Ngoại trừ hoàng triều nhất đẳng tông môn bên ngoài Cũng không có một bản khai tàng cảnh hoàng pháp lưu truyền bên ngoài Lúc này cổ Hải Lâm chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Nàng rõ ràng phát giác trước mắt thiếu nữ này ngũ tạng nửa bên phía trên Đây là nhiều kinh khủng thâm thúy trình độ Nàng ngũ tàng phản phất thật chất chứa vạn vật Nàng lại có chuẩn đế pháp. Vẫn là ngộ tính kinh người. Mình thôi diễn ra tăng. Hô, may mắn không có tiếp tục tu hành. Không phải ngũ tạng viên mãn nói còn không biết nên như thế nào giải thích đâu. Trần Quân. Khá lắm. Xem nhẹ lâm sơ ảnh. Không nghĩ tới không phải mình nghĩ như vậy khờ lăng ngốc manh. Lúc này lâm sơ ảnh nghĩ nghĩ mở miệng. Vãn bối từng đến một vật. Từ đó thấy được pháp môn Vạn Lâm sơ ảnh gật đầu Cổ hải lâm lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc Không sai Hợp lý Ngoại trừ vạn Nàng nghĩ không ra thiếu nữ này sẽ từ chỗ nào đạt được pháp môn Như vậy Bình Vương phủ đoạn thời gian trước đang tìm người Cũng chính là trước mắt thiếu nữ này Chỉ bất quá làm sao nghe nói Lúc ấy tìm là một người nam Lúc này không có quá nhiều xoắn suyết. Nàng nhìn từ trên xuống dưới lâm sơ ảnh. Cảm giác thân thiết như vậy. Không hiểu sinh ra một loại muốn thu đồ xúc động. Lấy nàng ngũ văn nhân hoàng cảnh giới. Thu đồ đơn giản sẽ trở thành toàn bộ hoàng triều đại thịnh sự. Mà lại. Mình trẻ tuổi như vậy. Vì một người đệ tử muốn lãng phí mình thời gian tu hành đúng là không khôn ngoan. Nhưng là. không hiểu bên trong nàng cảm thấy não hải tựa hồ chính là có dạng này một cỗ xúc động, thi triển ngươi thủ đoạn mạnh nhất cho ta nhìn. lâm sơ ảnh xứng sơ. tiếp lấy trong tay hàm ý lưu truyền, thể nổi linh lực ầm ầm bộc phát, hoàng thể thai phun trào ra chỉ lực lượng mà ra, trong tay khẽ vuốt, rơi vào không trung, im ếm tịch diệt, không có chút nào ba động, cứ như vậy tiêu tán, Nhưng mà cũng chỉ là một kích này Cổ Hải Lâm đã nhìn ra được rất nhiều thứ Căn cơ hoàn mỹ Ngộ tính tuyệt hảo, Thuộc về thiên tài Mặc dù không có biện pháp hoàn toàn xác định Nhưng Cổ Hải Lâm làm nhân hoàng Có được quá nhiều quyền hạn Đi thôi Ta trước làm chủ để ngươi nhập xiêm thiên tông, Về phần phải trăng thu đồ Nàng nghĩ nhìn nhìn lại Mà cứ như vậy nhẹ nhàng một câu, là toàn bộ Đông Châu thế hệ này tất cả thiên tài đã hao hết thiên tân vạn khổ muốn cầu không cầu được. Tại cổ Hải Lâm nơi này, nàng tùy ý liền có thể cho ra dạng này tư cách. Đừng nói để một thiên tài nhập siêu thiên tông. Nàng tâm tình tốt thậm chí để một con heo nhập tông môn đều không người nào dám phản đối. Cách này, Lâm Sơ Ảnh có chút ngây người. Tiếp trước mình kinh lịch thiên tân vạn khổ mới nhập xiêm thiên tông. Ngoài ý muốn tiếp xúc đến cổ tỷ tỷ. Sau đó được thu làm đồ đệ. Nhưng một thế này. Thế mà như thế trò đùa. Cái này. Nhập hoàng triều bảy tông rồi. Nếu như nàng không phải trùng sinh trở về. Nhất định sẽ cảm thấy rất mộng ảo. Nhưng là. Lúc này nàng do dự. Lâm sơ ảnh nhìn về phía trần quân. Cứ như vậy đi Trung Châu. Kia Trần Quân làm sao bây giờ? Cổ Hải Lâm nhàn nhạt mở miệng. Nhập xiêm thiên tung là bực nào vinh quang. Vì một cách chỉ là đạo lữ từ bỏ. Ai nha còn không phải đạo lữ ta. Mặc dù còn không phải đạo lữ Nhưng Lâm sơ ảnh không biết vì cái gì chính là không muốn. Có thể là cùng một chỗ lâu như vậy ta quen thuộc Trần Quân ở bên cạnh ta. Cứ như vậy rời đi Trần Quân. Ta, trong đầu xẹt qua vừa rồi Trần Quân phấn đấu quên mình nhào về phía tình cảnh của mình. Hiện ra tại ước nhân khanh nơi đó bao khỏa mình hình tượng. Hồi tưởng đến vì chính mình không sợ nhân vương hình tượng. Nàng hít sâu một hơi. Trong đầu cực ngắn ngủi đấu tranh về sau. Chuẩn bị mở miệng cự tuyệt. Nếu như không thu Trần Quân. Mình cũng không muốn đi. Mà lúc này Trần Quân nghe lâm sơ ảnh tiếng lòng có chút mơ hồ.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 Lúc này Lâm sơ ảnh vỗ đầu một cái Cũng đột nhiên suy nghĩ minh bạch aha hà Mình nghĩ gì thế Lấy Trần Quân Thiên Phú Tiến vào bảy tông ván đã đóng thuyền Vừa nghĩ cười hì hì chuyển hướng cổ Hải Lâm Để tử bái kiến cổ trưởng lão Cổ Hải Lâm nhàn nhạt nhẹ gật đầu Nhìn về phía Trần Quân Thiếu niên này căn bản không có ý thức được mình vấn đề lớn nhất ở nơi nào Hắn tự tin như vậy. Thế nhưng là hiện thực rất mau đem sẽ để cho hắn thanh tỉnh. Trong lòng nhàn nhạt tự nói. Lại là một cái thánh thể a Đáng tiếc sinh sai thời đại. Nếu như là tại mấy chục vạn năm trước. Cái này đem là các ngươi thời đại. Nhưng bây giờ. Ngươi cùng thiếu nữ này chú định hữu duyên vô phận. Nàng rất có thể trở thành đệ tử của ta. Về sau sẽ đến nhân hoàng. Mà ngươi đến lúc đó chỉ sợ đã là đất vàng một bồi. Trong tay nàng quang hoa lói lên. Nâng lên lâm sơ ảnh liền chuẩn bị rời đi. Đông Châu thi đấu đều không muốn lại nhìn. Lần này siêu thiên tông tổng tổng tới hai vị trưởng lão. triệu ít thạc trưởng lão một người tại như vậy đủ rồi. Nhìn cái gì Đông Châu thi đấu đối với mình thật sự mà nói quá lãng phí thời gian. Quang hoa lói lên lâm sơ ảnh vội vàng mở miệng. Cổ. Cổ trưởng lão, vãn bối còn có chuyện không có xử lý xong. Đông Châu thi đấu bên trên phải xem lấy Trần Quân được tuyển chọn đi. Cứ đi như thế về sau làm sao liên hệ. Ai nha Chẳng lẽ ta thích Trần Quân? Không có khả năng không có khả năng. Kiếp trước một mực tại cắm đầu khổ tu. Tiểu cô nương căn bản không hiểu cái gì tình yêu. Cổ Hải Lâm có chút lắc đầu. Nhìn lâm sơ ảnh thiếu nữ thẹn thùng liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Thôi, thì đấu cũng sắp. Ta liền lãng phí nữa mấy ngày thời gian. Lúc này nàng quay đầu nhìn về phía tế đàn. Nàng ẩm ẩm cảm thấy cũng không phải là cái kia không biết tên nhân hoàng đem thực thiết thú bắt đi. Cái này tế đàn mặc dù không có xây thành. Nhưng luôn cảm giác không tầm thường. Cấp độ cao đến không hợp thói thường. Nhưng là... Để nàng đạp vào tế đàn đi tìm thực thiết thú. Nàng lại căn bản không dám. Không thể nắm giữ tế đàn. liền không thể nào nắm chắc. Cái này tế đàn là hiến tế vẫn là cái gì khác công dụng. Nàng cũng không có cách nào phân biệt. Lúc này thật sâu nhìn qua. Cuối cùng vẫn từ bỏ mạo hiểm. Ta như vậy thiên tư. Không cần thiết mạo hiểm. Âm thầm gật đầu. Rất tán thành. Vừa nghĩ trong tay quang hoa khẽ vuốt. Xanh biển vầng sáng nhất truyền. Trần Quân chỉ cảm thấy trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng không gian. Nhoáng một cái công phu lại mở mắt ra vậy mà đã về tới Trần Gia. Lúc này Trần Gia ngoài cửa. Đám người đã tàn hơn phân nửa. Bị Trần Quân một chữ uống đến miệng phun máu tươi nơi nào còn có mặt lưu tại nơi này. Hiện tại cũng chỉ là chút không phục. Cùng biết được tin tức này không tin đến đây phải ngay mặt lính giáo Lúc này cổ hải lâm thân ảnh xuất hiện Đem Trần Quân cùng lâm sơ ảnh trả lại tất cả mọi người trong nháy mắt im lặng Từng cách ngay cả một câu cũng không dám nói Cổ hải lâm đảo mắt một vòng Trong lòng lắc đầu Đều là tầm thường Muốn mượn tam hoàng tử chi thủ Có thể mạnh bao nhiêu đâu Nàng liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút Giờ phút này Trung Châu Hoàng thành, một tòa rồng lớn trong cung điện, một thanh niên người khoác xích kim giáp trụ, đầu đội tử kim quan. "Con ngươi phản phất ngôi sao trên trời chiếu sáng rạng rỡ." Có bóng người tiến lên. Cung Ninh Tam hoàng tử hồi cung. "Gần đây cung trong có cái gì đại sự không có?" Hắn vừa nói đi vào bên trong. Trên thân giáp trụ tự nhiên chóc ra biến hóa hình thái. Đây là đắc sinh ra khí linh thần binh. Tôn thượng vẫn là lại chưa từng ra triều Biết, lại không có việc lớn gì. Ngược lại là có một việc cùng vân tưởng thường tương quan. Nói, nàng đi Đông Châu. Công khai thích một cái gọi là trần quân người. Cung nội không ít người cảm thấy. ngài thích nàng có nhục hoàng thất tôn nghiêm. Cứ như vậy không nguyện ý gả ta. Tam hoàng tử suy tư một lát. tiếp lấy trong tay một thanh bào kiếm xuất hiện. Một kiếm chém ra phá hủy thành cung. Thả ra tin tức. Ta phải biết việc này phát nổi trận lôi đình. Nện hủy thành cung. Cái này. Bóng người sườn sốt một lát. Tam hoàng tử tuyệt không phải dạng này người. Mà lại. Nhìn điện hạ dáng vẻ. Nơi nào có cái gì giận dữ. ngữ khí như thế bình thản. Tam hoàng tử cười lạnh. Ngươi cảm thấy vì cái gì bình vương nguyện ý ủng hộ ta. Tam hoàng tử thiên tư xuất chúng huyết mạch phi phàm. Lại có chỉ quốc chi năng. Bình vương ủng hộ ngài kia là hắn biết người. Mông ngựa cũng không cần đập. Tam hoàng tử nhàn nhạt phất phất tay. Hắn ủng hộ ta. Bởi vì cảm thấy có thể khống chế ta. Cảm thấy ta tại thứ nhất danh sách bên trong là bất kham nhất. Đáng như vậy. Ta liền biểu hiện ra một cách hoàn khấu nên có dáng vẻ. Khẽ vuốt bảo kiếm trong tay. Khí linh vui thích. Mặt khác thả ra tin tức. Ta huyễn nhật thần tông đại thành. Bóng người xứng sờ. Chợt khom người. Chúc mừng điện hạ. Trần quân hồi phủ sau yên lặng tu hành. Mượn nhờ hấp linh trận pháp tăng lên tu hành tốc độ. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian cảnh giới lần nữa đề cao một phần. đạo thai trở nên tiến một bước thâm thúy, sinh tử lực lượng gia chỉ để cao một thành, linh lực ngưng tổ áp xúc chất lượng đồng dạng bay vọt, cứ như vậy yên lặng tu hành bên trong. Mấy ngày về sau, đông châu một tiếng chun vang rung khắp, ù ù đạo âm tỏ khắp, tiếng chun vậy mà vượt qua vô biên khoảng cách, tại toàn bộ đông châu vang vọng, mỗi người đều có thể nghe được. Đây là đạo vận lực lượng. Xuyên qua không gian. Tiếng chung này mang ý nghĩa. Đông Châu thi đấu mở ra. Đông Châu xôi trào. Lần này bởi vì thực thiết thú tồn tại. Hoàng Triều Bảy Tông đều có trưởng lão đến đây. Bọn hắn có trực tiếp tuyển nhận nhập môn quyền lợi. Nhất đẳng Tông Môn như Vô Sinh Môn. Nhật Nguyệt Các. Vũ Long Tông. Nguyên bản sẽ rất ít có Trung Châu Đại Tông Môn ánh mắt ném cùng. Hiện tại toàn bộ Trung Châu tương đối nổi danh lại cơ hồ đều có người đến đây. Lại bởi vì Trần Quân nguyên nhân. Có đếm không hết Trung Châu tài tuấn đến đây. Lần này Đông Châu thi đấu. Tất nhiên muốn so dĩ vãng càng long trọng hơn. Dù là không thể bị đỉnh tiêm tông môn thu nhập. Những cái kia ghém hơn một mật cũng tốt a Ai? Hy vọng ta có thể đi vào vũ long tung. Có người đầy mắt tỏa ánh sáng. Trong lòng chờ mong, trong mộng cái gì đều có, nhanh ngủ đi, ta tới ngươi đi. Cả đám vô cùng kích động, mà liên quan tới tham dự danh ngạch tranh đoạt càng là tại mỗi cái tông đều tiến vào gay cấn giai đoạn. Tất cả mọi người liều mạng muốn cầm tới một cái danh ngạch, vạn nhất có thể vào tới đại tông môn pháp nhãn đâu. Dù là dầu gì, đây chính là Đông Châu thi đấu. Toàn bộ Đông Châu một châu đếm không hết người đến đây quan sát. Đây là thành danh tốt đẹp thời cơ. Đồng thời, lần này thi đấu tự nhiên mà vậy liền chia làm hai phe cánh. Một cách Đông Châu, một cách Trung Châu. Tại thi đấu trước đó chiến tích Không hề nghi ngờ Đông Châu bị nghiền ép. Tất cả mọi người chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người trần quân. Lúc này thể thánh vẫn lạc địa. khô tỏa nghiên cứu không biết bao nhiêu năm lão khất cái lắc lắc ung dung đứng dậy Hắn nhìn về phía chân trời a Tông môn có mấy cái tiểu gia hỏa đến đây Hắn cười đùa Mặt mũi nhăn nheo Đông châu thi đấu Đi xem một chút Tại trong miệng của hắn Những cái kia tiếng tâm lừng lấy đại tông môn trưởng lão Bất quá là tiểu gia hỏa mà thôi Lão khất cái hi hi cười cười bước dài ra Mỗi một bước đều trực tiếp lướt ngang đếm không hết khoảng cách. Nếu có cao tầng thứ cường giả ở chỗ này sẽ phát hiện. Cái này lão khất cái căn bản không có lưu truyền bất luận cái gì linh thuật. Cũng chỉ là chỉ bằng vào mượn lực lượng của thân thể là được đi vào tốc độ như vậy. Chuyện trên ngắn chương. Ra nhanh. Ra đều. Hậu cung không não tàn. Đủ các thể loại trong một chuyện. Giải trí là chính đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ. Đạo Lứ là người trùng sinh, bị ta nghe lén tiếng lòng không bốn. chương 92. Ngày sau hợp tác, theo trung vang vang lên, Trần Quân khẽ nhả một ngụm chọc khí mở mắt ra. Hắn hiện tại là thoát thai cảnh lục trọng thiên. Đạo thai khắc họa đến sáu phần sâu, có thể đem quanh thân sinh tử khí phát huy ra sáu thành uy năng, mà linh lực chất lượng kinh khủng. Bình thường thiên tài dù là cửu trọng thiên cũng xa xa không kịp. Phải biết đây chính là cực hạn đạo thai tẩy luyện linh lực. Ngưng thực thâm hậu. Tiếng chun ba vang sau yên tĩnh trở lại. Trần ra đám người lên đường. Gia tộc thánh thú gánh chịu hạ cấp tốc bay hướng cầm tuyền quận Đô Thành. Trên đường đại trưởng lão hướng Trần Quân mấy người giải thích Đông Châu thi đấu quy tắc. Đông Châu thi đấu. Nói cho cùng là thượng đẳng tông môn một loại tuyển chọn Bọn hắn muốn chọn ra có thể nhập tông môn tu hành thiên tài. Bởi vậy. Đầu tiên khảo nghiệm là căn cơ. Căn cơ trình độ nhất định phản ứng một người thiên phú và đạo tâm. đạo tâm bị tương đương coi trọng. Một chút xíu rằng dày. Trần quân lặng lặng nghe. Toàn bộ quận nước đại hội quá trình. Trình thể xuống tới trên thực tế cũng chính là phân ba bộ phận. Cuối cùng các đại tông môn trưởng lão chọn người. Một bên khác. Cầm tuyền quận chỗ, các lớn hơn chờ tông môn trưởng lão cơ bản toàn bộ đến, từng cách hàn huyên. Trong đó có một ít như nước với lửa lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, hừ lạnh âm thầm phân cao thấp. Thượng đẳng tông môn chọn người cũng là một loại song hướng lựa chọn. Rất nhiều siêu cấp yêu nhiệt là có thể thu đến mấy cái tông môn mời. Lúc này tên yêu nhiệt này lựa chọn cách nào tông môn tự nhiên cũng quan hệ đến tông môn mặt mũi. Vũ Thánh Ngôn không biết chọn nhà ai. Đây là tuyệt đại đa số người chú ý trọng điểm. Còn phải nghĩ sao? Hắn thích hợp nhất ta vô sinh môn. Quên đi thôi. Vương trưởng lão còn sống ở 3.000 năm trước a. Bên cạnh có người dễu cợt. Hừ, dù sao cũng so một ít tung liền 3.000 năm nổi tình tốt a. Bên cạnh có người pha trò. Ngoại trừ Vũ Thánh Ngôn cùng Lý Giác. Xem ra cũng không có gì thiên tài Vậy nhưng chưa hẳn Lần trước thi đấu Đường ngôn không phải liền là siêu cấp yêu nghiệt sao Hiện tại toàn bộ Trung Châu đều có uy danh hiển hách Có người có chút tự đắc nói Đường ngôn lúc trước đạt được vô số mời Lựa chọn nhà mình gia nhập Người bên cạnh hử lạnh hai tiếng Không quen nhìn người này diễn xuất Lúc này lâm sơ ảnh đi theo cổ hải lâm cũng đồng dạng trầm rãi ra trận. Tất cả mọi người nhìn sang. Có thể bị cổ hải lâm xem trọng người tất nhiên bất phàm. Dung nhăn ngược lại là vô song. Nhưng là đã khai tàng cảnh. Cái này cũng có thể thu. Kỳ quái. Nghe nói đã có đạo lữ. Là cái gọi là trần quân người. Cũng không phải là đạo lữ. Cổ Hải Lâm cũng tất nhiên sẽ không để cho nàng gả cho địa phương nhỏ người. Chò chuyện công phu. Cách này đến cách khác tôn môn trưởng lão đến đây. Đây đều là kinh khủng đến toàn bộ hoàng triều có uy danh tồn tại. Cầm tuyển quận quận quốc vương lúc này nơm nước lo sợ một mặt nịnh nọt. Nơi này mỗi một cái trưởng lão đều có thể nhìn ép hắn. Nếu như có thể đạt được trong đó một cái hữu nhị kia là mộ tổ bốc lên khói xanh sự tình. Cực điểm nịnh nọt chi năng. Đem những này tiền bối an bài thỏa đáng. Lúc này không ngừng có tông môn mang theo đệ tử đến đây. Yên lặng chờ đợi đại hội tổ chức. Rất nhanh trên trăm cái tông môn. Gia tộc đều tới. Lặng lặng đứng đấy lâm sơ ảnh nhìn về phía ngoài giới. Tại những tông môn này bên trong liếc nhìn Trần Quân thân ảnh. Nhất định phải nhập bảy tông A. Không phải khí vận chi tranh ta cũng không muốn hợp tác với người khác. Hờ, kiếp trước đại biểu đại hạ chính là Dư Ngôn cùng lữ Bá Vũ. Dư Ngôn sửa quyệt. lữ Bá Vũ lỗ mãng. Ai nhỉ? Ta lại không muốn gặp đại hạ có nguy. Nhất định phải thay thế bọn hắn một trong. Nếu như là Trần Quân. Ngay sau hợp tác. Ngược lại là có thể tiếp nhận. Nhưng là không vào bảy tung. Ngay cả tư cách đều không có. Bên cạnh cổ hải lâm phát giác được lâm sơ ảnh phản ứng. Âm thầm lắc đầu. Trần Quân đã không phải là lần đầu tiên nghe được khí vận chi tranh cách từ này. Không khỏi có chút kỳ quái. ngày sau hợp tác. Có ý tứ gì? Một bên khác thời gian rời đổi bên trong. Cầm tuyển quận đô thành trọn vẹn mấy trăm cách tông môn đều tới. Nhìn về nơi xa quá khứ người đông nhìn nhịp. Cầm tuyển quận cố ý xây dựng chiếm diện tích rộng lớn vô cùng quảng trường mới có thể chứa nạp hạ nhiều người như vậy. Nhân số tuy nhiều nhưng cũng không loạn. Lấy nước chớ vì một tổ tụ tập cùng một chỗ. Đông Hải quận chỗ. Mười cách tông môn tổng cộng trăm người. Nhìn nhau hai mắt Trần Quân cơ hồ cũng không nhận ra. Nhưng cách này cũng không hề ảnh hưởng cơ hồ tất cả mọi người biết hắn. Trần Huynh Trần Huynh Trần Huynh Từng cái ánh mắt mang theo phó thác ý vị. Giống như muốn ủy thác. Trần quân một trận dùng mình. Cái này làm gì đâu. Giống như là muốn chết. Đây là muốn phó thác mình chuyện gì. Chẳng lẽ muốn chính mình nói một câu. Như thây tử ta nuôi dưỡng. Như chớ lo ư. Đông châu. liền dựa vào trần huyên một người. Rất nhiều người thở dài. To lớn thực lực sai biệt trước mặt. Bọn hắn cũng tự biết cùng Trung Châu thiên tài kém đến quá xa. Đầu thai không tốt. Có thể có biện pháp nào. Trung Châu long mạch gia trì. Bất luận linh khí nồng đậm vẫn là đạo các hiển hóa. Đều thắng qua những châu khác rất rất nhiều. Mời Trần huyên nhất định đại biểu chúng ta. Cầm xuống 10 vị trí đầu danh sách. Không sai. Coi như không được. Chí ít 50 vị trí đầu. Từng cái rất không có tự tin. Nhìn ra được gần nhất trong khoảng thời gian này những người này đạo tâm đều muốn bị phá hủy Trần Quân nhẹ gật đầu Liền chút chuyện này Cái này có cái gì khó Mình một chữ liền có thể uống những người kia thổ thương Hắn nhìn về phía Trung Châu Tuấn Kiệt nhóm vây tổ địa phương Từng cái mắt cao hơn đầu Tựa hồ ai cũng không để trong mắt Có mấy người ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Trần Quân Đại đa số lại vẫn là chẳng hề để ý Bị người một chữ quát lui Thật sự là buồn cười Các ngươi một bang phế vật mà thôi Cho Trung Châu mất mặt xấu hổ Đúng rồi Âm khiếu loại chủ sát phạt cơ hồ không có Cứ như vậy còn có thể bị một chữ thương tích Dạng này mất mặt sự tình các ngươi cũng nói đạt được miệng liền loại người này Vòng thứ hai gặp được ta ta chỉ cần một kích Đừng nói vòng thứ hai Vòng thứ nhất có thể đều đạt tiêu chuẩn còn chưa nhất định Đối Trần Quân tư liệu Một đám người một trăm cách không tin Nhục thân năm xong Đại đạo đảo thai Nói nhàm Có người hướng về phía Trần Quân dựng lên cái cắt cổ thủ thí Trần Quân lắc đầu Trong miệng khẽ nhà Đồ đần Ngươi Xính miệng lưới chi năng Đến cùng ai tại xính miệng lưới chi năng Giờ khắc này đảo âm uống ra. Trần Quân chuẩn bị cho người này một điểm nho nhỏ nhân sinh kinh nghiệm. Nhưng mà thanh âm lối ra. Trên đài cao. Đột nhiên có tiếng người rồng lớn mở miệng. Đem hết thầy tò khắp. Trong nháy mắt toàn bộ quảng trường yên tĩnh trở lại. Lần này thi đấu. Căn cơ không đạt tiêu chuẩn liền trực tiếp trục xuất đi thôi. Nhân số nhiều lắm. Các vị trưởng lão cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Nghe nói như thế toàn trường yên tĩnh. Cách khác thượng đẳng tông môn trưởng lão chờ tự nhiên không có ý kiến. Bọn hắn bản thân liền không nguyện ý tại cách này lãng phí thời gian. Lần này nhiều người như vậy. Không sớm chút nào thải bộ phận. Xác thực lãng phí thời gian. Người nói chuyện trong tay linh lực phun trào. Cách nào đó chỉ tiêu xuất hiện. Tất cả mọi người sửng sốt Cao như vậy tiêu chuẩn Căn cơ hùng hồn trình độ đạt tới cấp 7 mới được Nói đùa cái gì đâu Đám người một trận xôn xao Nhưng mà trên đài trung niên nhân quanh thân chấn động Trong tay khẽ vút Một cố lực lượng phun trào Trực tiếp sắp mở miệng nói chuyện mấy người đánh bay Chất vấn quyết định của ta Đào thải Thanh âm hắn đảm mạc Tiếp lấy nhìn về phía cầm tuyển quận quận, quận quốc vương Mời chấn thân thạch. Bắt đầu đi. Thời gian của mình sao mà quý giá. Lần này thủ tông môn chi lệnh đến đây. Nhưng cũng không tính lãng phí bao nhiêu thời gian. Tạ ơn đại lão khen thưởng Chuyện trên ngắn chương. Ra nhanh. Ra đều. Hậu cung không não tàn. Đủ các thể loại trong một chuyện. Giải trí là chính đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ. Đạo lứ là người trùng sinh. bị ta nghe lén tiếng lòng không bốn. Chương 93. Tiếng như lôi mình. Lúc này toàn trường vắng vẻ, từng cái trong lòng bất đắc dĩ, cấp 7 căn cơ dĩ vãng mỗi lần thi đấu cũng không nhiều. Này bằng với muốn cái này một hạng trực tiếp đào thải một nửa trở lên người. Đều là thời niên thiếu bắt đầu tu hành. Ham chơi niên kỷ ai không đi cái ngoặt đường. Đạo tâm cùng nhị lực Tất nhiên là đại đa số người khiếm khuyết thi đấu bước đầu tiên đo chính là đạo tâm cùng nghị lực phi đạo tâm kiên định không phải nghị lực xuất chúng căn cơ tất nhiên có thiếu lúc này cầm tuyển quận những thị vệ này bắt đầu chia đừng sắp xếp người bầy. cái này quận quốc vương biết những này đại tông các trưởng lão không muốn lãng phí thời gian bởi vậy các loại nghi thức lời khách xáo toàn bộ tỉnh lược trực tiếp bắt đầu khảo thí Đám người bài xuất 13 đầu đội ngũ Dựa theo nước đừng phân Theo thứ tự tiến lên Đến đài cao vài tòa chấn thân thạch kiểm chắc căn cơ Cự thạch lặng lặng địa đứng sừng sững ở trên đài cao Đội ngũ người theo thứ tự dựa theo trình tự Thì vệ sung làm nhân viên công tác nhân vật hô to Vì thứ nhất Lâm nhập cảnh Một thiếu niên tiến lên Đi đường lúc chân đều đang run rẩy Đi đến đài cao Quanh thân linh lực phun trào cùng chấn thân thạch phát sinh cổng minh. Cử thạch xuất hiện thùng thùng địa tiếng vang. Quang hoa sáng chói bắn thẳng đến chân trời. Bất quá sáu tiếng nổ về sau biến mất. Quang hoa trong nháy mắt nổi liếm. Căn cơ trình độ. Cấp sáu hạ phẩm. Không hợp cách. Trục xuất. Thiếu niên một mặt tuyệt vọng. Nghe nói như thế cơ hồ trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. cái này. Thật vất vả đạt được danh ngạch. Một thân bản sự còn chưa kịp thi triển. thế mà liền bị trục xuất. Hai tên hộ về trong nháy mắt mang lấy trực tiếp ném ra ngoài. người này còn vẫn tải ngây người bên trong. vị thứ hai, chu quang nguyệt vẫn là cổng minh. cự thạch lần nữa phát ra đông đông đông địa tiếng vang. quang hoa sáng chói chiếu giỏi. bảy tiếng về sau biến mất. căn cơ trình độ Cấp 7 trung phẩm, hợp cách, vị thứ ba tùy phú nhị, đám người theo thứ tự tiến hành. Cách này đến cách khác hoàn tất thi kiểm tra. Chỉnh thể tỷ lệ thông qua vẫn chưa tới một nửa. Từng cách bị đào thải, trục xuất quảng trường. Toàn bộ quảng trường rất nhanh liền ít đi rất nhiều người. Không ngừng trong tiến hành. Xuất hiện tài cao nhất cấp 8 hạ phẩm. Cách này khiến các đại đỉnh tiêm tông môn trưởng lão cũng không khỏi lắc đầu. Đông châu quả nhiên hoang vu. Quá kém. Chỉ sợ sẽ không xuất hiện bất kỳ một người có tư cách nhập ta tông. nghị luận bên trong tiếp tục tiến hành. Vì kế tiếp. Mưu định. Một cái xấu xí thanh niên bước nhanh đi đến. Linh lực phun trào cùng cử thạch cộng minh. Lần này cử thạch phát ra trầm thấp một tiếng vang trầm. Quang hoa thậm chí đều không có bắn ra Căn cơ trình độ một cấp trung phẩm Không hợp cách Phí vật Dùng tiêu hao tiềm lực loại đan dược Đám người trong nháy mắt hừ lạnh Tương đương khinh thường Cũng có thể là là túc thành loại cùng loại ma công công pháp Loại người này cũng có mặt đến Nghe xung quanh nhị luận người này mặt mũi tràn đầy xấu hổ Mà liền tại chuẩn bị vội vàng đi xuống đài tới thời điểm Một con cử thủ hư ảnh từ trên trời giáng xuống Phanh đến một bàn tay Người thanh niên này bị trực tiếp đập bay Toàn bộ đầu kém chút bị phiến rơi Một đảo thanh lãnh thanh âm từ đài cao truyền đến Ta người này bình sinh hận nhất đầu cơ trục lợi Lấy tiêu hao loại hoạt là công pháp cầu lấy tốt thành cảnh giới Tâm thuật bất chính Nên phạt Đây là thiên phục tông trưởng lão Nửa bước nhân hoàng Đồng thời, cũng là đoạn vương chính thi. Lúc này bên miệng hiện lên một tia nhàn nhạt lãnh ý. Ánh mắt viết qua Trần Quân. ngươi phế đi con ta thật sự là muốn chết. Đoạn sùng chính lão già chết tiệt kia sợ Trần Tu. Ta cũng không sợ. Nữ tính bình thường muốn so nam tính cực đoan rất nhiều. Lần này thiên phục tông vốn không nên là nàng đến đây. Nhưng nàng cố ý yêu cầu tiến về Đông Châu. Nguyên bản chuẩn bị trực tiếp phế bỏ trần quân. Nhưng một mực không có cơ hội. Dưới mắt lại đi thẳng đến thi đấu. Nàng cần mượn cơ xuất thủ. Y theo từ thiên cơ các đạt được tin tức. Thiếu niên này giai đoạn trước chỉ là phổ thông thiên tài. Tám năm hoán huyết cảnh. Coi như mấy tháng trước đó đột nhiên lắc mình biến hóa thành siêu cấp yêu nghiệt. Ngắn ngủi mấy tháng đã thoát thai cảnh lục trọng thiên. Ngươi không hiểu rõ chi cực hạn tiềm lực loại dược vật Khả năng quá thấp Chờ một chút ta một bàn tay đánh ra Làm bộ thất thủ Trực tiếp đưa ngươi đánh giết Trần tu lão thất phu kia còn sống lại như thế nào Ngươi muốn vì một cái không biết bước bao nhiêu đời hậu nhân cùng ta tông là địch Đoạn sùng chính cũng thật là một cái phế vật Nhi tử bị phế cái sắm cũng không dám phóng Ta sớm tối muốn tái rồi ngươi Lời này nói ra đám người trong nháy mắt rối loạn tưng bừng. Có người đơn giản cảm giác bị dọa tè ra quần quần. Hắn đồng giảng lấy đầu cơ chục lời thủ đoạn mới có hiện tại tiến cảnh. Tự nhiên trong lòng sợ hãi vô cùng. Ngắn ngủi rối loạn về sau. Đã tiếp tục tiến hành kiểm chắc. Trần quân phía trước đội ngũ. Từng cái tiến hành. Một nửa người không có đạt tới yêu cầu. Rất nhanh lại có người bởi vì căn cơ cực kém bị tôn này trưởng lão một bàn tay đánh bay Rất nhanh tới vu thánh ngôn Tất cả mọi người ánh mắt tụ tập Cách này tướng mạo nho nhã thiếu niên chậm rãi đi đến đài cao Mỉm cười nhìn về phía đỉnh tiêm tôn môn các trưởng lão Chí ít 11 âm thanh Đám người đang nhị luận Ta cực 13 âm thanh Các ngươi căn bản không biết thánh ngôn huyên mạnh cỡ nào Chấn thân thạch dựa vào thân thể dẫn Đồng Cổng Minh. Càng về sau muốn vang lên mỗi một âm thanh đều càng khó khăn. Mười ba âm thanh. Toàn bộ Đông Châu thi đấu trong lịch sử đều chưa hề xuất hiện qua. Đông Châu nông dân. Hảo Hảo mở mắt nhìn xem. Mở mang tầm mắt. Vu Thánh Ngôn tùy tùng cười khẩy nói. Ánh mắt bên trong mang theo cuồng nhiệt. Đám người chú một bên trong. Vô thánh ngôn quanh thân linh lực phun trào. Chấn thân thạch thình thịch bột phát ra kinh khủng uy thế. Âm thanh vang vọng. Thiên địa ồ ồ. Đông. Giờ khắc này vô số người chỉ cảm thấy thanh âm phảng phất dẫn động mình trái tim nhảy lên. Đông. Âm thanh phảng phất xuất hiện tính thực chất sóng âm. Đông đông đông. Trong nháy mắt đã chín tiếng. Mà lại thanh thế kinh khủng. Dư vị kéo dài. Đông. Thứ mười âm thanh. Trung châu thiên tài cơ hồ sôi trào. Lâm vào cuồng nhiệt. Điều này đại biểu mặt của bọn hắn. Ta trung châu đều là yêu nhiệt. Đông. Thứ mười một âm thanh yêu nguyên rõ ràng như thế hữu lực. Phá kỷ lục. Long khí tẩy luyện căn cơ quả nhiên kinh khủng. Lúc này trên đài cao Vu thánh ngôn chỉ cảm thấy chấn thân thạch chấn động càng phát ra kinh người. Thân thể hiện ra muốn không cách nào trưởng khống cuộc diện. Đông. Lại là một tiếng. Nhưng mà một tiếng này tái khởi. Đài cao núi hắn kêu đau một tiếng. Không được. Cực hạn Hắn đã phát giác được. Mình căn cơ căn bản không đủ để lại ủng hộ chấn thân thạch hoàn chỉnh vang ra thứ 12 âm thanh. Đám người yên tĩnh. Cảm giác đáng tiếc. Nhưng mà tận lực bồi tiếp sôi trào. Phá kỷ lục. 12 âm thanh. Mặc dù là nửa tiếng. Nhưng người nào sẽ để ý đâu. thấy rõ sao? đây chính là ta trung châu yêu nhiệt dưới đài tùy tùng cuồng nhiệt hô trên đài cao Vu Thánh ngôn đồng dạng có chút tự ngạo hắn nhìn về phía Trần Quân ý là làm người theo đuổi của ta vinh quang của ngươi lúc này Trần Quân trong lòng cũng chỉ có một cảm thụ cách này Chu U Giao đều thời kỳ cuối a các tôn trưởng lão đều đang âm thầm gật đầu rất không tệ Thiên tư thiên phú đều là tuyệt hảo. Còn có sảng này đạo tâm cùng nghị lực. Căn cơ cơ bản hoàn mỹ. Rất tốt. Ta gặp qua hắn xuất thủ. Rất không tệ. cái này Vu thánh ngôn ta tông tình thế bắt buộc. Chấn động qua đi. Rất nhanh bình tĩnh trở lại. Đám người tiếp tục theo thứ tự tiến hành. Không còn lại xuất hiện cái gì thiên tài. Đám người yêu nguyên đắm chìm trong Vu thánh ngôn 12 âm thanh bên trong. thẳng đến lại một cái tên xuất hiện. Vì kế tiếp. Đông Hải quận Trần Gia Trần Quân. trầm rãi đi đến Đài Cao. Quanh thân linh lực phun trào. Lúc này tất cả ánh mắt tụ tập. Đông Châu trong mắt mọi người tất cả đều là chờ mong. Có thể hay không đạt tiêu chuẩn đều là cái vấn đề. Có người hừ lạnh. Trước đó bị Trần Quân một chữ uống đến trọng thương trong lòng tức giận. Tự nhiên trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Cũng đừng không cho ta cơ hội trên lôi đài đánh ngươi a Có người đứng chắp tay. dáng vẻ cao cao tại thượng. Vu Thánh ngôn lộ ra hứng hờ. Nên không thể so với ta trinh lệ quá nhiều. Không phải liền xem như vì kết giao tam hoàng tử. Ta cũng không nguyện ý thu nhập dưới trướng Xung quanh nhị luận bên trong trần quân đảo thai chấn động. Cự thạch trong nháy mắt phảng phất nhận lấy một loại nào đó kích thích. Tất cả mọi người chú một bên trong. Cự thạch bên cạnh nhân viên công tác chỉ cảm thấy to lớn cự lực phun trào. Hắn bịt một tiếng trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Thể nổi khí huyết cuồn cuộn. Nhìn trước mắt đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Trong đám người có người hô quát. Không có thấy rõ xảy ra chuyện gì liền thấy hộ vệ trực tiếp bay ngược. ngươi làm gì? Người này bịt một tiếng đập xuống đất. Ngụm lớn máu tươi ho ra. Hắn vươn tay, không, không phải hắn. Hắn đương nhiên đã nhận ra, kia là trấn thân thạch phát ra kinh khủng chấn động. Là một ít cực sâu cấp độ cổng minh mang tới kinh khủng chấn động. Tiếng nói vang lên, căn bản cũng không cần hắn nói. Giờ khắc này chấn thân thạch oanh minh Dung mạnh, âm thanh như sấm, đảo âm ủ ủ thành hình. Một tiếng này tiếng vang phản phất đến từ thiên địa sơ khai.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 Còn không có bất kỳ người nào cùng chấn thân thạch tổng minh bên trong có thể phát ra như thế rộng rãi tiếng vang. Đạo âm chi minh. Cái này sao có thể. Đừng nói là Đông Châu cái này một châu chi địa người. liền ngay cả những cái kia thượng đẳng tôn môn trưởng lão đều toàn bộ ngây ngẩn cả người. Một tiếng này oanh minh tiếng vang. Ngoại trừ kinh người thanh âm bên ngoài. Càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc chính là kia lại là đạo các chi minh. Lễ nhạc thanh âm, thiên địa chi trúc, có người thậm chí nghẹn ngào kêu sợ hãi, này làm người khó có thể tin. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, đây cũng không phải là đơn thuần chấn động, là căn cơ không tì vết ba động ra sóng âm, cùng thiên địa tương hợp. Thanh âm như vậy, có thể gọi là thiên địa ăn mừng, bởi vì cùng thiên địa chuẩn xác, ù ù đảo âm thanh âm vang vọng. Đông đông đông địa sung mạnh không ngừng. Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng. Trong nháy mắt chín tiếng vang vọng. Từng tiếng như sấm. Mỗi một âm thanh uy thế vậy mà đều so trước một tiếng còn kinh khủng hơn. Thứ chín âm thanh vẫn chưa đình chỉ. Thậm chí căn bản cũng không có muốn dừng lại dấu hiệu. Chấn thân thạc đông lại phải một tiếng vang thật lớn. Tiếng gầm quét sạc đánh ra mà ra. Đông. Thứ mười âm thanh. Vẫn chưa ngừng. Giờ phút này sóng âm như biển. Tất cả mọi người trong nháy mắt sinh ra một loại đặt mình vào đại dương mênh mông cảm giác. phảng phất sóng lớn bên trong thuyền nhỏ. Tại dạng này sóng âm bên trong lúc nào cũng có thể lật út. Đông, đông. Thứ mười hai âm thanh. Đảo âm ù ù, rung khắp người mà thôi. Lúc này kinh khủng sóng âm một tầng lại một tầng điệp ra. Cái này mỗi một âm thanh chấn động đều quá kinh khủng. Mỗi một âm thanh chấn động đến bây giờ đều vẫn chưa tiêu tán. Ở phía sau một tầng chấn động bên trong, trước một tầng trồng chất lên nhau, phát ra kinh khủng đạo âm. Sóng âm gần như trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đông châu một châu chi địa. Đây là đạo âm, cũng không phải là bằng vào mượn vang độ, mà là bởi vì đạo tác lực xuyên thấu lượng vô tận cơ hồ toàn bộ Đông Châu. Một châu chi địa vô số người nghe được dạng này tiếng vang kinh thiên động địa. Dưới đài đã có không chịu nổi bị dạng này dẫn động chấn động đến trong miệng thổ huyết. Căn cơ của bọn họ thậm chí ngay cả dạng này sóng âm đều không thể tiếp nhận. Từng cái trợn mắt hốc mồm. Nhìn xem trên đài cao Trần Quân nói không ra lời. Mười hai âm thanh. Hùng vĩ như vậy. Minh Mông bao la khí tức quét sạch Cho dù ai cũng nhìn ra được cái này 12 âm thanh vượt xa vô thánh ngôn Kém quá nhiều Ánh sáng đon đóm cùng nhật nguyệt so sánh Trên đài cao Mỹ phụ hoàn toàn choáng váng Xứng sờ tại nguyên chỗ Trong tay linh thuật phun trào Cứng ở trong tay một mặt ngốc trệ Nàng lòng tràn đầy không hiểu cái này sao có thể Tây liệt trên ghế ngồi Hoàn toàn ngây ngẩn cả người Lúc đầu nghĩ giai đoạn thứ nhất đánh lên một cái bàn tay để hắn trực tiếp phế bỏ. Nàng không ngờ rằng lát nữa xuất hiện cảnh tượng như vậy. Lúc này nguyên bản vinh vang đắc ý Trung Châu Tài Tuấn nhóm càng là một mặt ngốc trẻ hoàn toàn choáng váng. Làm sao có thể? Vậy mà nghiền ép vu thánh ngôn. Từng cái giống như là ăn con rồi chết khó xử. Này làm bọn hắn khó mà tiếp nhận. Từng cái vẻ mặt cầu xin. Xấu hổ giận dữ vô cùng Nghĩ đến trước đó nói tới đã cảm thấy một trận khó xử Con mẹ nó chứ Có người giúp mình một bạt tay Không tin đây là sự thực Cảm thấy mình đang nằm mơ Đông Thứ mười ba âm thanh Lúc này xa xôi bắc châu khảo hạt tràng chỗ Có vài vị trưởng lão đồng loạt cảm ứng được ngẩng đầu nhìn phía đông châu phương hướng Không nghe lầm sao dạng gì đạo âm ba động truyền tới nơi này người nào vậy mà có thể làm được loại trình độ này âm thanh như sấm Dung khắp một châu đây là thánh nhân chi tư đông châu lại ra tuyệt thế yêu nghiệt hay sao khó có thể tưởng tượng dù là phương diện khác có chút vấn đề riêng này căn cơ chỉ sợ cũng có tông môn nguyện ý thu nhập từng cách nghị luận ầm ý rung động không thôi mà lúc này Trên đài cao Thanh âm yêu nguyên chưa ngừng Thứ mười bốn âm thanh Đông Lúc này dưới đài cả đám đã cần các tộc trưởng già bảo vệ mới không còn bị dẫn động khí huyết Từng cái mặt lộ vẻ rung động Cảm giác bị đổi mới tam quan Thứ mười lăm âm thanh ù ù vang vọng Quang hoa ngút trời Thẳng đến lúc này Trần Quân ầm ầm cảm giác có chút không cách nào nắm trong tay Dạng này rung động cùng căn cơ chấn động. Lại chấn động xuống đi. Chỉ sợ muốn đánh rách tả tơi mình căn cơ. Hắn vừa mới chuẩn bị thu lực. Đình chỉ lưu chuyển. Lại đột nhiên nghe thấy một tiếng vang nhỏ. Chấn thân thạch răng rắc một tiếng vang nhỏ. Từ tia thứ nhất viết giản bắt đầu cấp tốc huyết tán. Tiếp theo tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng công phu. Toàn bộ chấn thân thạch bị một tiếng. Nát. Đạo âm vang vọng chưa xong. Chấn thân thạch liền nát. Trước mắt tất cả mọi người một mặt ngốc trệ, Chưa hề không có từng nghe nói qua còn có chuyện như vậy. Chấn thân thạch, nát. Chưa hề không có từng gặp. Lúc này người thì về kia chậm rãi đứng dậy. Nhìn trước mắt có chút mắt trợn tròn. Này làm sao ghi chất Cấp 15 thượng phẩm. Không, còn không chỉ. Hắn không khỏi trong đầu suy tư. Cấp 15 là cái gì cấp bậc? Không có từng gặp. Không có từng nghe nói qua. Mình chủ trì qua vài lần quận nước đại hội. Chưa hề không có gặp qua. Đừng nói cấp 15. 12 cấp trở lên đây là lần thứ nhất. Trần Quân cũng có chút ngây người. Khá lắm. Nguyên bản mình cực hạn cũng chính là 16 âm thanh. Kết quả chấn thân thạch vỡ vụn. Trong mắt bọn hắn mình chẳng phải là sâu xa khó hiểu. Quả nhiên, một người muốn trang bức, toàn thế giới đều sẽ nhường đường cho ngươi. Bức đế thật không lừa ta. Hắn sờ sờ cây cầm, nhìn một chút đài cao. Lúc này một đám trưởng lão tất cả đều ngốc trệ. Bọn hắn kiến thức rộng rãi cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Hơn nửa ngày mới chậm rãi lấy lại tinh thần. rung động trong lòng. Đều đang suy tư. Chỉ cần linh thuật phương diện có chút chút thiên phú. Tông môn hẳn là liền có thể cho hắn phát ra mời. Dạng này căn cơ không biết muốn tu hành bao lâu tu hành bao nhiêu lần. Đạo tâm của thiếu niên này hoàn toàn đạt được bọn hắn tán thành. Khủng bố như thế nghị lực. Ta nói làm sao 8 năm hoán huyết cảnh. Đằng sau lại tu hành như thế tấn mãnh Nguyên lai là hậu tích bạc phát. Có trưởng lão cảm thán. Dù sao trần quân tư liệu nhìn thực sự không bình thường. Thì ra là thế. Kiên định như vậy đạo tâm. Một thiếu niên liền có thể như thế. Thực sự bất phàm. Cái gì thiếu niên có thể một mực áp chế cảnh giới áp chế 8 năm. Liền vì không ngừng nện vững chắc căn cơ. Thật quá khó khăn. Thời niên thiếu chính là ngang bướng niên kỳ Lại là thích ra danh tiếng niên kỳ Như thế áp chế. Thực sự bất phàm. Có phần này đạo tâm cùng nhị lực. Chỉ cần ngộ tính cùng thiên phú không phải quá kém. Đáng giá nhà mình tông môn một vị trí. Nghe trên đài cao đám người cảm khái. Những trưởng lão này tán thường. Trần quân có chút xấu hổ. Đạo tâm. nghị lực. Không có ý tứ. Ta chỉ là cách treo bức mà thôi nha. Thể thánh truyền thừa. Lại thêm ước điểm điểm vận khí. Lại tăng thêm ước điểm điểm thuộc tính. Chỉ thế thôi. Bảy tôn các trưởng lão lúc này mặc dù so đại đa số người bình tĩnh nhưng cũng có chút kinh ngạc. Nếu như lôi đài thi đấu có thể cầm trước tám. Ngược lại là nên cho hắn cái danh ngạch. Sinh tử môn trưởng lão suy tư. Vấn đề duy nhất là. Hắn trên này đạo tâm hao tốn bao lớn công phu. Nhìn nhìn lại. Là mầm mốn tốt. Nhưng cái này mầm có thể hay không lớn lên. Vẫn là nói cuối cùng cũng chỉ có thể là mầm. Còn phải lại nhìn xem Lúc này chỉ có siêu thiên tông triệu thiếu thạc tựa hồ mơ hồ nhớ ra cái gì đó Hắn sắc mặt âm tình bất định Xung quanh những trưởng lão này chỉ biết là thiếu niên này căn cơ không tì vết là mầm mống tốt Nhưng bọn hắn không nghĩ tới cấp độ càng sâu Tam hoàng tử tức giận Phải đắc tội tam hoàng tử sao Bảy tông tự nhiên không sợ hoàng thất Càng không sợ tam hoàng tử Nhưng hắn do dự. Giờ phút này cùng là xuyên thiên Tông trưởng lão cổ Hải Lâm như có điều suy nghĩ. Thì ra là thế. Thoạt nhìn là bá thể hoặc là cực đạo thể. Đáng tiếc à đáng tiếc. Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. bắc đánh minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục ai lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Đạo lứa là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng không bốn Chương 95. Phân tổ. Cổ hải lâm nhìn một chút lâm sơ ảnh. Trong lòng thở dài. Hắn sinh sai thời đại. Không phải ngày sau chú định bất phàm. Nhưng một thế này hắn như thế nào đều đuổi không kịp ngươi. Bất quá. Lâm sơ ảnh thời gian tu hành ngắn ngủi. còn trẻ. Chỉ cần bế quan cách mấy chục năm. Tin tưởng cũng liền quên lãng người này. Lúc này thiên phục tôn trưởng lão Mỹ phụ sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Trong ớp nàng suy tư. Căn cơ khủng bố như thế. Chỉ dựa vào linh lực kinh khủng chất lượng cũng đủ để thắng qua những người khác. Vòng tiếp theo là lôi đài thi đấu. Nhìn chính là thiên phú và ngộ tính. Mọi người tương tự niên kỷ. Thiên phú mạnh cảnh giới liền cao. Ngộ tính phi phạm tự nhiên linh thuật tu hành liền thắng qua người khác, đồng thời lôi đài thi đấu còn có thể nhìn ra một người rất nhiều phương diện vấn đề, tỉ như thiên phú chiến đấu, tâm lý tố chất, khả năng tính toán vân vân. Bây giờ nhìn lại, lấy trần quân căn cơ, linh lực chất lượng nhất định nghiền ép những người khác, dù là hắn linh thuật kém một chút. Muốn tải lôi đài thi đấu tiến vào vị trí thứ 100 cũng quá đơn giản. Huống chi thiên cơ các tin tức cơ bản sẽ không ra sai. Phía trên kia tư liệu rõ ràng viết rõ hắn có ý cảnh cấp độ vương thuật. Vương thuật. Cho dù là vương thuật hạ phẩm. Đến ý cảnh cấp độ cũng có thể bộc phát tử thân linh lực gần trăm lần. Nhất loại ghém đê dai linh thuật có thể bộc phát gấp hai tử thân linh lực. Trung dai bốn lần. Cao dai 8 lần. Mỗi đề cao nhất sai cơ bản đều là trước nhất sai gấp 2. Cứ thế mà suy ra. Vương thuật có thể bộc phát đại khái hơn 60 lần linh lực chất lượng. Linh thuật tầm quan trọng có thể nghĩ. Đồng thời linh thuật bộc phát uy năng. Còn từ môn này linh thuật nắm giữ cấp độ quyết định. Mà vương thuật đạt tới ý cảnh cấp độ. Có thể bộc phát gần trăm lần. Gấp trăm lần gia trì. Trần quân linh lực chất lượng dùng đầu ngón chân đều biết tất nhiên kinh khủng. Dạng này bộc phát muốn tại trong nhóm người này cầm tới một trăm tựa như uống nước đồng dạng nhẹ nhóm. Làm sao bây giờ? Cứ như vậy nhìn xem tiểu tử này một đường lấy linh lực chất lượng nghiền ép tấn cấp. Trừ phi hắn vẫn khí trinh lệch đụng phải vô thánh ngôn. Lý giá dạng này. Nếu không làm sao cản Hắn. Mà Vu thánh ngôn cùng lý giá ký bài mình cũng không dám động tay chân. Vừa nghĩ lấy nàng chậm rãi mở miệng. Ta cảm thấy. Lần này lôi đài thi đấu có hay không có thể làm sơ sửa đổi. Đám người cùng nhau xứng sờ. Không rõ ràng cho lắm. Theo lý thuyết. Bảy tông nhân hoàng các trưởng lão tại. Nàng không có tư cách mở miệng. Thế nhưng là ai tử sốt ruột. Nàng lại biết nếu quả thật để trần quân tiến vào nhất đẳng Tông môn thậm chí bảy tôn một trong Mình lại không có cơ hội giết hắn Vừa nghĩ lấy mở miệng nói Ta cho rằng Hỗn chiến càng có thể khảo nghiệm một người các phương diện năng lực Lần này lôi đài thi đấu trước lấy 10 người vì một tổ tiến hành hỗn chiến Lấy hai người tấn cấp Về sau lại một đối một lôi đài thi đấu Quyết ra trăm người đứng đầu Các vị cảm thấy thế nào? Từ trước quy củ là thi đấu lên lôi đài chiến bên trong to 100 người có tư cách đắp lên chờ tông môn chọn lựa. Những người khác bất luận như thế nào đều không được. Mỹ phụ muốn. Tự nhiên là Trần Quân vòng thứ nhất lôi đài thi đấu bị quần công trực tiếp đào thải. Không có cách nào tiến vào trăm vị trí đầu. để nhị lối ra nàng nhìn về phía xung quanh. Tất cả tông môn trưởng lão cũng không có ý kiến. Chút chuyện nhỏ này Theo bọn hắn nghĩ không đáng tranh luận Còn giống như có thể tiết kiệm không ít thời gian Cũng có thể tiết kiệm một chút tinh lực Ta đồng ý Không quan trọng Rất nhiều người kỳ thật sớm có dự định Bởi vì lần này to 100 tất nhiên hơn chín thành đến từ Trung Châu Nếu như vẫn là dĩ vãng phương thức thuần túy lãng phí thời gian Dùng hỗn chiến phương thức Cấp tốc đào thải yếu Bọn hắn không có chút nào ý kiến. Lúc này cầm tuyển quận quận quốc vương thấy cảnh này âm thầm suy tư. Đoạn vương chính thi, Nhưng là Trần Tu. Hắn rất xoắn suyết. Không ai nói rõ được Trần Tu đến cùng trạng thái gì. Phải chăng còn thật còn sống. Nếu như Trần Tu có thể đứng ở trước mặt mình. Hắn không nói hai lời quỳ xuống đất liền bái. Nhưng bây giờ. Một cái hư vô mờ mịt. Một cách đang ở trước mắt Tựa hồ rất tốt lựa chọn Vừa nghĩ lấy lặng lẽ Truyền âm phân phó xuống dưới rút thăm thời điểm Đem Trần Quân sở thuộc kia Một tổ tất cả đều an bài Trung Châu Tuấn Kiệt Tin tưởng mình lần này Nịnh bở nhất định có thể tạo được Không tầm thường hiệu quả Vị trưởng lão này tùy tiện ban thưởng Chút gì cũng có thể trở mình đột phá Nói không chừng Còn có thể để Hoàng Triều một tờ điều lệnh rời đi Đông Châu đi rào có chi địa đương quận quốc vương. Lấy đoạn vương vị trí. Nên có thể. Cùng lúc đó. Mỹ phủ lặng lẽ truyền âm hướng cầm tuyển quận quận vương. Ta có một cái chất nhi gọi là du trí khôn. Thích nhất cùng thiên tài đỏ sức. Quận vương xứng sờ. Minh. Minh bạch. Nhớ kỹ. Hắn thích cùng thiên tài nhất đỏ sức. Quận quốc vương vui mừng quá đỗi, Không nghĩ tới Mỹ phủ thế mà trực tiếp phân phó như vậy xuống tới. Cái này nhưng so sánh ngựa mình cay sắm trực tiếp đập đi lên hiệu quả tốt nhiều. Nhất định an bài đến thỏa đáng. Đám người nghị luận ầm ý cùng đều có đâm chiêu bên trong. Vòng thứ nhất rất nhanh kết thúc. Đằng sau lý giá cũng tiếp cận 12 âm thanh chấn động. Nhưng mà lại không còn gây nên cái gì oanh động. Dù sao Trần Quân chấn vỡ chấn thân thạch phía trước. Trừ phi vượt qua hắn. Không phải rất khó để đám người chấn kinh. Tất cả mọi người thảo luận đối tượng đều biến thành Trần Quân. Đông Châu tất cả mọi người cảm giác tăng mặt. Có thật nhiều nữ tu sĩ trên mặt hoa đào. Tuy nói có chính thế. Nhưng khi cái tiểu thiếp cũng được mà. Có một mặt hoa si thiếu nữ xuân tâm manh động. Nhưng là lâm sơ ảnh nhìn thật hung a có thể hay không bị nàng khi dễ nha ngươi trước hết nghĩ nghĩ trần quân có thể hay không coi trọng ngươi rồi nói sau ai nha ta thế nhưng là gơ làm cái tiểu thiếp cũng không được sao thiếu nữ vừa nói lớn ngực cứ như vậy vòng thứ nhất khảo thí tốn thời gian nửa ngày kết thúc tiếp xuống chính là vòng thứ hai rút thăm nhìn qua rút thăm hoàn toàn ngẫu nhiên tất cả mọi người danh tự nhưng tại một khối tiểu trúc bài bên trên, sáo trộn về sau từ đó lấy ra. trên thực tế, dĩ nhiên không phải thật ngẫu nhiên, từng cây danh tự từ ốm trúc bên trong nhảy thoát ra, nhân viên công tác hô to, tổ thứ nhất, chu Quang nguyệt, vương siêu, ngưu lãm thắng, tiền phương, tổ thứ hai, tổ sáu, trần quân, Lúc này Trần Quân trên thân hội tổ trí ít toàn bộ quảng trường tám thành trở lên ánh mắt. Nghe được Trần Quân danh tự tự nhiên tất cả mọi người yên tĩnh. Cùng tổ người. Dư hữu Vi. Trần Thạc. Minh Giá. Du Trí Khôn. Từng cây danh tự xuất hiện. Tất cả mọi người cùng nhau khẽ giật mình. Làm sao đều là Trung Châu tới yêu Nhiệt. Mặc dù bây giờ những người còn lại bên trong hơn phân nửa đều là Trung Châu Tu Sĩ. Nhưng tỷ lệ này cũng quá cao Một tổ 10 người Ngoại trừ trần quân bên ngoài Vậy mà đều là trung châu tu sĩ Mà lại Cách này mỗi một cách đều là có uy danh hiển hách yêu nghiệt thiên tài Trên cơ bản tất cả đều là con em đại gia tộc, Không có chỗ nào mà không phải là có vẻ hách chiến tích Tề thanh hoành vượt hai cái cảnh giới chém giết qua ma môn tu sĩ Có vinh mưu quận nước thế hệ tuổi trẻ để nhất nhân danh xưng Minh giá một người quét ngang áp lang cốc. Không kém một chút nào a Trần Thạc cũng là kinh khủng thiên tài. Đám người nghị luận ẩm ý. Cái này giúp thăm nếu là không có dược liền thật quái. Mà nghe được tên của mình. Cùng tổ người cũng đều trao mày. Dựa vào cái gì. Có người nhỏ giọng lầm bầm. Bọn hắn tấn cấp nhẹ nhàng như vậy. ta tại sao muốn bị phân tại nhóm này. hiện tại ai còn không biết trần quân chỉ dựa vào linh lực chất lượng liền có thể nghiền ép cả đám. trên thực tế cái này phân tổ đơn giản muốn quận quốc vương mạng già. tại một bang không thể đắc tội người bên trong. thật vất vả tìm được chín cái có thể đắc tội người. một bên khác trên đài cao mỹ phủ gật gật đầu. cái này quận quốc vương rất tốt. ân, cho hắn ban thưởng gì.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 Nàng muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. Giờ phút này ánh mắt lạnh lùng. Ngươi tiến vào to 100 cũng không sao. Lần này, ta tất phế bỏ ngươi. Nàng nhớ tới mình nhi tử bảo bối thảm tướng liền không nhịn được muốn xuất thủ. Lửa giận trong lòng cơ hồ muốn trực trùng vân tiêu. Lúc này đem một kiện chí bảo tặng cho chất tử. Phảng phất đã nhìn thấy Trần Quân bị phế tràng cảnh. Dưới đài cao chính nhắm mắt dưỡng thần du trí khôn xứng sờ Hắn đối thi đấu căn bản là không có để ý qua Thiên phục tôn trưởng lão là thân thích Mình sớm đã dự định một cái danh ngạch Lúc này cảm ứng một phen trong ngực đồ vật Hắn xứng sờ Tiếp lấy cả người sắc mặt vẻ mừng như điên chợt lói lên Thứ này nơi tay Còn có cái gì lo lắng sao Mà nghe được kết quả rút thăm Trần gia đại trưởng lão khí toàn thân đều cảm giác đang run. khinh người quá đáng. Trong lòng của hắn oán giận. Nhưng mà lão tổ tông không tại. Thậm chí chẳng biết đi đâu phương nào. Cũng không biết còn sống hay không. Hắn có thể làm sao. Hắn nhìn xem Trần Quân. Không chỗ ở thở dài. Ai ai. Biệt khuất vô cùng. Khó chịu gì thường. Rõ ràng tôn nhi có được mạnh mẽ như vậy thiên phú. Thế nhưng là gặp dạng này đãi ngộ không công bằng. Hắn tự nhiên minh bạch. Đây là cố ý an bài. Không muốn để cho Trần Quân tiến vào to 100. Không muốn để cho Trần Quân có bị lựa chọn cơ hội. Lúc này Đông Châu đám người khác nhìn về phía Trần Quân cũng là một trận thở dài. Có người vỗ vỗ Trần Quân bả vai. ca môn. Nhìn thoáng chút. Trần huyên đã vì ta Đông Châu nổi danh. Lượt này thua lại như thế nào? Không sai. Trần Huyên đừng sợ. Ngươi đã vì đông châu giấy đến đầy đủ vinh dự. Tiếp xuống liền nhìn ta chờ đi. Trần Huyên yên tâm. Từng cái mắt lộ ra cảm khái. Trên thực tế trong lòng còn có từng tia từng tia mừng thầm. Nếu như Trần Quân tiến vào sau cùng chọn lựa giai đoạn. Nhất định chiếm cứ một cách đại tôn danh ngạch. Hiện tại ngược lại là vừa vặn. Đối với cái này Trần Quân ngược lại là không phản ứng chút nào. Hắn thậm chí có chút đồng tình cùng mình phân tại một tổ thiên tài. Nguyên bản những người này là đều có tư cách tiến vào trăm vị trí đầu. Đáng tiếc sớm gặp chính mình. Cực cảnh cấp độ huyền vũ thuật lưu truyền, Ta liền đứng tại trung tâm để các ngươi oanh kích các ngươi có thể làm gì được ta. Lúc này một cái cổ phát minh mông lôi đài tạo dựng lên. Huyền ảo ba đồng tứ tán. Lôi đài cực lớn Nói là lôi đài Chẳng bằng nói là trực tiếp mở một chỗ cỡ nhỏ chiến trường Tầm tầng lực lượng huyền ảo Ba động lưu chuyển Tản ra kéo dài hàm ý Tổ thứ nhất mười người hít sâu một hơi Riêng phần mình lựa chọn một cách phương vị nhảy lên Tất cả mọi người cơ bản đều tuyển tại bên ngoài Lo lắng nếu như lựa chọn ở giữa bị người vây công Lúc này từng cách đứng vững một vòng này đối bọn hắn tới nói còn tại khảo nghiệm tâm lý đánh cờ nếu như có thể cùng người kết minh tấn cấp xác suất tự nhiên tăng nhiều nhưng mà loại tình huống này kết minh lại muốn lo lắng phản bội chính suy tư trên đài cao tiếng chuông vang vang vọng lôi đài thi đấu bắt đầu mười người trong nháy mắt xuất thủ công hướng người khác nhau các loại hỗn chiến bên trong linh thuật quang hoa hoa mắt Bạo liệt lực lượng điên cuồng phun trào, kinh khủng hàm ý tò khắp, trong võ đài không ngừng nổ vang, thanh thế như sóng, mãnh liệt công kích. Trần Quân nhìn mấy lần liền nhắm mắt lại. Có chút đồ ăn, xuất thủ bất quá là thiên giai hoặc là vương thuật, ngay cả viên mãn đều ít, đa số chỉ là đại thành, cũng liền so xuyên qua trước ta mạnh một điểm thôi. Hắn âm thầm lắc đầu, Xuyên qua trước mình cỡ nào hoàn khố Những người này cũng chỉ là mạnh có hạn mà thôi Cả chàng chiến đấu chỉ kéo dài một khắc đồng hồ liền phân ra được thắng bại Cuối cùng còn lại hai người tấn cấp Cơ hồ đều không đứng lên nổi Trên đài cao một đám các trưởng lão lắc đầu Không có quá xuất sắc Linh thuật thiên phú đều rất bình thường Một cái kia thiếu niên áo bào cho ngược lại là còn có thể Đáng tiếc bị đào thải Cũng chỉ có thể quái chính hắn vận khí không tốt. O, V, G, W, Cũng bất quá còn có thể thôi. Bọn hắn không có chút nào tiếc hận. Nếu như ngươi không thể thông qua mấy vòng khảo hạch. Chỉ có thể nói rõ ngươi phúc xuyên quá nhỏ bé. Không thích hợp ta tung. Lúc này nhân viên công tác thanh lý qua lôi đài. Làm đăng ký cao giọng hô Tổ thứ hai Lý giáp. Gạo di si chính. dễ viễn hải Tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo Từng cái ánh mắt nhìn sang Tổ thứ hai có mấy cái yêu nhiệt yêu nhiệt Có lẽ có người căn cơ nhưng chiến lực không hề nghi ngờ đều là thứ nhất ngăn tồn tại Coi như cùng trần quân chỗ tổ sáu so sánh cũng không kém không nhiều lắm Năm cái không tầm thường thiên tài Một trận chiến này có ý tứ Không biết lý giá có thể hay không nghiền ếp Còn phải nghĩ sao Một trận chiến này ta đánh cược sẽ không vượt qua 10 phút liền kết thúc. Đám người nghị luận ầm ý. Mặc dù trận quân thiên phú vô song. Nhưng mà luận chiến lực thứ nhất. Tất cả mọi người cảm thấy. Vẫn là phải nhìn Lý Giá. Dù là vu thánh ngôn cũng tuyệt đối không cách nào cùng Lý Giá đánh đồng. Chiến lực tất nhiên không kịp. Lý Giá nghe nói có một tia chật tự thể ý vị. Trời sinh đối linh thuật lính ngộ liền mạnh đến mức không còn gì để nói. Đám người nghị luận ầm ý bên trong. Theo chung vang vang lên. Tổ thứ hai lôi đài thi đấu trong nháy mắt bắt đầu. Mấy người khẽ động. Nhìn nhau hai mắt đã tải trong khoảnh khắc đạt thành chung nhận thức trước đào thải lý giá. Lúc đầu bọn hắn đơn độc gặp được đem không có chút nào phần thắng. Nhưng mà dạng này lôi đài thi đấu quy tắc cho bọn hắn cơ hội. Một nháy mắt trong tay quang hoa bảo liệt lưu chuyển Không gian chấn động ù ù sóng âm quét ngang Lại có ba người đồng thời xuất thủ Công về phía lý giá Đầy trời linh thuật lưu chuyển bên trong Quang hoa cơ hồ đem lý giá hoàn toàn bao trùm Kiếm ảnh Đao chạm Trường kích phô thiên cách địa đè xuống Lôi đài vầng sáng thậm chí xuất hiện vẻ run dậy Đáng sợ a Ba vị này đều là thiên tài Ra tay như thế cũng đủ không muốn mặt Lưu chuyển hàm ý dù là cách lôi đài đều để người cảm giác tim đập nhanh Từng cách nhìn xem lý giã thân ảnh Không chỗ ở lắc đầu Đáng tiếc a Nhưng mà câu này thở dài còn chưa lối ra Sau một khắc trên lôi đài một màn làm cho tất cả mọi người đều có chút ngây người Lý giã thân thể âm vang chấn động Dưới chân trùng điệp đạp mạnh Vâng sáng lưu truyền. Một cước này bước ra tầng tầng lớp lớp ba đồng khuyết tán. Không gian chấn động. Kinh nghiệm chiến đấu không tầm thường. Trên đài cao. Có trường lão cảm thán. Chấn động nhiều lần lần vừa vặn hoàn mỹ đến tiến hành quấy nhiễu. Hắn mỗi một bước đều không sai. Nghe đồn là chiến đấu chi thể hạ cấp thể chất. Xem ra xác thực như thế. Cũng chỉ là một động tác. Đã để trên đài cao trưởng lão đạt được rất nhiều tin tức. Chiến đấu chi thể là đỉnh tiêm thể chất. Nó hạ cấp cũng là rất nhiều năm chưa từng thấy qua. Lúc này không ít tôn môn trưởng lão đã trong nháy mắt quyết đoán. Muốn đem người này chiêu nhập tôn môn. Lý giá thân hình khẽ động tiếp lấy phiêu mưu thân ảnh bên trong từng quyền đánh ra. Mỗi một kích đều vừa đúng. Một phần không nhiều một phần không thiếu. Toàn bộ tại đối thủ yếu kém nhất chỗ. Cơ hồ là trong nháy mắt. Vây công hắn ba người liền bị số huyền đánh vào trên thân thể. Trực tiếp đánh bay ra lôi đài. Trực tiếp đào thải. Mỗi một kích đều vừa đúng. Thể chất đặc thù không thể nghi ngờ. Đệ tử này. Tà Tùng Môn Thụ. Cho cười. Ngươi cảm thấy hắn sẽ chọn các ngươi. Trên đài cao. Thậm chí xuất hiện nghị luận ẩm ý. Lý giá biểu hiện ra đồ vật Đạt được hơn phân nửa đỉnh tiêm tông môn khẳng định Bất quá ngắn ngủi thời gian qua một lát Thân hình hắn phiêu mưu bên trong liền đem nó người khác toàn bộ đào thải Lúc này thậm chí dưới đài cao người vây xem cũng còn không chút kịp phản ứng Này sao lại thế này Xem không hiểu à Trong mắt rất nhiều người Căn bản là không có cách lý giải Vì cái gì phổ thông một quyền có thể có như thế không thể tưởng tượng. Đông Châu quả nhiên kiến thức nông cạn. Đây không phải là Phạm Thiên Phú chiến đấu mang đến. Có Trung Châu tu sĩ cảm giác tựa hồ trên người Lý Giá tìm về một điểm mặt mũi. Căn cơ mạnh như gì. Ngộ tính Thiên Phú ngươi ghém quá xa. Tuyệt thế yêu nhiệt. Vẫn là phải nhìn ta Trung Châu. Phi Phạm Thiên Phú. Siêu cao ngộ tính. Đụng phải Lý Giá mới là thật không may Ngụ ý là Mặc dù Trần Quân đụng phải Trung Châu một đám thiên tài Nhưng không có đụng phải Lý Giá nên thắp nhang cầu nguyện Đông Châu nhà quê còn có mặt mũi nói Trần Quân vận khí trinh lịch Đụng phải Lý Giá cùng vu Thánh Ngôn mới gọi vận khí trinh lịch đâu Nhị luận bên trong Lôi đài thi đấu tiếp tục Tiếp xuống có kinh lịch mấy tổ Không còn lại xuất hiện tương tự biểu diễn Đám người cảm thấy nhàm chán thời khắc Rất mau tới đến tổ 6 Nhân viên công tác trên đài hô to Tổ 6 Trần Quân Du Trí Khôn Đám người yên tĩnh Ánh mắt nhìn sang Mà nghe được mình danh tự Trần Quân nhảy lên một cách đạp vào lôi đài Trực tiếp đứng ở trung tâm nhất vị trí Cuồng vọng Vòng thứ nhất nghiền ớp Chẳng lẽ coi là liền có thể một mực nghiền ớp sao dưới đài đám người nghị luận đến bây giờ tiến hành 5 vòng còn không có bất kỳ người nào dám đứng tại chính trung tâm đây không phải khiêu khích toàn trường mang ý nghĩa muốn cùng chín người khác là địch sao chuyện trên ngắn chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đừng cay nghiệt mời anh ủng hộ đạo lữ là người trùng sinh Bị ta nghe lén tiếng lòng không 04 Chương 97 nay nay ta đều mạnh hơn các ngươi Dù là lý giá cũng không dám đứng tại trung tâm Trần quân một cử động kia tự nhiên để đám người khẽ giật mình Trung châu đám người càng là trong lòng oán giận Còn chưa leo lên lôi đài còn thừa 9 người Giờ phút này tất cả đều giận dữ Như vậy xem thường người Cuồng vọng Bừng bừng có người nhảy lên lôi đài Thậm chí nghĩ lập tức xuất thủ. Trên thực tế Trần Quân không phải người cuồng vọng. Hắn đoạt ở trung tâm vị trí liền một nguyên nhân mình thân Pháp không được. Cái này lôi đài như là cỡ nhỏ chiến trường. Lấy Trần Quân thân Pháp cũng cũng không đủ nắm chắc. Đến lúc đó thực lực mình nghiền ép nhưng thân Pháp không được. Một đuổi một chạy. trang diện sẽ rất khó coi. Thậm chí. Nếu như mình còn đuổi không kịp người khác. Vậy quá mất mặt, cũng quá giảm xuống tại nặng trưởng lão trong lòng điểm ấm tượng. Bởi vậy, hắn muốn biểu hiện được cuồng vọng một điểm, dẫn tới chín người khác cùng nhau công phạt chính mình. Sau đó trong thời gian ngắn nhất, đem bọn hắn toàn bộ đào thải, lôi đài thi đấu nói là trăm người đứng đầu tấn cấp. Nhưng là thực tế trọng yếu nhất tác dụng vẫn là hiện ra thiên phú, năng lực. Điểm ấn tượng đối Trần Quân tới nói rất trọng yếu Dù sao cuối cùng vẫn là muốn các tôn tuyển người Nếu như cầm tới thứ nhất liền có thể tiến bày tôn Kia Trần Quân nhất định cẩn thận Nhưng mà thi đấu nhưng cũng không phải là như thế Thứ nhất thì có ít lời gì Lúc này dưới đài tất cả mọi người ánh mắt tù vào Lý giã sờ lên cầm suy tư So ta còn cuồng Vu Thánh ngôn sắc mặt âm trầm vừa rồi đã bị trần quân hạ thấp xuống nhớ tới trước đó muốn thu trần quân nhập dưới trứng lúc hắn liền trên mặt một trận xanh đỏ lời nói này ngày sau chỉ sợ muốn bị coi như trò cười nếu như trần quân một vòng này còn biểu hiện như thế ưu gì mình mặt mũi này còn hướng chỗ nào đặt giờ phút này còn thừa chín người tất cả đều ủng lên lôi đài mỗi người đứng vững phương vị cùng hướng đã rất rõ ràng trước đào thải trần quân như thế coi thường chúng ta muốn chết chờ một chút chỉ sợ ngươi ngay cả hô nhận thua cơ hội cũng sẽ không có có sắc mặt người lạnh lùng bọn hắn bị phân đến nhóm này đã rất khó chịu thế mà còn muốn bị người như thế cuồng vọng địa xem thường tự nhiên tràn đầy tức giận đều trước đừng xuất thủ một mình ta đầy đủ trảm hắn có đại hán hư lạnh trần quân cái này sao có thể được đâu Ta như thế kéo cầu hận. Không phải là vì để các ngươi cùng một chỗ à? Ngươi xuất thủ trước bị ta đào thải. Bọn hắn dọa cho sợ rồi chạy tứ phía làm sao bây giờ? Đây không phải là để cho ta khó coi sao? Trần quân thực sự không muốn lãng phí điểm năng lượng tại cấp bậc thấp linh thuật trên thân. Hắn thiên giai thân pháp hiện tại chỉ có đại thành. Trần quân yên lặng nhìn chung quanh một vòng. Hắn phát hiện. Mặc dù chín người này dưới mắt dự định cơ bản đều là trước cùng nhau xuất thủ đào thải mình. Nhưng giữa lẫn nhau còn có kiên kỷ. Sợ người phản bội. Vừa nghĩ lấy mở miệng. Chờ một chút chung vang một vang các vị cần phải đồng loạt ra tay. Ô, V, K, Qu, Không phải các ngươi không có chút nào cơ hội. Tiểu tử cuồng vọng. Trần quân sắc mặt chăm chú. Nhìn một chút dưới đài. Trung châu quỷ mục nhóm. Vu Thánh Ngôn cùng lý giá vận khí tốt. Không phải một vòng này liền bị ta đào thải. Dựng thẳng bia ngắm đương nhiên muốn tìm uy vọng cao nhất hai người. Mà lại. Một vòng này sau còn có lôi đài thi đấu. Vạn nhất đụng phải hai người này. Cũng coi là sớm kéo một đợt cừu hận. Lời này vừa ra. Toàn trường xôn sao. Dưới đài Vu Thánh Ngôn sắc mặt xanh xám. Chỉ cảm thấy bị ngục nhã. Ngươi. Quá càn dỡ. Hắn hận không thể nhảy lên đi lên cho Trần Quân một chút giáo huấn, Mà Trung Châu cả đám lúc này toàn choáng váng. Từ trước chỉ có bọn hắn chào phúng người khác. Lúc nào lại bị địa phương nhỏ người trái lại chào phúng. Tề huynh. Đào thải hắn. Mẹ nó tiểu tử này quá cuồng vọng. Chư vị trực tiếp diệt sát hắn. Đừng cho hắn một tia cơ hội. Dưới đài đám người kêu gào. Khi nào bị người dạng này trào phúng qua Đừng đánh bay ra lôi đài Nhất định phải để hắn chính miệng nhận lầm cầu xin tha thứ nhận thua Không cần bọn hắn nói Trên đài chín người đã bị tức giận nhóm lừa Vốn cũng không thoải mái phân tổ bọn hắn chỉ cảm thấy nhận lấy nhục nhã quá lớn Không khí thịnh vẫn là người trẻ tuổi sao Không đem người này đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Làm bậy thiên tài Được rồi Đều vấp pháo Có thể ở dưới tay ta kiên trì ba đòn đều coi như các ngươi thắng Trần quân giống như mở trào phúng kỹ năng Liền các ngươi kia linh lực chất lượng Ngay cả ta nai nai cũng không bằng Từng cái nhìn xem trần quân phách lối biểu hiện Sắc mặt tất cả đều âm trầm tới cực điểm Tức giận phản phất muốn núi lửa bộc phát Giờ phút này đại trận một cơn chấn động vọt tới Tất cả mọi người cảnh giới bị áp chế đến thoát thai cảnh nhất trọng thiên lấy cam đoan công chính cùng thủ đoạn thi triển. Rất nhiều người thở nhẹ một hơi thích ứng một lát. Tiếp lấy một tiếng trung vang vang vọng. Trong nháy mắt tất cả mọi người bảo khởi. Trong tay linh thuật quang hoa phun trào. Kích thứ nhất liền không có mày may giữ lại cũng không dám có chút giữ lại. Trùng thiên quang hoa lấp lánh. Bạo liệt mà ra lực lượng kinh khủng làm cả lôi đài một trận oanh minh dung mạnh. Bành trứng lực lượng phun trào bên trong. Cái lôi đài này thậm chí xuất hiện từng tia từng tia run rẩy, Mặt đất bởi vì kinh khủng chấn động mà xuất hiện vết sạn Cái này bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Hết thầy chín người xuất thủ. Ngoại trừ Trần Quân bên ngoài. 8 người thứ nhất công phạt lựa chọn đều là Trần Quân. bạo liệt linh thuật lực lượng phun trào mà đến trong nháy mắt xuyên thấu không gian đao chạm. thương ảnh trường ấm đại kích phá không đủ loại bạo liệt lực lượng âm vang mà tới uy thế kinh khủng để cương phong trận trận phá liệt không ở giữa một nháy mắt đám người cùng nhau kinh hô con mẹ nó chỉ sợ trực tiếp liền chết đi Ngọa Tào một điểm lưu thủ đều không có Quá độc áp, đáng đời. Để hắn phách lối. hờ, ta ngược lại muốn xem xem mụ nội nó lực lượng làm sao đem hắn ớp thành bụi phấn. Rút nát miệng của hắn. Đại trưởng lão vô cùng khẩn trương. Cũng không rõ ràng Trần Quân tại sao muốn mở miệng chào phúng. Làm người lưu một tuyến không tốt sao. Nói không chừng còn có cơ hội. Dưới mắt nhìn cái này linh lực phun trào dáng vẻ. Trần quân chỗ nào có thể ngăn cản được. phu thiên cách địa quang hoa ép xuống. Trần quân chỗ phương vì bốn phương tám hướng toàn bộ bao trùm cơ hồ không chỗ có thể trốn. Liếc mắt nhìn qua. Linh lực nghiêng như mưa. minh mông oanh kích không ngừng. Trong đó có trong tay người liên tục lấp lóe. Trong nháy mắt công phu trọn vẹn đánh ra trên trăm đao. Trong lòng bọn họ. Bản thân đều đem Trần quân coi là kình địch lớn nhất. Khủng bố như vậy căn cơ đại biểu linh lực chất lượng quá kinh người. Nhất định phải sớm đào thải. Lại thêm vừa rồi cùng nhau trào phúng. Mấy người khác căn bản là lại không hay lòng. Lúc này còn phản bội. Vậy hắn mẹ nó còn là người sao? Mà đối mặt dạng này oanh gích. Trần Quân quanh thân chấn động. Không thể không nói tám người này liên thủ oanh gích xác thực rất mạnh. Mặc dù không có chút nào phối hợp. Nhưng yêu nguyên phong tỏa tuyệt đại đa số đường ra. Nhưng Trần Quân không sợ chút nào. Nhìn xem phô thiên cách địa oanh tới linh thuật. Hắn thậm chí còn có dư quang có nhàn tâm đi xem hướng yêu nguyên đứng bình tĩnh trên lôi đài nơi hẻo lánh bên trong không có xuất thủ người kia. Người này là khinh thường cùng vây công. Cảm thấy chín người hợp lực giết một người là một loại sỉ nhục. Có nhục tự tôn. Trần Quân nhìn xem thiếu niên này mở miệng. Ngươi tôn nghiêm để ngươi có cơ hội tấn cấp vòng tiếp theo. Chúc mừng ngươi. Hết thầy hai người có thể tấn cấp. Trước đó Trần Quân còn đang suy nghĩ đến cùng để ai cùng mình cùng một chỗ tấn cấp. Mà hắn tiếng nói vang lên. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Trên lôi đài quần công tám người càng là một trận tức giận dâng lên. Cuồng vọng. Muốn chết. Quá phách lối. Mẹ nó. Con hàng này như thế càn dỡ.